Hướng dạ bản thể tự nhiên không sợ những thứ này, duy nhất để hắn lo lắng chính là Leo Tinh Tinh. Leo tinh Tinh hiện bản này, lắng dạ duy tại tự để Liêu Liêu sợ là quá lo mặc ứ c cả chịu được. nhỏ yếu, đừng nói đạn hạt nhân, liền ngay cả phổ thông hung thú đều không nhất định chịu đựng hạt phổ thú yếu, đều m dù trước mắt tại hướng dạ bảo vệ dưới liêu tinh tinh có thể an ổn trưởng thành nhưng tương lai ngoại ý muốn luôn luôn tràn ngập biên số hắn cũng không rõ ràng mình có thể hay không thật một mực có thể đem liêu tinh tinh thu nạp tại cánh chim phía dưới hắn mặc dù bản thể vô địch nhưng vũ lực cuối cùng có hạn cho nên hướng dạ hiện tại phải cố gắng tăng lên võ lực của mình bản thể bị động vô địch cũng không đại biểu hắn thực lực bản thân vô địch thật muốn cùng hung thú đơn đả độc đấu hướng dạ ngay cả cự ngạc hung thú đều đánh không lại nói thế nào tới thực lực ta phải nghĩ biện pháp khuyết trương khuyết trương địa bàn của mình địa bàn khuyết trương càng lớn ta có thể cảm giác phạm vi cũng liền cũng lớn cứ như vậy thật có nguy hiểm gì quái vật tới ta có thể sớm dự báo sau đó đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước đồng thời tăng cường thực lực của mình tăng lên ý n g h ĩ n g h ĩ cách tăng lên thực lực của mình về s o đối mặt địch nhân cường đại lúc phải có sức hoàn thủ đương nhiên tốt nhất là có thể đi ra mảnh đất hoang này ta muốn mình đi tìm hiểu hiểu rõ phía ngoài động tĩnh đợi tại rừng liễu bên trong tin tức quá bế tắc ta căn bản cũng không biết thế giới này đến cùng có biến hóa như thế nào chương một trăm linh nàng từ rừng liễu bên trong ra đứng tại bản thể cực hạn biên giới hướng dạ vươn tay trước mắt mặc dù là một mảnh khoáng đạt đất hoang nhưng trên tay xúc cảm nói cho hắn biết hắn đã không cách nào tại tiến một bước một c ô giống như thực chất thấy không rõ đồ vật một mực ngăn tại hắn phía trước nơi này chính là hắn phạm vi cực hạn cũng là hướng dạ bản thể cực hạn bị kéo lấy tới cự ngạc hung thú tại hướng dạ cực hạn phía trước chứng mắt dựng thẳng đồng nhìn xem hắn vầy vây cái đuôi của mình một mặt vẻ kỳ quái dẫn nó đi ra tàn bộ làm sao tản ra tản ra liền bất động rồi cự ngạc hung thú nhưng khó mà trải nghiệm hướng dạ cảm thụ nó có thể thông suốt không trở ngại du tẩu tại từng cái địa phương nhưng hướng dạ không được bản thể khoảng cách trổ đến đều là hắn có thể thực hiện động phạm vi mặc dù nhìn qua rất lớn nhưng trên thực tế tại rộng lớn vân l a n quốc điểm ấy phạm vi cũng không tính cái gì hắn là đất chính là hắn hắn muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích cải biến bị hạn chế ở trên mảnh đất này cục diện đây là hướng dạ trước mắt nhất nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề hắn không muốn một mực đợi tại rừng liễu hắn muốn nếm thử như thế nào đi ra khối này đất hoang mặc kệ là vì tương tiểu tranh vẫn là vì liêu tinh tinh vẫn là vì chính hắn bản thể phạm vi không còn tăng trưởng hắn phải nghĩ biện pháp như thế nào đi ra khối này hạn chế chi điện bản thể của ta là một mảnh đất hơn là không cách nào di động vĩnh v i ễ n đứng ở đây nhưng là nơi đó có ý thức về sau nó liền không còn là một cái tử vật nó là sống nó có ý nghĩ của mình nó có tính toán của mình nó muốn đi bên ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài nó muốn biết những cái kia cường đại hung thú rốt cuộc mạnh cỡ nào nó muốn biết viên kia có một tòa thành thị lớn nhỏ cây rong đến cùng là như thế nào mọc ra nó muốn biết những cái kia mây lỏng vì cái gì có thể lớn lên á cao nó muốn nhìn một chút tương tiểu tranh quê quán muốn nhìn một chút tương tiểu tranh công việc địa phương nó thậm chí muốn tận mắt kiến thức một chút mình bản thể đến cùng là bộ dáng gì cho nên dù là dưới mắt hạn chế kiên cố như vậy nhưng nó nhất định sẽ đánh vỡ cái này hạn chế sau đó triệt để đi tới kinh lịch rộng lớn thế giới lịch luyện bách chuyển phạm tâm cảm n ộ thế gian biến hóa chỉ có dạng này nó tài năng trở thành trên thế giới này độc nhất vô nhị địa nó muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích hành tẩu tại tất cả thổ địa phía trên cho nên xin cho nó có thể rời đi khối này thổ địa yên lặng ở trong lòng phát hạ h o à i nguyện hướng dạ lần nữa vươn tay đi cảm thụ cái kia vô hình trở ngại mà lần này hình như có cảm ứng vô hình trở ngại bắt đầu bung lỏng giống như là hòa tan sau đó hóa thành một cỗ tia nước nhỏ chảy vào tới lòng đất một loại cảm giác kỳ dị lập tức tại hướng dạ bản thể dâng lên đây là cảm thụ được lần này biến hóa hướng dạ rất nhanh liền phát hiện bản thể bên trong nhiều một chút đồ vật một cỗ vô hình khí tức tại hướng dạ thể nội lưu động nó không cách nào bị trông thấy cũng vô pháp bị xác minh nhưng hướng dạ có thể cảm nhận được nó tồn tại giống như là đang hoan hô hắn chuyển biến khí tức lúc này ở trong cơ thể hắn b ư ớ c lên không ngừng sau đó tại thể nội từng cái địa phương chạy trốn sau đó mới dần dần lắng lại mà nguyên bản ngăn cản hắn trở ngại lúc này hoàn toàn biến mất tay đã có thể dỗi ra khoảng cách bên ngoài cảm nhận được hạn chế biến mất ngay sau đó hướng dạ liền bước một bước về phía trước triệt để rời đi hắn bản thể một loại cảm giác kỳ dị tùy theo mà sinh bản thể của ta y nguyên cùng tương tiểu tranh kết nối cùng một chỗ nhưng lần này không phải phụ thân là vừa rồi cái kia cố hỏa tan khí tức rời đi mình bản thể phạm vi về sau hướng dạ rõ ràng liền cảm nhận được khác biệt trước đó tại bản thể bên trên tương tiểu tranh từ hắn sở sinh thể nội mang theo khí tức của hắn nhưng lần này thoát ly bản thể trước đó chạy vào đến bản thể hắn trở ngại trong nháy mắt liền tiếp quản tương tiểu tranh thân thể hướng d ạ o y nguyên vẫn là dựa vào tương tiểu tranh hành động nhưng lần này đã không phải là phụ thân trên người tương tiểu tranh mà là cái kia đạo lưu chuyển khí tức cùng tương tiểu tranh một mực khóa lại ở cùng nhau tương tiểu tranh y nguyên từ hắn không chế nhưng phương pháp đã biến khác biệt đây coi như là cái gì giang buộc a vẫn là khóa lại Coi như muốn rời đi đất hoang ta y nguyên còn cần tương tiểu tranh thân thể bằng không thì ta còn là mảnh đất kia vẫn là không cách nào hành động xem ra cỗ này hoàn toàn mới khí tức đã vì ta giải quyết cái phiền toái này hướng dạ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó lại đi đi về trước mấy bước sau đó n g n g đầu lúc này mới bắt đầu hảo hảo đánh giá đến bản thể bên ngoài thế giới trời cao mê nhạt đất hoang y nguyên vẫn là cái kia một mảnh đất hoang nhưng đi ra bản địa phạm vi về sau thế giới này cho hướng dạ cảm giác đã hoàn toàn bất động hạn chế đã bị đánh phá hắn đã có thể từ đất hoang bên trong đi ra đến rồi đứng tại mình bản thể bên ngoài đây là một loại cảm giác kỳ quái thật giống như linh hồn xuất khiếu quay người lại nhìn xem thân thể của mình rất khó miêu tả đây là cảm giác gì mặc dù hướng dạ rời đi mình bản thể phạm vi nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được bản thể phạm vi một ngọn cây cọn cỏ một hoa một lá hắn có thể nhìn thấy giang nam vương ngồi tại dưới một thân cây mang theo thai nghe xem phim hắn có thể nhìn thấy bạch xà thừa dịp cự n g ạ hung thu không tại một mực đem tượng cỏ bao quanh làm thành một vòng chiếm cứ tại tượng cỏ phía trên hắn có thể nhìn thấy long diễm b u lôi vân trạch ba người ngay tại thùng đựng hàng bên cạnh n h ả m chán đấu địa chủ hắn có thể nhìn thấy tuệ trí pháp sư đang ngồi ở trận nhãn chỗ hướng cái khác bốn tên tăng nhân tuyên truyền giảng giải lấy phật pháp hắn có thể nhìn thấy trí thiện trụ chỉ y nguyên lặng im ngồi ở chỗ đó hai con con c ó c y nguyên không đứng ở hóa h v a k ê u to hết thệ tất cả hắn y nguyên có thể nhìn thấy cũng không có bao nhiêu biến hóa cho nên ta lớn nhỏ còn là lớn như vậy cũng không có đánh vỡ hạn chế sau tiếp tục mở rộng ta chỉ là có thể rời đi mình bản thể mượn nhờ tương tiểu tranh thể xác hành tẩu tại tất cả đại địa phía trên mặc dù cùng ta tưởng tượng có chút khác biệt nhưng kết quả này coi như không tệ không phải sao đứng tại bản thể biên giới cảm thụ được bản thể bên trong tình huống loại cảm giác này vẫn không có biến hóa gì h á n y nguyên vẫn là hướng dạ mượn nhờ tương tiểu tranh thể xác y nguyên thuộc về tương tiểu tranh nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn chuyển biến bởi vì hắn k h ô n g chế tương tiểu tranh chạy ra hắn rốt cuộc không cần bị hạn chế ở mảnh này đất hoang hắn có thể khống chế tương tiểu tranh bốn phía đi lại lúc trước hắn suy nghĩ sẽ từng cái thực hiện nếu như la trưởng phòng phát hiện ta từ rừng liễu bên trong đi ra hắn sẽ là biểu tình gì chợt nhớ tới dị năng cục la trưởng phòng hướng dạ không khỏi mỉm cười tên kia đến từ rời đi rừng liễu về sau rốt cuộc chưa từng tới rừng liễu hướng dạ biết hắn không dám tới nhưng lần này nếu như là hắn đi ra ngoài đi giang nam thành phố dị năng cục đi tìm la trường phòng hắn có thể hay không dọa đến nhảy dựng lên lợi dụng bản thể năng lực nhận biết hướng dạ lại một lần nữa cảm thụ bản thể bên trên động tĩnh hết thể bình tĩnh như thường liêu tinh tinh như cũ tại ngủ say tam quang đại trận vững như bàn thạch tượng cỏ cũng bị bạch xà bảo hộ cực kỳ chặt chẽ tạm thời không có cần hắn quan tâm địa phương đã như vậy ta đi trước giang nam thành phố dị năng cục đi dạo làm ra quyết định kỹ càng về sau đại khái phán đoán hạ giang nam thành phố phương hướng hướng dạ mở ra bộ pháp nhanh chân đi thẳng về phía trước chương không một tiến vào giang nam thành phố chuẩn bị hoang dã bốn phía rất tiến tĩnh có gai x ư ơ n g gió lạnh thổi qua thời tiết vừa mới bắt đầu mùa đông trên mặt đất ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh từ lục chuyển hoàng cỏ khô đang chờ một đoạn thời gian nhiệt độ không khí lần nữa hạ xuống đất hoang bên trong liền ngay cả cái này chỉ có một tia lục sắc đều sẽ biến mất hướng dạ nguyên bản định là cưới cự ngạc hung thu trực tiếp đi giang nam thành phố nhưng nghĩ tới một con lớn như thế hung thú nên ngang qua đi đoán chừng còn chưa tới giang nam thành phố liền sẽ bị phát hiện ngược lại thời điểm sinh ra sự cố không tốt giải quyết cho nên trượt một hồi cự ngạc hung thú về sau liền để nó trở về ngầm đầu ánh mắt chuyển hướng phía trước hướng dạ có thể nhìn thấy một đầu đường cao tốc ngay tại phía trước đất hoang bên trên giống như là một đầu rốn lượn trường long thẳng tắp vươn hướng phương xa ngẫu nhiên có xe chuyển vận chiếc trải qua tiếng còi hơi có thể tại đất hoang bên trong chuyển thật xa long diễm một đoàn người từng ngẫu nhiên nói đến có chút con đường xung quanh hung thú rất nhiều tại chưa đem xung quanh hung thú thanh lý tới trình độ nhất định trước đó đầu kia đường cao tốc là sẽ không mở thông có thể tại trên đường cao tốc nhìn thấy cỗ xe trải qua đây cũng là mang ý nghĩa đầu này đường cái vẫn là an toàn hướng dạ cùng nhau đi tới thoát ly bản thể phạm vi cảm giác đã vô dụng nhưng hắn phát hiện xung quanh đây hoàn toàn chính xác cùng long diễm nói tới nhất trí an toàn vô cùng cũng không có hung thú tồn tại chí ít hướng dạ không thấy được cùng nhau đi tới mặc dù hướng dạ cũng sẽ không cảm thấy mảy may ra rời nhưng bởi vì đi bộ tốc độ hắn vẫn là cảm thấy có chút không kiên nhẫn cái này muốn đi đến giang nam thành phố muốn đi bao lâu vừa chạy đến quá hưng phấn sớm biết liền đem xe gắn máy cơi đến liền tốt đại khái phán đoán hạ cuối tầm mắt thành thị hình dáng hướng dạ lúc này có chút tâm phiền khí nóng nảy hắn đang suy nghĩ muốn hay không về trước đi đem mổ tờ b à n tới lần trước giang nam vương mặc dù đầu sắt đụng hư một cỗ nhưng rừng liễu bên trong còn có bốn chiếc về phần xăng vấn đề cũng không cần lo lắng long diễm một đoàn người mỗi cái tuần lễ đều có thể đạt được dị năng cục tiếp tế khả năng cái gì đều thiếu nhưng duy chỉ có không thiếu xăng từ khi một lần kia thiên diệp thiền sư lần thứ nhất cùng tương tiểu tranh gặp mặt nói xe này đã hết dầu về sau rừng liễu bên trong liền rốt cuộc không có thiếu dầu mặc dù bên ngoài là dị năng cục cho quyền long diễm một đoàn người dùng nhưng mỗi lần đưa đến ngoại trừ cỡ nhỏ máy phát điện sẽ dùng một chút xíu bên ngoài căn bản là không dùng đến nhiều như vậy còn lại cho a i không cần nói cũng biết được rồi đến đều tới đến trên đường cao tốc đi dạo đi nói không chừng liền có người nguyện ý chở ta đây tháo kính dâm xuống thông qua kính dâm phản quang tương tiểu tranh diện mạo liền biểu hiện tại thấu kính bên trong nguyên bản chỉ còn t r ò n g trắng mắt con người biến mất không thấy gì nữa một đôi tông màu nâu con mắt không ngừng tại nháy n h á y đây là long diễm đưa tới kính sắt t r ọ n g hắn nói lên một lần đang đổi u bắt tây hồng thế trên đường gọi tới giúp đỡ liền có một người thích mang cái này không có tác dụng gì nhưng là đẹp mắt cái đồ chơi này đối hướng giả tới nói nhưng chính là đồ tốt đem kính sắt chòng mang lên về phía sau tương tiểu tranh khí chất cũng bắt đầu linh động không ít bởi vậy hướng giả không có làm lo lắng nhiều đã thu xuống tới cũng một mực đưa đến hiện tại trước đó long diễm còn cùng hắn nói cái này kính sắt chòng mỗi ngày đều muốn sắt trùng chư độc nhưng hướng giả nghĩ tới tương tiểu tranh cái kia thi vương thể chất ai g i z hai còn chưa nhất định đâu làm phiền thoái như vậy làm cái gì một mực mang theo cái khác không cần phải để ý đến đồng tử phía dưới thì là tương tiểu tranh có chút tái nhuận da thịt mặc dù tây hồng thế một mực có cho tương tiểu tranh thi thể tế luyện nhưng là lại thế nào tế luyện tương tiểu tranh cũng sẽ không trở lại còn sống lúc cái kia hồng nhuận khỏe mạnh r a thịt bất quá vấn đề này ngược lại không lớn tây hồng thế nói qua nếu như không phải có người lưu tâm quan sát tuyệt đại bộ phận người là nhìn không ra tương tiểu tranh là cương thi nhiều lắm là liền cho rằng nàng bất quá là bệnh nặng mới khỏi nhược nữ、tử. sẽ không đi hướng phương diện khác muốn lần nữa xuyên thấu qua thấu kính hướng dạ khoảng chừng quan sát suy nghĩ một lát sau vẫn là đưa tay ra đem tương tiểu tranh tóc từ đen dài thẳng thu nạp sau đó từ trên cổ tay gỡ xuống một cây xanh đậm da g ầ n trực tiếp đem một bộ tóc dài cho trói thành một cái đuôi ngựa đem đầu tóc thu nạp về sau tương tiểu tranh toàn bộ hình tượng biến đổi biến càng có sức sống tăng thêm trọn vẹn vận động trang phục bình thường lúc này hướng dạ hắn tin tưởng hiện tại đứng tại đường cao tốc bên trên đón xe người khác sẽ chỉ cho rằng nàng bất quá là bệnh nặng mới khỏi đang cố gắng rèn luyện thân thể thanh xuân sức sống nữ h à i không sai biệt lắm có thể đi đường cao tốc bên trên đón xe lần nữa đem toàn thân cao thấp kiểm tra chỉnh lý một lần về sau hướng dạ liền cầm lấy điện thoại hướng phía đường cao tốc chạy đi s、si. ì tiếng thắng xe bỗng nhiên tại rừng sắt ở ven đường hướng dạ bên cạnh văng lên phòng điều khiển bên trên nhô ra một cái đầu một năm sờ hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân gương mặt liền xuất hiện ở hướng dạ trước mặt người tiểu cô nương này từ nơi nào chạy tới làm sao lại một người tại cái này dã ngoại hoang vu mau lên đây mau lên đây nơi này nguy hiểm vô cùng trung niên đại thúc nhìn thấy hướng dạ đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó liền vội vàng kêu gọi lên xe chờ đến hướng dạ bò lên trên tay lái phụ đem dây an toàn buộc lên an ổn ngồi xuống về sau cái này trung niên đại thúc lúc này mới một lần nữa dẫm lên chân ga hướng phía giang nam thành phố phương hướng lái đi t i ể u cô nương ngươi làm sao một người chạy đến cái này dã ngoại niên cấp nhẹ nhàng không muốn sống nữa muốn chết cũng không cần chạy nơi này đến a một bên thao túng tay lái trung niên đại thúc lúc này mới bắt đầu mở ra máy hát một đống vấn đề liền từ trong miệng hắn xông ra hắn nhìn thoáng qua tương tiểu tranh mặc dù đeo kính đen nhưng thanh tú khuôn mặt vẫn là không cách nào bị che đậy ngoại trừ làn da có chút tái nhật bên ngoài chính là một người bình thường chỉ là một người bình thường chạy đến cái này d ã ngoại hoang vu liền lộ vẻ có chút không bình thường đ ầ u n à y đường cái trên cơ bản đã bị phong ngoại trừ đặc biệt xe chuyển vận đội bên ngoài căn bản cũng không có người người không liên quan đi đường này nữ nhân này từ nơi nào chạy đến kha lan thành phố sao thế nhưng là nơi này đã là giang nam thành phố phạm vi từ kha lan thành phố cùng nhau đi tới căn bản cũng không khả năng về phần giang nam thành phố k i a liền càng không thể nào chỉ cần tại hướng mặt trước đi một khoảng cách sẽ xuất hiện đại lượng tuần tra nhân viên mặc kệ là binh lính bình thường vẫn là dị năng giả đều một mực chấn giữ ở nơi đó muốn từ bên kia tới căn bản cũng không khả năng trong đầu toát ra thật nhiều vấn đề kỳ quái lái xe đều muốn biết nhưng đợi nửa ngày đều không có chờ đến hắn muốn biết đáp án trung niên đại thúc không thể không quay đầu nhìn thoáng qua tương tiểu tranh lúc này hắn phát hiện tương tiểu tranh chỉ là ngơ ngác nhìn trước mặt con đường không nói một lời tựa hồ trong lòng trang cái gì tâm sự t i ể u cô nương người tên là gì nhìn xem cô bé này tựa hồ không muốn nhắc tới từ bản thân kinh lịch Trung t u niên đại h ố chương k ô không n không vấn g thể một t đổi đề, r ớ c cô mắt b da, da tay, đều có hai n đồng y t h ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì vận chuyển hàng hóa lái xe rất tốt bụng đem tương tiểu tranh đưa đến kiểm tra cửa hải trước đó ven đường tại hướng phía trước liền sắp tiến vào giang nam thành phố mặc dù trên đường đi tương tiểu tranh không nói nhiều nhưng tâm tế đại thúc đã nhìn ra tương tiểu tranh trên thân không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận nàng đồ vật nếu như mang theo không rõ nhân sĩ tiến vào cửa ải kiểm tra rất dễ dàng xảy ra vấn đề nhìn xem tương tiểu tranh xuống xe rời đi cũng tùy theo cúc cung biểu thị cảm tạng lái xe đại thúc vẫn là không nhịn được hướng về phía nàng hô lên mặc dù thời gian gian nan nhưng vẫn là phải cố gắng sống s a t ta ta biết ngươi khẳng định tâm lý rất khó chịu nhưng vô luận như thế nào chỉ cần kiên trì cuộc sống tốt đẹp liền sẽ chờ ngươi nữ nhân này không chỉ có thân thể có bệnh nan y d ỉ mà lại là người c â m lái xe đại thúc đã đem tương tiểu tranh phân loại thành đáng thương nhất cái kia một tú người trước mắt tiểu cô nương d á n g dấp cũng rất xinh đẹp nhưng không nghĩ tới lao thiên vậy mà lại đối nàng như thế bất công thông qua tương tiểu tranh sinh hoạt so sánh đang liên tưởng tới gần nhất tao ngộ lái xe đại thúc k h ẽ thở dài một cái tiểu cô nương này nhưng ta thảm nhiều sau đó khởi động lại chân ga hướng phía phía trước lái đi mà xuống xe hướng dạ nghe lái xe đại thúc cổ vũ đầu góc một trận sau đó nhìn chăm chú lên vận chuyển hàng hóa xe rời đi có ý tứ gì coi ta là nghĩ đến không ra tuyệt vọng dân chúng rồi được rồi được rồi tài xế này đại thúc cũng coi là một mảnh hào tâm đem trong đầu vấn đề loại ra ngoài hướng dạ đứng tại bên lề đường đưa ánh mắt khóa chặt đến phía trước thành phố nơi xa hình dáng đã biến rõ ràng từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên một chút hướng không đến cuối cùng mặc dù còn chưa tới ban đêm nhưng rất nhiều trên đại lầu đèn nghe ông đã sáng lên hướng tất cả sinh hoạt tại tòa thành thị này người biểu thị ban đêm đến bất quá hướng dạ còn tạm thời không thể đi vào bởi vì có cuối cùng một cửa hải kẹp lại hắn phía trước trạm kiểm tra từng nhóm trang bị đầy đủ hết người ngay tại chung quanh tuần sát mấy người mặc cùng tiêu luật minh đồng dạng cùng loại phục sức người ngay tại cửa hải chỗ kiểm tra đằng sau chờ đợi ô tô kiểm tra chương trình rất dườm g i à không chỉ cần phải kiểm tra lái xe căn cứ chính xác kiện còn sẽ có người leo lên sẽ leo xe, mở ra toa xe toa toa ra mở dù ư ơ n vận tặng đồ vật dần dần g cửa, tra. đối đồ kiểm vật d là đầu này trên đường lớn cỗ xe thưa thớt nhưng ở kiểm tra hiệu suất chậm rãi tình huống phía dưới cửa ả i đằng sau đã sắp xếp lên một hàng trường long xem ra cần phải từ biên giới địa phương đi vòng qua a nhớ tới trước đó tài xế kia đại thúc nhắc nhở hướng dạ lắc đầu lần nữa bước vào hoang dã nhìn có thể hay không từ biên giới địa phương tìm chỗ trông tiến vào giang nam thành phố chỉ cần tiến vào giang nam thành phố kiểm tra đoán chừng liền không có nhiều như vậy mới là một bên hành tẩu tại đất hoang bên trên hướng dạ sẽ còn lợi dụng cảm giác thẩm tra hạ bản thể đất hoang tình huống cự ngạc hung thú đã một lần nữa trở lại đất hoang một mực chiếm cứ tượng cỏ vị trí mà một bên bạch sạt thì tại phẫn nộ tê m ì n h nó không biết cái này cự ngạc hung thú tại sao lại chạy về tới giang nam vương y nguyên vẫn là đang nhìn điện ảnh bất quá địa phương đã đổi được thùng đựng hàng bên trong trí thiện trụ chỉ bị hắn dẫn tới một bên mà long diễm một đoàn người thì tại đất h o a ngay bên trong bốn trong p h í tìm kiếm l ấ cây gô ráng khô, khu định nhóm lửa khu lạnh. xem bộ là lửa dự tại u ệ trí pháp sư thì mang theo mới tới thay ca mấy tên hòa thượng, t pháp hòa như sư mang mới mấy ca cũ tại tuyên truyền lấy Phật、pháp. Hết thể tĩnh tính phát sinh. Ai, có, từ muốn lấy này bình như cũng không ngoài sinh. nơi Pháp. cái gì cũ, có có, Ai, ý sự đất i liền đi Giang tại qua Nam Ngay thẳng đến Giang Nam thành có thể phố. đ hoang biên giới tìm cơ hội tiến vào rừng liêu hướng dạ n g rất nhanh liền tìm được tuần tra hộ vệ chưa chú ý địa phương một đầu từ nước biết sông lan tràn xuống tới nhanh sông mặc dù trên bờ sông đã nhấc lên đến mấy mét cao lưới sắt nhưng độ cao này rất hiển nhiên cũng không thể ngăn trở hắn hướng dạ hướng phía trước nhanh chóng hướng về mấy bước tiếp lấy thả người nhảy lên thân thể trực tiếp đằng không mà lên vượt qua lưới sắt c h i ệ t để tiến vào giang nam thành phố vượt qua lưới sắt đằng sau lọt vào trong tầm mắt thấy chính là một mảnh có chút cụ nát lao c h ạ c h viện phòng nhìn xem thấp vẽ bình nhà lầu hướng dạ rất dễ dàng liền đánh giá ra đây cũng là một chỗ lao thành khu bởi vì chỗ giang nam thành phố biên giới không phải khu vực trung tâm cho nên người ở cũng không phải là rất nhiều từ lưới sắt nhảy xuống tương tiểu tranh cũng không có bị người phát hiện không đúng vẫn là có người phát hiện một cái giữ lại nước mũi cầm máy s a y gió tiểu thí hài chính mục c h ứ n g ngây mồm nhìn xem nàng tựa hồ đối với nàng đến cảm thấy phi thường trần kinh trên trời trên trời đến rơi xuống một cái đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ khẳng định là ama mời tới cao thủ ta muốn đi nói cho a ma đập nói lắp ba toát ra một câu về sau tiểu thí hài cầm máy s a y gió liền trực tiếp chui vào một cái hẻm nhỏ không thấy hướng dạ cười cười thật không có chú ý tiểu hài này mê sảng bốn phía quan sát sau một lúc liền hướng phía một đầu yên lặng đường tắt đi tới trước xuyên qua đầu này đường tắt sau đó tìm mấy cái đại nhân hướng bọn hắn hỏi thăm đường lại tiến vào nội thành hỏi một chút gì năng cục phương vị đến lúc đó trực tiếp đi tìm la trưởng phòng sau đó muốn la trưởng phòng mang theo hắn đi tương tiểu tranh đợi qua địa phương nhìn xem đây là hướng dạ trước mắt dự định âm u chật trội đường tắt rất t i ê n tĩnh bởi vì ít người nguyên nhân vùng này cũng không có trong đại thành thị loại kia xe tới xe đi phun hoa ngoại trừ ngẫu nhiên dưới mái hiên bởi vì bị ẩm sinh ra giọt nước âm thanh bên ngoài không còn có thanh âm gì xuất hiện mà trước đó gặp phải cái kia tiểu thí hải chui vào trong đường tắt đã sớm không thấy thân ảnh Tốt phục cổ nhỏ. No, đây là một tòa phục hẻm nhỏ, cổ nô, sân vườn. đây là bởi tiến vậy à o đ nhìn thấy loại này cổ lao giếng nước hướng dạ nhất thời hưng khởi liền đi qua ghé vào bên cạnh giếng thượng k hán trong giếng cổ có trận trận sương mù bay lên cản trở ánh mắt để cho người ta thấy không phải rất rõ ràng hướng dạ minh bạch đây là nước ngầm nhiệt độ cao hơn bây giờ thời tiết nhiệt độ quan hệ cho nên mới sẽ sinh ra kết quả như thế người ở bên trong nhìn thấy cái gì đ ỗ n g nhiên có âm thanh tại hướng dạ bên thai yếu ớt vang lên thanh âm rất nhẹ nhàng tựa hồ ngay tại hướng dạ bên cạnh hướng dạ vội và ngầm đầu hướng phía sau lưng nhìn lại một người mặc thanh lịch váy dài nữ nhân không biết cái gì đã đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân thân cao so tương tiểu tranh thấp hơn mấy phần dung mạo thanh tú chỉ tiếc một thân trắng bệnh chi s ắ c so tương tiểu tranh còn muốn tới kinh khủng lúc này nàng chính chống đỡ một thanh dù đen ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn người ở bên trong nhìn thấy cái gì thanh âm lần nữa từ vang lên bên h a i lần này giọng của nữ nhân trở nên không còn nhu h ò a mà là ngự a khí vội vàng mang theo một loại nào đó khát vọng mãnh liệt cái gì cũng không thấy a hướng dạ ở trong lòng yên lặng nói chương không ba m ệ t không tiến đến ngồi một chút gió nổi lên chật trội trên đất trống cũng không thể ngăn cản gió rớt vào một trận lại một trận lăng liệt gió lớn gợi lên lấy tương tiểu tranh góc áo cảm thụ được không hiểu gió mát hướng dạ cảm thấy có chút kỳ quái tương tiểu tranh quần áo trên người đã bị thổi hô hô vang lên vì cái gì nữ nhân trước mắt vẫn là không n ú c n í c h giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ tựa hồ muốn từ hướng dạ miệng bên trong đạt được đáp án nghĩ nửa ngày không có cái gì kết quả hướng dạ đành phải lấy điện thoại cầm tay ra dự định trả lời trước nữ nhân này vấn đề bất quá đang lúc hướng dạ muốn biên tập văn bản lúc chợt phát hiện điện thoại tín hiệu đã biến mất chỉ biểu hiện một cái không phục vụ trạng thái thật sự là kỳ quái ta tại rừng liễu như vậy vắng vẻ địa phương đều có tín hiệu làm sao đến giang nam thành phố cũng không tin số đâu cầm điện thoại không đứng ở bốn phía tìm kiếm lấy tín hiệu dây v ò nửa ngày hướng d ạ n phát hiện tín hiệu từ đầu đến cuối đều không thể xuất hiện không có tín hiệu cũng liền mang ý nghĩa không có mạng không có mạng cũng liền mang ý nghĩa không sử dụng được á p giọng nói thông báo phần mềm không có áp giọng nói thông báo phần mềm cũng liền mang ý nghĩa trả lời không được trước mắt nữ nhân vấn đề đưa điện thoại di động biến thành chờ thời hình thức hướng dạ một lần nữa ngầm đầu nhìn xem y nguyên đứng ở trước mặt hắn cổ quái nữ nhân sau đó lắc đầu biểu thị không nhìn thấy bất cứ thứ gì gió càng phá càng lớn thời tiết cũng âm chầm xuống hướng dạ từ hảo tâm lái xe cái kia xuống tới lúc t r ê n lệch thời gian không nhiều là bốn điểm khoảng chừng từ bên ngoài tiến vào đất hoang tiếp lấy tiến vào giang nam thành phố trong lúc đó lại tốn hơn một cái giờ lúc này đã tới gần sáu giờ chiều mùa đông giang nam thành phố không sai biệt lắm đã nhanh tiến vào ban đêm ngươi lại đi nhìn xem khi lấy được hướng dạ rõ ràng lắc đầu trả lời chắc chắn về sau giọng của nữ nhân khôi phục được bình tĩnh nàng c h ố n g đỡ trôi này dù đen y nguyên không núp đ í c h sau đó đem ánh mắt chuyển hướng sân vườn ra hiệu hướng dạ lại đi nhìn một chút nhìn cái gì đấy t r ờ i đã tối rồi có thể thấy cái gì hướng dạ ở trong lòng yên l ặ n g oán thầm đạo bất quá hắn ý nguyên vẫn là dựa theo ý của nữ nhân này nhìn thoáng qua giếng cổ hoa、wow, giếng này bên trong có cái tiểu hài đâu ai ta sao có thể nhìn thấy trong giếng tiểu hài trước đó không phải là không có a nước đâu sương mù đâu lần nữa đưa mắt nhìn sang giếng cạn hướng dạ phát hiện trước đó ngăn cản hắn tầm mắt sương mù đã biến mất không thấy gì nữa một chút xem tiếp đi có thể trực tiếp nhìn thấy đấy giếng một thứ đại khái chỉ có bóng đá lớn nhỏ hài nhi ghé vào đáy giếng ngay tại ngủ say dường như cảm ứng được có người đang nhìn hắn hài nhi đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu một đôi đen nhánh như mực không có một tia t r ò n g trắng mắt con ngươi hướng thẳng đến hướng dạ xem ra ánh mắt mang theo căm hận ờ ngươi đôi mắt này cùng tương tiểu tranh rất giống tương tiểu tranh tất cả đều là t r ò n g trắng mắt mà ngươi tất cả đều là đồng tử cẩn thận quan sát ghé vào đáy giếng hài nhi hướng dạ phát hiện tiểu ra hỏa này con ngươi thế mà giống như tương tiểu tranh chỉ bất quá tương tiểu tranh là trắng bệnh da hỏa này thì là toàn bộ màu đen người ở bên trong nhìn thấy cái gì lại là một trận thanh âm sâu kín chuyển đến nữ nhân lúc này đã đứng ở hướng dạ trước mặt nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m h ư ớ n g d ạ ánh mắt cũng trở nên quỷ dị phía dưới có cái tiểu da hỏa hắn chạy thế nào đi xuống ngươi là đứa nhỏ này mẹ hắn sao làm sao chiếu cố tiểu hải được rồi t r ư ớ c cứu tiểu hải này quan trọng đoán chừng ngươi hỏi ta nhìn thấy cái gì chính là muốn cho ta giúp ngươi cứu ngươi nhi t ử a trong lòng yên lặng quát lớn nữ nhân này hai câu hướng dạ căn bản là không có trả lời vấn đề chỉ là thả người nhảy lên trực tiếp liền từ miệng giếng nhảy xuống tại không có xương trắng ngăn cản ánh mắt về sau cái này giếng cổ chiều sâu hướng dạ đã p h ả n đoán ra đại khái tầm chừng mười thước cũng không tính sâu hắn hoàn toàn có thể nhảy vào đi sau đó đem cái kia hải nhi ôm ra l ệ c h c ạ c h một tiếng hướng dạ đã tiến vào giếng cổ tóe lên đay giếng một tầng bọc nước cũng chính là tại lúc này hướng giả mới phát hiện cái này miệng giếng cổ đã tiếp cận khô cạn ngoại trừ biên giới chỗ còn có mấy chỗ vũng nước bên ngoài địa phương khác đã trần trụi già khô héo mặt đất một cỗ kỳ dị hương vị lúc này trực tiếp chui vào hướng giả x o a n n ũ i cùng giang nam vương thủ hạ thi binh có chút tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt bất quá hướng giả không có làm qua suy nghĩ nhiều thi hắn nhảy xuống chủ yếu là cứu người cũng không phải nhìn giếng cổ nội bộ là d ạ n g gì nhìn quanh một tuần hướng dạ nhìn xem ghé vào đáy giếng biên giới chỗ y nguyên không nhúc nhích hải nhi lộ ra một cái thân mật mỉm cười sau đó vươn tay trực tiếp liền đem hải nhi nhấc lên nô、no, ngươi nhẹ nhàng quá nha t i ể u g i a hỏa cảm thụ tiểu g i a hỏa này trên thân truyền đến như có như không trọng lượng hướng dạ yên lặng n h i ệ m một tiếng sau đó ngầm đầu đại khái khoa tay xuống khoảng cách sau đó lại là thả người nhảy lên trực tiếp từ đáy giếng nhảy ra ngoài cho tiểu ra hỏa này đói thành dạng gì ngươi cái này làm, mẹ làm sao chiếu cố hắn trực tiếp đem trong tay dẫn theo hải nhi đưa cho này quái dị nữ nhân hướng dạ vô vô tay sau đó nhìn xuống bầu trời lúc này bầu trời đã tôi xuống xung quanh chỗ đất t r ố n g lại bởi vì có t ư ở n g vây ngăn t r ở nguyên nhân không có ánh sáng hoàn toàn lâm vào hát cám đưa tay không thấy được năm ngón trời tối a nhanh đi về đi ta còn có chuyện sẽ không quái y dày mẹ còn c c n g ư Lần nữa nhìn thoáng qua ôm hải Nhi qua Hải quái ôm dị nữ nhân hướng dạ xông nàng nhẹ gật đầu sau đó xoay người liền hướng phía một cái k h á c ngõ nhỏ đi đến trời tối đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hướng dạng đối với hắn mà nói bạch thiên hắc dạ căn bản là không có cái gì khác nhau thật sự là một cái quái nhân mình tiểu hài chạy trong giếng đi không đi nghĩ biện pháp đem hắn cứu đi lên chỉ là không ngừng hỏi nhìn thấy cái gì cái này không phải là cái bệnh tâm thần a vừa đi một bên hồi tưởng lại nữ nhân kia cử động hướng d ạ càng phát ra cảm thấy nữ nhân kia đầu góc có vấn đề t r ờ i lại không trời mưa chống đỡ một cây rủ đây là cả n cái gì đâu cả n không khí đâu mà lại hành vi lại cổ quái tiểu hài rơi xuống giếng đi còn bình tĩnh như vậy chỉ là không ngừng hỏi hắn nhìn thấy cái gì nếu không phải hắn vừa vặn đi ngang qua đồng thời quả quyết xuất thủ tương trợ bằng không thì một đầu sống sờ sờ sinh mệnh tan biến dưới đáy giếng nữ nhân kia có khóc hay không chết đi trong lòng có thật nhiều nói muốn nói ra nhưng bởi vì tương tiểu tranh không thể nói chuyện hướng dạ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng nếu như tương tiểu tranh có thể nói chuyện hướng dạ đã sớm mắng ra liền chưa thấy qua như thế không chịu trách nhiệm nữ nhân rừng liễu bên trong nhát gan nhất chuột đồng mỗi lần chỉ cần sinh ra chuột đồng nhỏ liền đều chỉ sẽ trốn ở trong động hận không thể thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm con non liền sợ nó con non bỗng nhiên chạy vào rừng liễu bị hướng dạ bắt được đút cho tương tiểu tranh làm cơm nước cái này chuột đồng đều như thế chi kỷ đối đãi mình tiểu hải như thế năm thứ nhất đại học cái người sống thế mà lại không lắc đầu hướng dạ đã trong lòng xem thường nữ nhân này c ộ c c ộ c tiếng bước chân tại an tĩnh trong hẻm nhỏ truyền đi thật xa lại tiếp tục tại trong hẻm nhỏ đi chỉ chốc lát thời gian chuyển cái ngoặt một cái quen thuộc gâm thanh ảnh xuất hiện ở hướng dạ trước mắt tại sao lại là ngươi nhìn xem ôm h ả i nhi trong đêm tối y nguyên chống đỡ dù đen nữ nhân hướng dạ phát hiện nữ nhân này lại xông ra bất quá lúc này nữ nhân đã không phải là tại giếng cổ vị trí mà là đứng tại một cái từ sơn hồng soát chế cổ lão cửa gỗ trước cửa theo hướng dạ đến cửa gỗ kẹt kẹt một thanh âm vang lên động bị người từ bên trong mở ra sau đó trong môn có ánh nến sáng lên một tiếng nói giản u a từ bên trong chuyền ra mấy không tiến đến ngồi một chút chương không m u ố n đói bụng a tan ấ u bát mì cho ngươi ăn yếu ớt mở tối ánh đ ế n sáng rực cũng không thể xua tan trong phòng hát cám hướng dạ chủ động sau khi vào phòng liên bắt đầu đánh giá đến gian phòng kia hoàn cảnh tới hai thanh có chút niên đại ghế bành bày ở cửa phòng phía trước nhất nguyên bản nhan sắc sớm đã phân biệt không rõ chỉ có hát hạt vết tích trải rộng trong đó trên ghế dựa ngược lại là có chút bóng loáng tựa hồ là có người thường xuyên sử dụng nguyên nhân tại yếu ớt ánh đến hạ có vẻ hơi tỏa sáng ghế bành ở giữa là một t r ư ơ n g đơn độc cái bàn cái bàn bên trên có lư hương trái cây cúng tại khói mù lượn lờ bên trong một t r ư ơ n g láo nhân di ảnh ở phía sau cũng có vẻ có chút mơ hồ không rõ lúc này hơi cong lấy lưng dẫn theo một ngọn đèn dầu lao già lớn tuổi đang ngồi ở ghế bành trước mặt trên bàn bắt tiên mượn trong tay ngọn đèn ngay tại một cái cổ đồng trong chậu cố gắng xoa nắn lấy cái gì cảm thấy hướng dạ tiếp cận nàng rốt cục ngầm đầu một chương che kín nếp nhăn tang thương khuôn mặt liền xuất hiện ở hướng dạ trước mắt tạ ơn người a đem ta ngoại tôn tìm trở về ta nữ nhi kia đều nói với ta già yếu thanh n m giống cũ nát máy quạt gió đứt quãng lao nhân nói hồi lâu mới miễn miễn cưỡng cưỡng đem ý tứ nói ra nàng nhìn xem hướng dạ k h i ế p trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhưng sau đó lập tức lại phai nhạt xuống dưới hướng dạ thì gật gật đầu đương nhiên tiếp nhận cái này lão già lớn tuổi lòng biết ơn nếu như không phải hắn hỗ trợ lao nhân kia nữ nhi không chừng liền đem nàng ngoại tôn làm mất rồi đâu tiểu cô nương ngươi gọi cái gì danh tự a nhìn thấy hướng dạ chỉ là gật đầu lao nhân lúc này lại mở miệng hỏi nàng một bên xoa trong chậu đồng đồ vật sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn như muốn đem hướng dạ nội tâm khám phá trước mắt tiểu cô nương tựa hồ thần kinh đầu có chút lớn cho tới bây giờ cũng không có phát hiện cái gì không đúng tới di ảnh bên trên lão nhân chiếu ngay tại không ngừng c h ư ớ c mắt theo sát sau lưng quái dị nữ nhân ngay tại trong phòng bốn phía phiêu động liền ngay cả chính nàng cũng tại trong chậu đồng xoa xoa một đầu có cánh tay lớn nhỏ độc trùng hướng dạ lúc này lắc đầu sau đó vươn tay chỉ mình miệng ra hiệu hắn không nói được nói đón lấy lại lấy ra điện thoại trên điện thoại di động biên tập mấy chữ sau đó đẩy tới tiểu cô nương ngươi là cầm điếc a trách không được đâu trách không được đâu lớn tuổi lão nhân cũng không có tiếp nhận hướng dạ đưa tới điện thoại thậm chí đều không có nhìn điện thoại kia một chút chỉ là đem h i ế p con mắt gắt gao nhìn chằm chằm h ư ớ n g dạ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ cái này câm điếc căn bản là không cách nào đáp lại nữ nhi của nàng hỏi t h ă m đã không cách nào đáp lại như vậy cũng liền mang ý nghĩa chuyện kế tiếp không cách nào triển khai c h á c không được nữ nhi của nàng không có đem tiểu cô nương này hù dọa thì ra là thế ngươi vừa rồi giúp ta đem ngoại tôn cứu trở về m ệ n không ta cái này g i ú p ngươi ngâm ấ m trà đang lộng minh bạch tình huống về sau lão nhân lúc này ngừng trà đạp trong c h ậ u độc trùng động tác nàng chậm dãi xoay người chậm dãi từ trên ghế đứng lên sau đó đi tới một rẻm vải tre chắn trước cửa mở ra rẻm vải liền đi vào một trận hài nhi khóc n ỉ non âm thanh bỗng nhiên vang lên thanh âm mang theo một loại nào đó mãnh liệt oán hận cùng bất mãn nhưng cũng không lâu lắm khóc n ỉ non âm thanh liền ngừng lại tiếp lấy lao nhân dẫn theo một thanh bình đồng cầm một chén trà đi ra t i ể u cô nương uống một n g ụ m trà nghỉ ngơi một chút đem cái chén phóng tới tương tiểu tranh trước bàn lão nhân liền bắt đầu dẫn theo bình đồng bắt đầu run run rẩy rẩy ngược lại lên trà tới thủy s ắ c hơi vàng tại đổ vào cái chén về sau chén trà dưới đáy có giống như là lá trà bộ dáng côn trùng ở bên trong không ngừng lan lộn đây là t a tử hồng sơn mang tới trà ngon cho tiểu cô nương giải giải k h á t đi làm xong đây hết thẻ về sau lao già lớn tuổi liền ngừng lại ngồi tại hướng dạ đối diện con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy nàng đem cái này chén t r à uống hết c ưng ngực c ưng ngực c ưng ngực hướng dạ cũng không có khách khí liền đem nước trong ly t r à tính cả lá t r à một ngụm nuốt trọn xuống dưới sau đó giống như là ăn vào lá t r à còn chủ động nhai mấy lần mới nuốt xuống nhìn thấy hướng dạ như thế quả quyết lao nhân tay cũng là lắc một cái lần i đối tiếp lại miệng ê bên n bình đồng bên trong nước cũng tung ra một chút. Nàng dừng một chút, tiếp lấy dùng ánh mắt quá dị nhìn thoáng qua hướng dạ, sau đó lại đem bình đồng miệng nhắm ngay hướng dạ chén trà, một chén nước rất nhanh đó đem đ lấy lấy rất chút. chút, một một mắt trà, một rót ra quá qua sau dị dạ, dạ y h ư này g lần n trong cũng h nhiều. Hướng hớp sạch é n càng Cương ngực cương ngực cương ngực. vươn trà trà tay, một là này lá lại Lần c uống dạ sẽ. không cần lão nhân chủ động châm t r à hướng dạ trực tiếp đem chén trà bỏ vào trước mặt lão nhân sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem nàng tiểu cô nương cha này uống nhiều quá cũng không tốt ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy cái gì vấn đề a nhìn thấy hướng dạ không hề hay biết bộ dáng lao già lớn tuổi nhất thời ngần ra sau đó nhịn không được mở miệng hỏi cái này thực c ố t t r ù n g tại chén thứ nhất nước t r à ngã xuống thời điểm lao già lớn tuổi còn làm pháp để cho người ta coi là bất quá là phổ thông lá t r à nhưng ở chén thứ hai thời điểm lão nhân đã đem pháp thuật rút lui trực tiếp lấy chân thực bộ dáng h i ể n hiện ra nước trà dưới đáy nhiều như vậy thực cốt trùng nàng không tin trước mắt tiểu cô nương không nhìn thấy hướng dạ lắc đầu biểu thị không có vấn đề đợi một hồi nhìn thấy lao giả lớn tuổi tựa hồ là không chịu cho hắn châm t r à hướng dạ vụt một chút liền đứng lên tại lao nhân còn không có kịp phản ứng trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đoạt lấy lao nhân trong tay bình đồng sau đó đối hồ nước liền bắt đầu hực c ưng ơ n g ực c ưng ơ n g ư c c ưng ơ ưng chỉ chốc lát dòng dã một bình trà bị hướng dạ uống sạch sẽ nhưng hướng dạ tựa hồ là chưa đủ nghiền sau đó xốc lên bình đồng cái nắp vươn tay đem còn lắng động tại đáy hũ lá trà tất cả đều bắt lại ra chính là hướng miệng bên trong nhét ngay cả một mảnh lá trà cũng chưa thả qua lần này lão g i ả lớn tuổi triệt để kinh ngạc nguyên bản h i ế p mắt chợt r h ừ n g nàng trơ mắt nhìn hướng dạ giống như không cam tâm đem bàn tay tiến ống t r à ngay cả hồ nước cái kia một đoạn đều ở bên trong móc đ ư ờ ngày n đem cuối cùng một con thực cốt trùng móc ra lại làm mở to miệng nhấm nuốt một chút trực tiếp nuốt vào trong bụng ha ha a tiểu cô nương rất có thể u ố n g ngươi có phải hay không đói bụng a đợi đến hướng dạ cầm giống tuyết bình đồng ở trước mắt nàng lung lay nửa ngày lao già lớn tuổi lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại sau đó nhịn không được mở miệng hỏi hướng dạ sau khi nghe được tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu bung xuống bình đồng sau đó nhu thuận một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi con mắt trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m lão nhân tựa hồ đang chở lao nhân nấu cơm cho hắn ăn đói bụng a vậy ta nấu bát mặt cho ngươi ăn chương không năm để cho ta tới cho ngươi xây một chút giáp ẩm một bát mì sợi cũng không lâu lắm liền bị lao già lớn tuổi từ trong phòng bếp bưng ra nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ lần này một câu đều không nói hướng dạ cũng không cảm thấy dị dạng hắn nhìn một chút trong chén ngay tại không ngừng lăn lộn mì sợi hướng về phía lao nhân cười cười tiếp lấy liền đem bắt cầm tới đang muốn vươn tay trực tiếp đem mì sợi bắt lại lúc hướng dạ nhìn một chút một bên chuẩn bị gô lim đũa sau đó lại nhìn một chút lao nhân cảm thấy trực tiếp sở trường bắt sẽ có chút không lễ phép tiếp lấy hắn nghĩ nghĩ có chút không quen cầm lấy đũa bởi vì lâu dài không có sử dụng qua đũa nguyên nhân hướng dạ lúc này cầm đũa tay có chút hơi run cầm đũa quen thuộc nửa ngày mới một lần nữa tìm về cảm giác mà hành động này rơi vào lao nhân trong mắt lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu cái này một bát hàng đầu mị sợi nàng ngược lại là muốn nhìn tiểu cô nương này có dám hay không trực tiếp ăn hết trước đó cái kia thực cốt trùng bất quá là chút phổ thông độc trùng mà thôi cũng không tính cái gì nhưng bây giờ vì cô nương này chuẩn bị coi như không phải vật tầm thường trong chén đang nhúc nhích tinh hồng sắt rắn thế nhưng là chuyên môn dùng để đối phó dị năng giả hàng đầu trùng Trùng tức, chuyên dị năng giả thể trùng nuốt thân thể. chuyên năng nội linh khí, ăn xong linh khí về sau, hàng đầu sẽ còn gắm nuốt hàng đầu người giả gắm dài dị ba sau, phệ khí, khí đầu đầu về sẽ cho đến đem thi thể biến thành bạch cốt mới thôi cái này hàng đầu trùng phi thường ác độc coi như lợi hại điểm dị năng giả cũng khó có thể chống đỡ chỉ cần dính vào liền tuyệt đối sẽ chết không có chỗ t r ô n nô mà ngô mà ngô nha hướng dạ tại quen thuộc đũa sử dụng về sau một thanh từ trong chén kẹp ra một đũa hàng đầu trùng giống như là căn bản không quan tâm cái kia tinh hồng độc trùng giữ tận bộ dáng hướng dạ trực tiếp đem độc trùng hướng miệng bên trong bịt lại nhấm nuốt hai cái liền nuốt xuống nô hương vị so trước đó trên cây liếu dài côn trùng hương vị tốt hơn nhiều có một cỗ cùng loại tương tiểu tranh đoán khí khí huyết cũng so phổ thông côn trùng tràn đầy nhiều ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút chạy đến đều một ngày tương tiểu tranh còn không có ăn xong đâu đại ngạc cá lại không ở bên người ngay cả con cá đều không có hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn một bữa ăn no rồi mới có khí lực đi tìm la trường phòng ta cứu được ngươi ngoại tôn ngươi hảo chiêu đại ta cái này cũng không quá phận đi ngô mà ngô mà ngô mà hướng dạ một bên hướng miệng bên trong nhét một bên lặng lẽ nhìn thoáng qua lão nhân trước đó hướng dạ đem cái kia một bình đồng nước liên tiếp lá t r à toàn ăn sạch sẽ về sau lão nhân kia sắc mặt liền biến không thích hợp có thể là không nghĩ tới tương tiểu tranh có thể ăn như vậy đem bất quá so sánh với cứu nàng ngoại tôn hảo hảo chiêu đãi tương tiểu tranh ăn một bữa cơm nói thế nào cũng không tính quá phận mới lả là. làm sao lão nhân kia keo kiệt như vậy hướng dạ yên lặng nghĩ đến tiếp tục ăn lấy mị sợi trong chén mì sợi thật nhanh biến mất chỉ chốc lát đ â y chén liền biến đã làm sạch sẽ chỉ toàn tiếp lấy hướng dạ lại nhìn lão nhân một chút sau đó thận trọng cầm chén đẩy lên nàng trước mặt khoe miệng ra hiệu giống tuyết mặt bát mục đích rất rõ ràng nhìn xem một bát hàng đầu mì sợi bị trước mắt tiểu cô nương hai ba miếng ăn xong nàng lần nữa ngẩn người những cái kia hàng đầu trùng liền thật biến thành mì sợi bị nàng ăn vào bụng thậm chí ngay cả cái vang đều không có đây chính là hàng đầu trùng cho dù là con gái nàng cũng không dám ăn hàng đầu trùng cái này côn trùng nàng làm sao lại có thể không hề cố kỵ ăn hết gắt gao nhìn chằm chằm tiểu cô nương này nửa ngày lao già lớn tuổi muốn từ cô nương này trên mặt phân biệt ra được một chút sợ hai hay là kinh hoàng t h ầ n sắc nhưng cẩn thận quan sát nửa ngày nàng ngoại trừ phát hiện tiểu cô nương một mặt đờ đẫn bên ngoài tại không có lộ ra vẻ gì khác ngoại trừ vươn tay không ngừng cầm mặt bắt ở trước mắt nàng lăn lư tiểu cô nương thật là có thể ăn a người xem một chút phía sau ngươi là cái gì ngay cả cái này đều hù không ở tiểu cô nương này xem ra không thể không dùng tuyệt chiêu theo phá phong kiệt âm thanh quái khiếu toàn bộ đại sảnh bắt đầu trở nên bất đ ộ n g có âm phong tại mặt đất dâng lên gợi lên lấy tương tiểu tranh vật áo ngay sau đó hải nhi hoán thanh khóc nỉ non lại lần nữa vang lên một bên một mực bất động quái dị nữ nhân bắt đầu ở tương tiểu tranh trước mặt bốn phía phiêu động một hồi xuyên qua mái hiên một hồi lâm vào lòng đất ngẫu nhiên đột nhiên từ trên mặt bàn thoát ra tiếp lấy lại biến mất không thấy cống phẩm đài lúc này cũng không an phận giống như là có người tại dẫn theo không ngừng run dày động phát ra từng đợt thùng thùng âm thanh liền ngay cả tấm kia di ảnh gương mặt cũng trực tiếp từ ảnh chuộc bên trong chui ra mở to vô thần con người vây quanh tương tiểu tranh thẳng đạo quanh hướng dạ thành thành thật thật quay đầu lúc này hắn phát hiện trước đó cứu lên hải nhi chính ghé vào tương tiểu tranh trên bờ vai mở to đen như mực con người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn thấy tương tiểu tranh xoay đầu lại về sau trực tiếp mở ra miệng nhỏ liền hướng phía tương tiểu tranh trên cổ cắn tiểu ra hỏa chính là thích chạy loạn khắp nơi đi tìm ngươi mẹ bú s ữ a mẹ đi thôi trực tiếp đem h ả i nhi nhấc lên sau đó tay vung lên h ả i nhi liền thẳng tắp hướng phía quái dị nữ nhân trên người bay đi nữ nhân này xem ra là thật sự có bệnh trước đó còn thành thành thật thật đứng ở một bên nhìn xem hắn ăn cái gì hiện tại bỗng nhiên phát bệnh ngay cả mình tiểu h ả i đều mặc kệ chạy đến tương tiểu tranh trên thân cũng không có chú ý nhìn sau khi cảm giác không có gì đẹp mắt hướng dạ lúc này vừa quay đầu dự định tiếp tục để lão nhân kia cho hắn làm một tô mì nhưng lúc này lão già lớn tuổi trực tiếp đại biến dạng hắn ngũ quan hoàn toàn biến mất không thấy giống như là bị cao su lau sạch đi nhìn qua quái dị vô cùng trong miệng nàng phát ra ô ô l ệ gọi r ũ i ra dài nhỏ ngón tay liền hướng về phía tương tiểu tranh liền đánh tới làm gì chứ trực tiếp k h ẽ vương tay hướng dạ liền đem lão nhân cho ngăn lại ngoại trừ một đôi tay đang không ngừng lắc lư bên ngoài lao nhân cũng không còn cách nào động đậy móng ngón tay dài như vậy là để cho ta giúp ngươi sửa móng tay sao nói sớm a cái này ta lành nghề nhìn xem ngả vào hướng dạ trước mặt không ngừng rẽ rủa sắc nhọn ngón tay hướng dạ nhẹ gật đầu hiểu được ý tứ ngay sau đó tay hắn rối ra trực tiếp bắt lao nhân hai tay lão nhân lúc này trực tiếp không thể động đậy trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ tiếp lấy hướng dạ lại đưa ra một cái tay khác đem xe gắn máy chìa khóa đem ra phía trên có sửa móng tay cái càng là cùng chìa khóa cùng nhau hướng dạ có r ả n h lúc cũng sẽ cầm móng tay kìm cho tương tiểu tranh xây một chút móng tay lạch cạch một đoạn khoảng t r ừ n g dài mười cm khô hắt chỉ giáp trực tiếp bị hướng dạ cắt đoạn móng tay rơi xuống đất phát ra một trận nhỏ xíu tiếng vang ngươi cái này móng tay dài như vậy là muốn cắt cắt ta con gái của ngươi không giúp ngươi sao được rồi con gái của ngươi là người bị bệnh thần kinh đoán chừng nàng sẽ không cái này cắt móng tay cũng là cẩn thận sống ta sẽ hảo hảo giúp ngươi tu trình tốt ngươi xem một chút tương tiểu tranh móng tay liền không có cái gì toàn bộ bị ta cắt sạch sẽ nha nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng một bên túi đầu cắt lao nhân dài nhỏ móng tay hướng dạ một bên ở trong lòng yên lặng nói tương tiểu tranh cũng sẽ móng tay dài đồng thời móng tay so lão nhân kia còn m u ố n dài hướng dạ chỉ cần một ngày không hớt tóc màu xanh sấm móng tay liền có thể mọc ra dài mấy cm vì bảo trì sạch sẽ hướng dạ thế nhưng là mỗi ngày đều có tại thanh lý đừng nhìn hướng dạ một mực quan tâm liễu tinh tình kỳ thật đối tương tiểu tranh quan tâm cũng lại không chút nào ít lúc này trong đại s ả n h đ ố n g nhiên lại yên tĩnh trở lại khoái dị nữ nhân ôm hải nhi không n ú c ních tung bay lao đầu di ảnh lần nữa về tới khung hình mà một mực khóc nỉ non không chỉ hải nhi lúc này cũng ngừng tiếng khóc mở to đen nhánh đồng tử nhìn xem nàng lao g i ả lớn tuổi tướng mạo cũng khôi phục bình thường bất quá bởi vì bị tương tiểu tranh kềm ở nguyên nhân nàng y nguyên không thể động đậy chỉ có thể chứng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tương tiểu tranh cầm móng tay kìm thật nhanh đem móng tay của nàng cho hết dọn dẹp sạch sẽ chương k h sáu đêm hôn khuya k h o á t còn đeo kính dâm c ả m ơn ngươi chiêu đãi đi ra đại môn hướng dạ xoay người đối đỏ sậm tựa hồ muốn c h ả y ra máu đại môn thật sâu bái biểu thị nội tâm của hắn càng tạ nhưng cổng đã không có người đáp lại bên trong căn phòng ánh nến đã tắt làm hướng dạ rời đi sau đại môn đại môn kẹt kẹt phát ra từng tiếng vang ngay sau đó phanh một tiếng liền thật nhanh nhốt đi lên sau đó toàn bộ hẻm nhỏ triệt để không có thanh âm ta thấy được trong phòng bếp còn có thật nhiều loại kia mang theo tràn đầy huyết khí mị sợi vì cái gì lao nhân kia không bưng ra đến cho tương tiểu tranh mang theo đầy bụng nghi vấn hướng dạ o vẫn là không thể không rời đi khu nhà nhỏ này mới đem lao nhân móng tay sửa chữa sạch sẽ nóng nhìn lao nhân có thể nhờ vào đó lại cho hắn tiếp theo bắt mì hướng dạ kết quả trực tiếp liền bị lao nhân chạy ra lúc ấy lao nhân sắc mặt hoảng sợ giống như là gặp được ghê gớm đồ vật cuối cùng miệng bên trong không ngừng nói tiểu nhân có mắt không biết thái sơn xin bỏ qua cho chúng ta một nhà loại hình bởi vậy hướng dạ không thể không trực tiếp rời đi thế mà hù đến các nàng hướng dạ lắc lắc cảm thấy có chút kỳ quái tất cả mọi người là đoán khí tập hợp thể có cần phải khẩn trương như vậy nha từ hướng dạ trông thấy nữ nhân kia bắt đầu hắn liền phát hiện nữ nhân kia đoán khí cùng tương tiểu tranh trong thân thể đoán khí không có sai biệt bởi vậy hướng dạ trực tiếp đem nữ nhân kia cùng tương tiểu tranh về đến đồng loại gặp được đồng loại tự nhiên là có bận bịu sẽ rút cho nên hướng dạ không cố kỵ chút nào sau đó đến trong nhà nàng cái kia lão già lớn tuổi cũng là dựa theo chiêu đ á i đồng loại cơm nước cho hắn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì chỉ là sau khi ăn xong tu bổ hạ móng tay công phu lão nhân kia trên người hoán khí thế mà kém chút bị hắn dọa nhảy đây là tình huống như thế nào giang nam vương bị nàng rút thời điểm mặc dù giống nhau sợ hãi nhưng cũng không trở thành biến thành dạng này nha lần nữa nhìn lướt qua lão chạch một chút hướng dạ vẫn là bỏ đi cưỡng ép để lão nhân tiếp tục chiêu đãi hắn ý nghĩ đã lão nhân kia như thế kháng cự vậy liền không quáy dày bọn hắn một nhà đi lệch cạch lệch cạch thanh â m lại tại trong ngõ nhỏ vang lên theo thanh â m đi xa nguyên bản quan gắt gao đại môn lúc này bỗng nhiên mở một cái khe một con không có bất kỳ cái gì t r o n g trắng mắt con ngươi xuất hiện ở trong khe cửa hắn nhìn xem tương tiểu tranh rời đi thân ảnh không nói một lời thẳng đến tương tiểu tranh chuyển qua ngõ nhỏ biến mất không thấy gì nữa lúc này mới một lần nữa đóng lại trong môn có dịu dít đ e u trên thanh âm chuyên r a nhưng theo cửa phòng quan bế rất nhanh lại lâm vào yên tĩnh nô cuối cùng đi ra được chuyển qua một đạo âm u g ó c ngó trước mắt rộng mở trong sáng một đầu có tám làn xe h ắ t y ế n đường cái liền xuất hiện ở hướng dạ trước mắt trên đường bóng người thưa thớt chỉ có ngẫu nhiên một hai cái trống q u ả i t r ư ở n g lao nhân ngay tại ven đường bên trên chậm rãi tiến lên hướng dạ lấy điện thoại cầm tay ra thời gian đã biểu hiện đến tám điểm thời gian này đối với rừng liễu mà nói đã tiến vào ban đêm ngoại trừ dạ hành hung thú sẽ chạy đến cơ bản tiến vào giấc ngủ bất quá nơi này không phải rừng liễu mà là giang nam thành phố hiện tại sống về đêm vừa mới bắt đầu quay đầu nhìn một chút cái này đen như mực ngó nhỏ hướng dạ đem cái này địa phương vị trí một mực g h i xuống nếu như la trưởng phòng không thể hảo hảo chiêu đãi tương tiểu tranh đến lúc đó hắn vẫn là sẽ tới đến lao nhân kia trong nhà ăn trực ăn tuyệt đối không phải là bởi vì cái kia mỹ sợi ăn ngon mà là hướng dạ cho rằng cứu được cái kia h ả i nhi một lần nếu như chỉ là một tô mì sợi liền cho đ u ổ i tính thế nào hắn đều cảm thấy có chút thua thiệt chớ nói chi là hắn còn rất dụng tâm giúp lão nhân kia tu bổ móng tay tại sao không có xe chẳng lẽ lại để cho ta đi qua a tại bên lề đường đợi nửa ngày hướng dạo phát hiện nơi này không chỉ có bóng người thưa thớt thậm chí liền xe đều không có vốn nghĩ tiến vào giang nam thành phố về sau hẳn là một bộ xe tới xe đi hiện tượng nhưng nhìn xem yên lặng đường cái cầm điện thoại đợi nửa ngày hướng dạ cương quyết không nhìn thấy chiếc hiện. hướng chỉ hai chân cương cần tiến lên. Đi suốt nửa g dạ dĩ, dạ đắc tục quyết xuất suốt tiếp một Bất Đi i xe rửa vào ờ sau, a g i nơi g nghe ông cảnh tượng mới một chút xíu lộ ra. Giang dung táng tặng vòng cùng hàng Nam đèn cảnh Nam nhà khách, dung mát xích siêu thị, quản linh cứu và mai táng quà tặng chuyên kinh doanh, vòng hoa cùng thành đưa hàng tới cửa, vách quan rèn luyện, đàn n ra. mai hoa đưa cửa, hoa dặm mới một mắt đặc chút khách, xích cứu vách cho cốt, hữu phụ thị, hủ pháo xíu siêu quà tới tài một lộ và pháo. Ở, nơi này là quản linh cứu và mai táng một con đường a c h ắ c không được người ít như vậy đi một trận nhìn trước mắt ngược lại qua đi chưa bài hướng dạ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu rõ ra À, có cùng hưởng xe đạp trước tới một hồi cùng hưởng xe đạp đang tìm xem có hay không taxi đi lần nữa đi lòng vòng hướng dạ phát hiện trên đường cỗ xe vẫn là mịt mờ ngẫu nhiên có xe van mở qua coi như hướng dạ ngoắc bọn hắn cũng sẽ không dừng lại tựa hồ ở chỗ này có một loại nào đó kiên kỵ tích tích c ù n g c ụ t cầm điện thoại lướt qua một cỗ tiểu hát xe trí năng khóa liền bị đánh ra hướng dạ trực tiếp một cái xoay người an vị đi lên đầu tiên là cảm thụ hạ phanh lại đ ộ nhạy ngay sau đó lại đi lòng vòng đánh chung tại nếm thử một phen phát hiện trước này xe đạp cũng không có vấn đề về sau hướng dạ lúc này mới hài lòng gật đầu nương theo lấy một trận đinh linh linh thanh âm liền hướng phía đèn n g h e ông nhiều nhất phương hướng chạy đi đèn n g h e ông càng sáng càng nhiều cũng liền mang ý nghĩa càng đến gần nội thành lấy giang nam dị năng cục thực lực rất có thể là ở vào trung tâm thành phố mới đúng tiếp tục chuyển qua mấy con phố đạo đèn xanh đèn đỏ vằn bắt đầu xuất hiện ngay sau đó một chút bữa ăn khuya quán bán hàng quầy hàng cũng dần dần nhiều hơn hướng dạ n g ư ờ i n g ư ờ i tràn ngập trong không khí đồ nướng hương vị tiếp lấy lại lắc đầu so với những thứ này dùng hương liệu chế ra đồ ăn tương tiểu tranh vẫn là đối huyết thực càng cảm thấy hứng thú đương nhiên tinh huyết càng tràn đầy càng tốt t h như trong ngõ nhỏ lao nhân kia làm mị sợi ở đâu ra cô nàng đêm hôm khuya khoát còn mang kính dâm người nói n g ư ờ i người chứa Cái gì? Đâu? một bóng người bỗng nhiên từ ven đường quán bán hàng xông ra hắn say k h ớ t nhìn xem cưới cùng hưởng xe đạp mà đến hướng dạ trực tiếp dỗi ra hai tay liền phải đem hắn ngăn lại lao tử chính là xem thường các ngươi những thứ này thích trang nữ nhân cho lão tử dừng lại nghe không đứng không vững bóng người lúc này bay thẳng hướng dạ mà đến miệng bên trong một trận hàm hồ lầm ẩm hướng dạ nhìn xem lập tức sẽ đụng vào bóng người không thể không đẻ xuống phanh lại cùng hưởng xe đạp phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang lại chỉ dựa vào người thân thiết ảnh bất quá mấy cm khoảng cách về sau ngừng lại thực sự là nghe lời cô nàng ta hỏi một chút ngươi vì cái gì đêm hôm khuya khoát đeo k í n h dâm ngươi nói một chút ngươi đang giả vờ cái gì đâu hướng dạ trước đó còn chưa nghe rõ người này đến cùng lại nói cái gì tới gần sau nghe được bóng người nói lời hắn nghĩ nghĩ cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý tiếp lấy hắn xông bóng người nhẹ gật đầu sau đó đem kính dâm h á i xuống ây cô nàng người thật nghe lời biết sai liền đuổi người rất không tệ tới bồi ca ca ta uống chút rượu ca ca ta m u ố n tiếp tục dạy dấu ngươi là người đạo lý ba một tiếng thanh thúy thanh âm tại góc đường vang lên bóng người phát ra một trận thống khổ chu lên nguyên địa chuyển vài vòng sau lúc này mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà lúc này hướng dạ đã cưỡi cùng hưởng xe đạp hướng phía trung tâm chợ phương hướng rời đi chương 07, g i a n g nam thành phố tông môn rất nhiều a đinh linh đinh linh thanh âm vang lên ngăn tại đám người trước mặt y nguyên bất động giống như là không nghe thấy y nguyên vây tại một chỗ cao hứng bừng bừng thảo luận cái gì nhìn xem nhìn dị năng cục nhận người chỉ cần tố chất thân thể hợp cách tuổi tròn hai mươi tuổi thẩm tra chính trị không có vấn đề gì liền có thể trở thành dị năng cục cộng tác viên á một cái vóc người thấp bé người cầm một chương báo chí cao hứng bừng bừng hướng về phía một bên người mở miệng nói ra không cần thức tỉnh dị năng sao mấy người vây quanh thấp bé người một bên nhao nhao tiếp nhận chiêu mộ quảng cáo một bên hỏi một bên nhìn lại không cần không cần ta cứu cứu nhi tử biểu ca đại tỷ phu cô em vợ nói chỉ cần thông qua dị năng cục sẽ an bài người chuyên nghiệp đến dạy bảo ngự như thế nào học tập kích phát dị năng ta thế nhưng là nghe nói hiện tại quốc gia đã thông qua tu sửa thượng cổ bí tịch Đã có m ộ thấp c ú t tu thập, tuyệt thể trở thành chân chính dị năng giả. Trở thành dị năng giả về sau, liền có thể từ cộng tác viên chuyển thành chính thức t cơ công chỉ cần cố học có chân chính có cộng chuyển chính việc sở sau, luyện liền liền làm gắng năng năng viên nha. giả. giả pháp, đối về dị dị bé người kích động nói linh khí khôi phục đến hôm nay dị năng giả sớm đã không phải cái gì chuyện hiếm lạ trước đó quốc gia còn che che l ấ p l ấ p nhưng bây giờ ngay cả đầu đường bên trên quét rác cá gì đều biết dị năng giả chỗ lợi hại hiện tại mặc kệ nam nữ già trẻ người người đều muốn trở thành dị năng giả Thật sao? quốc gia không phải nói hiện tại tu luyện công pháp trở thành dị năng giả tỷ lệ cũng chỉ có ngàn phần chi sáu sao ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội trở thành cái kia trong một ngàn người sáu người lại có người tò mò hỏi cái này thức tỉnh tỷ lệ quốc gia thế nhưng là minh xác nói ra căn bản là không có che lấp tỷ lệ nhỏ như vậy đoán chừng tiến vào dị năng cục cũng là cả đời cộng tác viên ngươi ngốc à, dị năng cục phía sau là quân bộ bọn hắn ra công pháp cơ bản khẳng định là mới nhất hơn nữa còn là trải qua không ngừng ưu hóa qua khẳng định so trước đó thả ra nát đường cái công pháp mạnh hơn nhiều chỉ cần có thể tiến vào dị năng cục khẳng định so với cái kia chuyên môn ở bên ngoài kéo người môn phái nhỏ mạnh lúc này người lùn mở miệng giải thích thuận tiện còn dễ ưu c ậ n một bên ngay tại lớn tiếng nói tề vân tông đã thông qua tòa thị chính đăng ký hoan g nên đã trở thành dị năng giả nhân viên gia nhập có tu hành thiên phú người có thể chọn ưu tú trúng tuyển nói xong câu này về sau bên cạnh một người không cao hứng hắn tách ra đám người vào, vào nhấc lên liền đem thấp b é cái cho nhấc lên ngươi là đối chúng ta kể vân tông không có đem ngươi thu nạp vào nhập có ý kiến rồi không có thiên phú ở ngay trước mặt ta liền bắt đầu bôi đen chúng ta đừng tưởng rằng tại nội thành bên trong có giám sát ta liền không thể thu thập ngươi ta là không thèm để ý ngươi cái này yếu gà tướng ngũ đoạn muốn thiên phú không có thiên phú muốn dị năng không có dị năng chỉ bằng ngươi dạng này còn muốn tiến dị năng cục thật sự cho rằng chiêu cái cộng tác viên ngươi liền có cơ hội tề vân tông người dẫn theo thấp bé cái hướng về phía hắn hùng hùng hổ hổ vài câu về sau vươn tay liền muốn đánh cho hắn một trận nhưng suy nghĩ sau khi hắn vẫn là đem thấp bé cái để xuống thật muốn bị tuần tra bắt được người hắn một cái dị năng giả khi dễ một người bình thường tóm lại là hắn ăn thiệt thòi theo tiếng cãi vã tăng lớn người vây xem cũng càng ngày càng nhiều lúc này tề vân tông môn nhân nhìn xem vây quanh người lại bắt đầu hướng đám người thét nhìn xem a nhìn xem a tề vân tông cũng mở cửa nạp mới a tông chủ mệ trưởng môn thực lực đã đạt tới lô hỏa thuần thanh sáu tri cảnh chỉ cần các vị dị năng giả gia nhập chúng ta tề vân tông trưởng môn tay cầm tay dạy ngươi tu hành để ngươi có thể mau chóng đột phá bản tông môn đã thông qua tòa thị chính dị năng cục quyền uy chứng nhận tuyệt sẽ không là không có bất kỳ cái gì tư chất hát tông môn gia nhập tề vân tông chỉ cần mỗi tháng cống hiến đầy đủ công pháp bí tịch tuyệt đối là cái gì cần có đều có mặt khác nói một tiếng tề vân tông mệ trưởng môn cùng thần uy quan trình nhất p h à m đại sư thế nhưng là hảo hữu trí g i a o trong này đạo đạo cũng không cần ta lại lắm lời đi không có dị năng cũng không cần lo lắng chỉ cần thiên phú đầy đủ chúng ta tề vân tông tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giúp n g ư ờ i đột phá âm thanh ồn ào h ỗ n loạn đám người không thể không khiến hướng dạng ngừng lại tay hắn đẩy tay lái chậm rãi tụ hợp vào đám người trước mắt vây quanh đám người tựa hồ là đối dị năng cục gần nhất chiêu tân cảm thấy rất hứng thú ngay tại khí thế ngất trời thảo luận từng cái trên mặt hưng phấn vô cùng mà đổi thành bên ngoài một bên t ề vân tông môn nhân cũng chạy tới đại lực hét lớn tựa hồ đang đào dị năng cục góc tường cái này giang nam thành phố tông môn nhiều như vậy a nhìn xem đám người càng tụ càng nhiều hướng dạo phát hiện có thật nhiều dơ bảng hiệu người cũng chạy tới trên bảng hiệu viết như là luyện khí tông vân tiêu phái đại la kim tông tiểu chữ cùng trước kia bất động sản bán phòng quảng cáo hơi có chút tương tự cống hiến đạt tới một trăm nhưng lĩnh bản môn độc nhất vô nhị luyện chế tu hành tụ khí chi đan dược cống hiến đạt tới hai trăm phong luyện khí sư phó sẽ tự thân vì n g ư ờ i chế tạo một thanh tiện tay thần binh cống hiến đạt tới một chương một chương tuyên truyền đơn bị người thật nhanh ném tới cùng hưởng xe đạp rổ bên trên hướng dạ tiện tay cầm lấy một t r ư ơ n g liền thấy nào đó tông môn tuyên truyền lời quảng cáo cái này dị năng giả còn có thể chạy đến tông môn k h k cầm ca. trong tay tuyên truyền truyền đơn hướng dạ phi thường giật mình những tông môn này nên ngang tại nội thành bên trong chiêu dị năng giả dị năng cục mặc kệ sao hắn nhưng là nhớ kỹ dị năng cục chủ yếu nhất một cái chức trách chính là đăng ký tất cả dị năng giả tin tức tới chẳng lẽ dị năng cục không thể đem những thứ này dị năng giả thu sạch nhập dưới trướng không đợi đem cái này vấn đề nghĩ kỹ lại trên đường cái lại chuyển tới từng đợt phát âm hướng dạ theo tiếng nhìn lại hai đầu có chút quen thuộc cá sấu xuất hiện ở trước mắt cá sấu chính chậm rãi đi đi tại trên đường cái ngặt trên lưng đứng đấy một loạt hòa thượng bọn hắn không ngừng đọc lấy phật hiệu thanh âm từ loa phóng thanh bên trong thả ra chuyển thật xa、nhìn. là hoàng sơn chùa người Và đây là hoàng sơn chùa trấn phái linh thú a thật thật lớn như thế lớn cá sấu thật sự bị hoàng sơn chùa người tuần phục sẽ không xảy ra vấn đề bọn hắn cũng là đến chiêu mộ dị năng giả sao hoàng sơn chùa có thể a phật môn b í tịch phong phú tuyệt sẽ không có hư giả quảng cáo hiểm nghi sẽ không giống những cái kia môn phái nhỏ chuyên môn làm hư giả quảng cáo nhưng phổ thông dị năng giả chỉ có thể tiến vào bát bộ thiên long liệt kê bát bộ thiên long không có gì công pháp có thể học ca coi như đi vào làm cái bát bộ thiên long cũng so tiến vào một cái môn phái nhỏ mạnh hoàng sơn chùa thế nhưng là có thể cùng dị năng cục sánh vai đại tông môn tài nguyên không thể so với dị năng cục ít ngươi xem một chút hiện tại ngay cả trấn sơn linh thú đều có ngươi cho rằng là cái dị năng giả liền có thể tiến hoàng sơn chùa đừng nghĩ nhiều như vậy trước thành thành thật thật đột phá đem một trận tiếp một trận trò chuyện âm thanh truyền vào hướng dạ trong t hai hắn nhìn một chút tụ tập tại quảng trường đám người lại nhìn một chút trên đường cái tạo thế hoàng sân chùa linh khí này khôi phục mang tới cải biến thật đúng là có hơi l ớ n a chương tám cô nương xin dừng bước cô nương xin dừng bước trước đó một mực rất lớn r ộ n g trong đám người vì tề vân tông chiêu mộ đệ tử mới người lúc này bỗng nhiên vọt tới hướng dạ trước mặt vươn tay đem hắn ngăn lại nhìn xem hướng dạ ngừng lại cái này tề vân tông môn nhân đại hỷ trước đó trong đám người hắn liền thấy vây quanh ở phía ngoài đoàn người t ư ờ n g t i ể u tranh mặc dù diện mục lạnh lùng nhưng rất rõ ràng đối giang nam dị năng cục chiêu mộ truyền đơn cực kỳ đệ bụng không chỉ có tỉ mỉ nhìn mấy lần còn lấy điện thoại cầm tay ra đem địa chỉ cho c h ụ p lại như thế hành vi để hắn một chút liền cho rằng tương tiểu tranh có thể là nơi khác tới dị năng giả bằng không thì nàng không có khả năng không biết dị năng cục vị trí đương nhiên nếu như là điểm này còn không thể đánh giá ra tương tiểu tranh là dị năng giả nhưng trải qua hắn hỏa nhãn kim t i n h quan sát nửa ngày nhìn xem trên người nàng gần như tại không hô hấp từ một điểm này hoàn toàn liền có thể suy đoán ra tương tiểu tranh dù cho không phải dị năng giả cũng là tu luyện nội công người luyện võ mà tu luyện nội công người luyện võ chính là có thiên phú người dạng này người hoàn toàn có thể kéo vào đến bọn hắn tề vân tông tại hạ mễ thập bát tề vân tông mễ trưởng môn thủ tịch đại đệ tử giới thiệu sơ lược hạ mình về sau mễ thập bát ngay sau đó lại mở miệng nói ra cô nương ta xem t r ư ớ c ngươi một mực tại nhìn dị năng cục chiêu mộ tin tức nghĩ đến là hưu tâm tiến vào giang nam dị năng cục trở thành dị năng trong cục một phần tử nhưng ta có một lời còn xin cô nương yên lặng nghe giang nam dị năng cục mặc dù gia đại nghiệp đại hơn nữa còn là chính thức tính chất trên lý luận mà nói gia nhập dị năng cục không thể tốt hơn nhưng là mễ thập bắt nhìn thoáng qua trước mắt cô nương cảm giác được nàng tựa hồ đối với đề tài kế tiếp cảm thấy hứng thú hắn tiếp lấy lại mở miệng nói ra nhưng là chúng ta những tông môn này cũng không phải không có ưu thế chỉ cần cô nương gia nhập chúng ta tề vân tông đặt tới tông môn cống hiến hạn mức tu luyện công pháp luyện khí chi dược tiện tay thần binh trưởng môn chỉ đạo những thứ này đều có tự do có thể đối trong tông môn truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ tiến hành chọn lựa yên tĩnh trong tông môn có độc lập bình phương cung cấp người tu luyện tiến bộ trưởng môn tự mình một đối một tiến bộ thần tốc mà lại trọng yếu nhất chính là bản môn đặc hữu mênh ngông quyết bí quyết hoàn thiện từ một tầng đến chín tầng không một thiếu thốn chỉ cần gia nhập chúng ta tề vân tông liền có thể trực tiếp từ tầng thứ nhất học lên căn bản không cần lo lắng đến tiếp sau vô công pháp thể luyện cô nương ngươi phải biết hiện tại liền xem như dị năng cục đều không có như thế hoàn thiện công pháp làm ngươi tu luyện tới trình độ nhất định nếu như không có đến tiếp sau công pháp vậy ngươi khả năng cũng liền cả một đời như thế linh khí khôi phục trường sinh đại đạo khả kỳ cái này nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ nha lại là một đoạn văn nói xong mẹ thập bắt lúc này ngừng lại l ặ n g lặng nhìn người trước mắt hắn không tin cô nương này không hiểu ý đ ộ n theo linh khí khôi phục lấy cổ điện phái làm đại biểu thế lực bắt đầu q u t khởi đại lượng dị năng giả vốn chỉ là tại đóng cửa làm xe nhưng là theo đối cường đại dị năng khát vọng bọn hắn bắt đầu nhao nhao đi ra cửa bên ngoài tìm kiếm đồng loại bắt đầu học hỏi lẫn nhau mà theo học tập nhân số tăng nhiều mấy người sân bãi đã càng ngày càng khó lấy thỏa mãn bọn hắn cần cổ lao tông môn hình thức bắt đầu hiện ra mạnh mẽ sinh cơ dù sao không phải tất cả dị năng giả nguyện ý tiến vào dị năng cục bọn hắn có lẽ là đạo môn người tu luyện có lẽ là phật môn người tu luyện có lẽ là những tông môn khác người tu luyện chỉ cần bọn hắn dựa theo quốc gia chế định quy củ không gây chuyện thị phi đồng thời ở một mức độ nào đó nghe theo quốc gia an bài dị năng cục cũng sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện mà tông môn thì là những thứ này dị năng giả qua lại học tập địa điểm mình đóng cửa làm xe nhưng vĩnh viễn không sánh bằng hợp mưu hợp sức hướng dạ sau khi nghe xong nhẹ gật đầu thỏ ra hiểu ra rõ. nhưng ngay sau đó hắn vẫn là một cước dẫm lên chân đ ặ t tấm liền muốn rời đi những thứ này đối với hắn mà nói lại không ý nghĩa gì hắn nhìn dị năng cục tuyên truyền sách bất quá là tìm dị năng cục địa chỉ mà thôi cưới nửa ngày hắn còn không có tìm tới dị năng cục đến cùng ở nơi nào đâu đợi khi tìm được dị năng cục hắn còn muốn đi tìm la trưởng phòng sau đó để la trưởng phòng dẫn hắn đi tương tiểu tranh trước đó sinh hoạt qua địa phương đương nhiên tốt nhất là mượn nhờ dị năng cục thực、lực. nhìn có thể hay không tìm tới vương bất phàm tung tích hắn ra cũng không phải ra chơi không có nhiều như vậy công phu tiến vào hắn kia cái gì phá tông môn cô nương xin dừng bước ai chậm một chút người đụng vào ta nhìn xem hướng giả muốn rời khỏi mẹ thập bắt cũng một chút cũng gấp lại chiêu không được người tiến vào tề vân tông hắn độ cống hiến liền không đủ độ cống hiến không đủ hắn thủ tịch đại đệ tử vị trí cũng liền bất ổn mặc dù hắn tịnh không để ý thủ tịch đại đệ tử vị trí nhưng hắn quan tâm tầng tiếp theo công pháp a cái này không có cống hiến làm sao học bởi vậy mễ thập bắt không thể không lần nữa vươn tay đem hướng dạ n g ă n lại trong tông môn còn có rất nhiều mục đích không đến chỗ tốt nói tới chỗ này mễ thập bắt nhìn một chút đám người chung quanh phát hiện đám người đều vây quanh ở bên lề đường đi xem hoàng sơn chùa hộ sơn linh thú căn bản không quan tâm hai người bọn hắn về sau lúc này mới giảm thấp xuống tiếng nói xích lại gần hướng dạ mở miệng nói ra chỉ cần tại trong tông môn độ cống hiến đầy đủ cao ngươi còn có thể chủ động tuyên bố nhiệm vụ để đệ tử trong môn phái giúp ngươi giải quyết một chút ngươi không tiện ra mặt xử lý sự tình trong tông môn nhiều người rất nhiều nội bộ con đường tin tức cũng rất nhiều ngươi có thể biết rất nhiều ngươi tin tức muốn biết thì như nơi nào có linh dược xuất thế nơi nào có người bán hơn cổ công pháp cuối cùng liền một ngày nhiều người dễ làm sự tình cái này nhưng so sánh dị năng cục tự do nhiều ngươi cảm thấy ngươi tại dị năng cục có thể làm thế này sao làm mễ thập bắt đem mấy câu nói đó nói xong hắn phát hiện trước mắt cô nương ngừng lại đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng hắn trong lòng của hắn vui mừng cảm thấy có hy vọng chỉ cần kéo một người tiến vào tông môn hắn cái này độ cống hiến liên thỏa tiếp xuống công pháp dễ như t r ở bàn tay tông môn vật này không tệ a ta muốn mình thành lập cái tông môn kéo lên một nhóm người sau đó tuyên bố cái nhiệm vụ để đệ tử trong môn phái đi tìm vương bất phàm tung tích cái này không thể so với đệ dị năng cục người đi tìm xong nhiều cái này tiêu luật minh ngoại trừ trở về cùng ta báo cáo xuống tình huống liền đã không có hạ văn mặc dù tượng c ó tồn tại có thể đem vương bất phàm hấp dẫn tới nhưng này cũng là khả năng mà thôi nếu như hắn không đến chẳng lẽ ta vẫn ngốc ngốc trở lấy ta phải chủ động xuất kích một bên tại rừng liễu chờ lấy hắn đến cũng muốn phòng bị hắn không đến lúc này nếu có thế lực của mình nhưng so sánh những cái kia kéo dài công việc người thả tâm nhiều d i ệ u a cứ như vậy quyết định bất quá trước đó Ta vẫn c ò n muốn lẫn vào cái này tông môn, n vào cái h ì n này tông môn đến cùng n xem cái lại h ư thế n à o phát kinh triển. n Sau đó có g h phòng hẳn i xin giới, ệ m tìm về sau, đang tìm la trưởng phòng xin giới, hẳn là không vấn lấy Dừng lại hướng nghĩ nghĩ, trong lòng liền lấy định đề gì. giả lại c h ý. c h ư ơ n g 09, muốn trở thành cao thủ sao à tương tiểu tranh tiểu thư m ờ i xem phía trước tòa kia hai trăm bình phòng ở chính là chúng ta tể vần tông môn hộ chỗ n h à một đường cưới cùng hưởng xe đạp đi theo mẹ thập bát tại phồn hoa giang nam thành phố rẽ trái rẽ phải khi tiến vào một mảnh còn mang theo một mảnh ruộng đồng vùng ngoại thành về sau mễ thập bắt rốt cục cũng ngừng lại sau đó chỉ vào bờ ruộng bên trên cái kia một tòa từ ngói đỏ tường gạch xây thành cũ kỹ phòng ở mở miệng nói ra tiếp lấy mễ thập bắt giống như là lo lắng tương tiểu tranh xem thường bọn hắn tề vân tông lại mở miệng nói ra bên cạnh cái kia nhà gỗ nhỏ là thiên lan phái phía sau hai tầng tiểu dương lâu là tinh tu tông bọn hắn nhưng cùng chúng ta tề vân tông không so được chúng ta tề vân tông mặc dù mới đăng ký thành công nhưng là thực lực vẫn là rất hùng hậu mễ trưởng môn một thân thực lực thông huyền thường xuyên tại giang nam thành phố xung quanh chấn áp hung thú liền ngay cả dị năng của người có khi đều sẽ mời chúng ta mẹ trưởng môn cộng đồng thương thảo c h ấ n thú kế sách cho nên tương tiểu tranh tiểu thư gia nhập chúng ta tề vân tông rất không cần phải lo lắng chúng ta tề vân tông thực lực chỉ cần độ cống hiến đã tới ngươi mong muốn đều có thể thực hiện bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một chút dị năng cục yêu cầu cấm chỉ sự tình cũng không thể làm a lại giống là nghĩ đến cái gì mễ thập bát lại tranh thủ thời gian nói bổ sung gần nhất có cái gọi phá diệt tông đại tông môn tựa hồ chính là phạm vào chuyện gì bị dị năng cục truy nã dị năng cục người thế nhưng là nói cung cấp đà chủ mục sùng tin tức ban thưởng điểm cống hiến một điểm đánh giết mục sùng ban thưởng điểm cống hiến một vạn điểm bắt được sống trực tiếp ban thưởng năm vạn điểm đầu này lệnh truy nã vừa phát hạ lúc đến dọa toàn bộ giang nam thành phố tất cả tông môn nhảy một cái ai ra năm vạn điểm cống hiến đều có thể đến dị năng cục đổi hai gốc linh dược thậm chí một môn đầy đủ hết cấp thấp công pháp đều dư x à i nếu có thể đem mục sùng trộm tới trực tiếp xoay đưa đến dị năng cục nhận lấy ban thưởng đạt được một môn đầy đủ hết công pháp về sau hoàn toàn có thể khai tông lập phái mặc dù bây giờ đăng ký tông môn cùng đăng ký công ty đồng dạng đơn giản nhưng là có công pháp tông môn chính là so với bình thường không có công pháp tông môn mạnh tới tới tới mời ngồi mang theo tương tiểu tranh đi vào tề vân tông nhà trệ ờ không phải là môn hộ mẹ thập bát đầu tiên là cho tương tiểu tranh bưng lên một ly t r à sau đó quay người liền từ đại sảnh một chỗ làm việc trên đài văn kiện trong tủ rút ra một t r ư ơ n g giấy a 4 tiếp lấy cầm qua nhất chi viên châu bút liền đưa tới tương tiểu tranh tiểu thư gia nhập chúng ta tể vân tông đâu cái này nhập tông bảng biểu vẫn là phải điền một chút người xem một chút đây đều là quy củ dị năng cục ban bố chúng ta cũng không có cách không phải ta lo lắng tương tiểu tranh tiểu thư thân phận vấn đề ta tin tưởng tương tiểu tranh tiểu thư khẳng định là thân phận là không có vấn đề nhưng là mỗi cái tiến vào tông môn đệ tử mới đều muốn đem tin tức đưa đến dị năng cục tiến hành lập hồ sơ gần nhất dị năng giả nhiều hơn chỉ dựa vào dị năng cục nhưng khó mà trưởng khống tất cả dị năng giả tin tức chúng ta những tông môn này giúp cái chuyện nhỏ thống kê hạ tin tức chuyện đương nhiên tương tiểu tranh tiểu thư hẳn là sẽ không để ý a cầm n h ó p trước không đúng nhập tông mẫu đơn hướng dạ cảm giác là lạ cái này tông môn làm sao cùng công ty một cá tính chất nhìn xem trong tay bảng biểu hướng d ạ n một chút phạm vào khó tên là gì giấy căn cước số phương thức liên lạc phụ mẫu danh tự thiên phú tuổi tác cùng đối tông môn có cái gì kỳ vọng các loại những thứ này viết như thế nào còn có cái này tông môn không phải hỗ bang hỗ trợ cộng đồng chỗ học tập làm sao còn muốn làm những thứ này chẳng lẽ tông môn vẫn là lợi nhuận tính cơ cấu có phải hay không còn phải nộp thuế a tương tiểu tranh tiểu thư người nhanh viết ta viết liền có thể gia nhập chúng ta tề vân tông có cái gì nghi vấn có thể hỏi ta biết gì nói nấy nhìn xem cầm nhập tông mẫu đơn đã nhìn hồi lâu y nguyên không nhúc nhích tương tiểu tranh lúc này mẹ thập bắt cũng có chút lo lắng điền nhập tông mẫu đơn tài năng chính thức trở thành tề vân tông đệ tử không có viết cũng không tính hiện tại tương tiểu tranh đã đi tới bọn hắn tề vân tông môn u hộ cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng mẹ thập bắt tuyệt không thể để tương tiểu tranh tại cuối cùng cái này trước mắt chạy bằng không thì nạp nhiệm vụ mới vẫn là tính thất bại điểm cống hiến là cái gì t r â m mặc nửa ngày về sau hướng dạ vẫn là đem nhập tông mẫu đơn để xuống thân phận này tin tức không được đầy đủ hắn nghĩ biên đều biên không ra chỉ có thể tạm thời dùng vấn đề khác đến chuyển di dưới mắt khốn cảnh dị năng cục khẳng định là muốn đi một chuyến bất luận như thế nào thân phận này tin tức nhất định phải chứng thực dưới bằng không thì hắn về sau tại giang nam thành phố khẳng định là nửa bước khó đi nghe trên điện thoại di động truyền đến máy m ó câm thanh mẹ thập bát cảm giác có chút kinh ngạc cái này điểm cống hiến là cái gì tương tiểu tranh tiểu thư thế mà không biết xem ra hắn đến hao hết một phen miệng lưỡi để giải thích nghĩ nghĩ về sau chính mẹ thập bát bưng một chén nước sau đó ngồi tại tương tiểu tranh đối diện hắn giọng lúc này mới lên tiếng nói cái này điểm cống hiến đâu chính là làm nhiệm vụ hoàn thành điểm cống hiến tương tiểu tranh tiểu thư ngươi nhìn linh khí khôi phục i ã ngoại hung thu phong phú có được thực lực nhân g i ã tâm bừng bừng càng có quỷ dị tả vật thỉnh thoảng hiện, hiện. mặc dù dị năng cục cao thủ như rừng nhưng cũng không chịu nổi nhiều chuyện a toàn bộ giang nam thành phố phạm vi như thế lớn có được mấy ngàn vạn nhân khẩu ở đâu là một cái dị năng cục có thể q u ò n tới cho nên vì giải quyết vấn đề này cái này độ cống hiến chế độ cũng liền theo thời thế mà sinh tòa thị chính sẽ đem một chút không phải rất đặc thù tuyên bố nhiệm vụ xuống tới sau đó thiết trí tốt tương ứng độ cống hiến ban thưởng tỉ như săn giết hung thú bắt giữ sống loại bắt quỷ trừ yêu truy nã trọng phạm toàn diện đều có chỉ cần hoàn thành tòa thị chính phát nhiệm vụ xuống liền có thể đạt được tương ứng điểm công hiến mà cái này điểm công hiến có thể đổi lấy tòa thị chính tương ứng ban t h ư ở n g tỷ như mới nhất phiên dịch công pháp tỷ như đào được linh dược tỷ như từ quốc gia định chế vũ khí trang bị các loại chỉ cần ngươi có cần liền có thể cầm điểm cống hiến đổi đương nhiên ngươi cũng không cần tưởng rằng người liền có thể nhận lấy nhất định phải trải qua chính thức ghi tên đăng ký qua tông môn tài năng nhận lấy tòa thị chính ban bố nhiệm vụ Ta người ó i tới n n h ữ thứ này, chỉ là độ hiến bên trong nói tới một bộ phận, giống một chút tu sửa bản độc nhất, điều tra hung địa, tìm chỉ hiến phận, hung linh này, cống bên nói giống bản là độc các loại độ điều địa, bộ kiếm sửa d ợ c chút cao một độ khó n chỉ cần biết rằng cái này độ cống hiến đều là đồ tốt là được chỉ là muốn thu hoạch liền phải cố gắng nhiều hơn ngươi chỗ nhận lấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành trưởng môn sẽ rút ra ba mươi phần trăm còn lại độ cống hiến về chính ngươi đến lúc đó ngươi muốn đi t ò a thị chính đổi cái gì liền đổi cái gì đương nhiên cũng có thể đem độ cống hiến lấy ra học tập tông môn nội bộ cung cấp đồ vật tỉ như chúng ta tể vân tông mê ngông quyết một tầng học tập độ cống hiến là năm mươi tầng hai một trăm ba tầng hai trăm bốn tầng bốn trăm so chính ngươi tích lũy độ cống hiến đổi bí tịch thế nhưng là tiện nghi nhiều tương tiểu tranh tiểu thư muốn trở thành đi tới đi lui dị năng giả sao muốn trở thành dị năng giả liền đem phần này nhập tông mẫu đơn lấp một cái đi chúng ta tể vân tông hoan nghênh sự gia nhập của ngươi sau khi nói xong mễ thập bắt liền đem trên b à n đ i ể n mẫu đơn đẩy lên hướng dạ trước mặt ra hiệu hắn tranh thủ thời gian lấp một chút truy cập trang web tàu đi ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười a có lệ quỷ giang nam thành phố dị năng cục trong văn phòng la trưởng phòng trong chén t r à nước t r à thỉnh thoảng vạch ra từng đợt gọn sóng hắn bưng t r à tay tại run nhẹ nhẹ mà nguyên nhân là trước mắt hắn ngồi một thân ảnh thân ảnh thanh xuân sức sống hơi ẩm mạnh mẽ một bộ kính dâm k ẹ t tại trên cổ áo hơi có vẻ thời thượng đương nhiên những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu là nàng thế mà từ rừng liêu chạy ra ngoài càng quan trọng hơn là nàng còn như vào chỗ không người đi tới phòng làm việc của hắn nàng là thế nào tới nàng làm sao biết hắn làm việc sân bãi ngoại vi cảnh vệ là mù l o à sao đất hoang bên trên tuần tra nhân viên cũng không có chú ý người kia không tại rừng liêu sao cái này đến cái khác vấn đề tại l à trưởng phòng trong đầu dâng lên nhưng dưới mắt hắn đã không lo được nhiều như vậy đem tương tiểu tranh tiểu thư ngươi làm sao ra rồi chén bởi vì ngón tay run dày duyên cớ thỉnh thoảng phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng và chạm tiếng vang hắn biết hắn đang sợ nhưng là hắn căn bản không dừng được lúc trước hắn tại rừng liễu làm cái gì hắn còn có thể nhớ rõ vì giải cứu tuệ trí pháp sư hắn không thể không nghĩ biện pháp ngăn cản tuệ trí pháp sư hành động nhưng kết quả còn không có thành công tương tiểu tranh còn bắt hắn cho ghi hận cũng nguyên nhân chính là như thế hắn liền rốt cuộc chưa có trở lại qua dừng liễu la trưởng phòng rất lo lắng tương tiểu tranh có thể hay không giống cầm tù tuệ trí pháp sư cũng đem hắn nuốt lại nếu là như vậy cái kia thật vấn đề lớn lấy tương tiểu tranh thực lực nàng thật muốn làm như thế trước mắt dị năng cục thế nhưng là cầm nàng không có biện pháp nào người ra cũng không chủ động phát cái tin tức cho ta tới ta an bài xong người đi tiếp ngươi nha tương tiểu tranh chỉ là nhìn chằm chằm hắn không nói một lời chỉ là càng như vậy la trưởng phòng trong lòng càng phát ra lông cái này thi vương ý nghĩ căn bản không thể nào phán đoán nàng có phải hay không dự định cũng đem hắn tù binh đến rừng l i ê u ở trong đó nhốt cả đời hay là cố ý không cho hắn tin tức đến tìm phiền phức la trưởng phòng hiện tại hận chết bên ngoài tuần tra người đều phái nhiều người như vậy chăm chú nhìn vì cái gì không có người phát hiện tương tiểu tranh rời đi rừng liễu rồi là bởi vì tương tiểu tranh chưa hề ra qua cho nên sinh ra lười biếng sao trong đầu có vô số ý nghĩ nhưng la trưởng phòng vẫn là bông xuống dưới mắt vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp đem cái này thi vương cho ổn định nếu là nàng tại giang nam thành phố bao nổi kia thật là xong đời lấy nàng thực lực chỉ cần nàng nguyện ý hoàn toàn có thể tại giang nam thành phố đại náo một phen sau đó bình yên rời đi ai cũng không chế trụ nổi nàng thẻ căn cước tiến vào tông môn máy móc gâm thanh rốt cục văng lên la trưởng phòng sau khi nghe được cuối cùng thở dài một hơi chỉ cần không phải một mình hắn lúng túng tự quyết định tương tiểu tranh nguyện ý cùng hắn câu thông liền tốt chỉ cần có thể câu thông biện pháp vẫn có thể nghĩ ra được chờ chút muốn thẻ căn cước làm cái gì tiến vào tông môn lại là làm cái gì nàng sẽ không tính toán ngay tại giang nam thành phố ở a nghĩ tới đây la trưởng phòng kinh hãi cái này còn không bằng để tương tiểu tranh đem hắn bắt về đâu bắt về cũng liền một cái hắn mà thôi căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đại cục nhưng nàng muốn tại giang nam thành phố thường trú đó mới là thật kinh khủng lấy nàng tính cách những cái kia không rõ chân tướng người gây sự với nàng sẽ xảy ra vấn đề lớn tuyệt đối không thể để cho nàng lưu lại a thẻ căn cước ngươi muốn thẻ căn cước làm cái gì tiến vào tông môn tương tiểu tranh tiểu thư nói đùa cái nào tông môn có thể chứa đựng hạ ngươi a trong đầu đầu tiên là thật nhanh c h u y ể n vài vòng la trưởng phòng quyết định trước thăm dò kỹ hỏi thăm nàng đến cùng muốn làm cái gì sau đó lại nghĩ biện pháp chuyển chuyển từ chối nhã nhặn để nàng thành thành thật thật về rừng liễu coi như chọc giận nàng sinh khí muốn tìm hắn phiền phước la trưởng phòng cũng đoạn không thể để cho tương tiểu tranh lưu tại giang nam thành phố dạng n à y một cái đạn hạt nhân đợi tại giang nam thành phố quá kinh khủng hướng d ạ không nói chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm la trưởng phòng để tay ở bên cạnh trên bàn thủy tinh lợi dụng tương tiểu tranh vừa dài ra móng tay không ngừng b ắ p lấy phát ra từng đợt khanh khách để cho người phiền lòng ý loạn tiếng vang tương tiểu tranh tiểu thư người thân phận kia chứng chúng ta có thể giúp ngươi xử lý cái ách không có vấn đề gì chỉ là ngươi tiến vào tông môn là dự định làm cái gì lại nghĩ đến nửa ngày la trưởng phòng quyết định vẫn là trước tiên lui một bước ổn định tương tiểu tranh lại nói thẻ căn cước chỉ là cái vấn đề nhỏ cái này tiến vào tông môn nhưng chính là vấn đề lớn hắn thực sự không nghĩ ra tương tiểu tranh muốn đi vào tông môn làm cái gì vì thích đáng an bài càng ngày càng nhiều dị năng giả cái này tông môn là bất đắc di đ ẩ y ra linh khí khôi phục c ư ờ n g đại dị năng giả nhất định phải có sắp xếp bằng không thì mặc kệ không để ý tới sẽ xuất hiện đại vấn đề trước đó cái kia phá diệt tông chính là như thế học tập tông môn vận doanh thủ đoạn mình thành lập tông môn hướng dạ lần này ngược lại là rất nhanh đem mình mục đích nói ra hắn chính là định làm như vậy sau đó mình thành lập cái tông môn dựa vào dị năng cục không bằng dựa vào chính mình hắn muốn mình thành lập cái tông môn sau đó chuyên môn sắp xếp người thủ hộ liêu tinh tinh chăn nuôi tượng cỏ chờ đem những này làm xong hắn còn cần đại lượng nhân c h ủ n g tây hắn muốn đem bản thể của hắn biến thành một tòa rừng rậm cũng không tiếp tục là một mảnh trống không đến lúc đó bản thể của hắn khuyết trương đến đâu hắn liền loại đến đâu xanh un tươi tốt sinh cơ bừng bừng rừng rậm nhưng so sánh hiện tại có ý tứ nhiều chính mình thành lập tông môn la trưởng phòng giật này cả mình hắn một chút đứng lên sau đó trừng mắt tương tiểu tranh không biết nói cái gì cho thỏa đáng chỉ riêng một cái tương tiểu tranh liền nhức đầu nàng còn muốn thành lập tông môn là dự định kéo một đám cương thi đến a đến lúc đó toàn bộ rừng liễu quần ma loạn vũ càng thêm khó mà khống chế đây tuyệt đối không được tuyệt đối không được nghĩ tới rừng liễu thành viên giang nam vương cự ngạc hung thú bạch xà hung thú các loại la trưởng phòng ra đầu tê dại một hồi dừng liễu đều đã trở thành giang nam thành phố hung nhất chi địa lại để cho nàng khuyết trương xuống dưới đến lúc đó sợ không phải sẽ quần ma loạn vũ t h ì hài đời trời hơn nữa còn là tại giang nam thành phố bên cạnh như vậy sao được nhìn vẻ mặt thật thà tương tiểu tranh la trưởng phòng quyết định liều mạng chọc giận nàng cũng muốn cự tuyệt lý do này tương tiểu tranh tiểu thư cái này chúng ta không thể ẩm không xong không xong la trưởng phòng chùa khánh đế phong ấn nữ quỷ đột phá phong ấn trong chùa phụ trách chấn áp nữ quỷ tăng nhân mười tám miệng không một may mắn thoát khỏi hoàng sơn chùa trụ trì đã phái người tới trợ rút nhưng này nữ quỷ hút ăn mười tám tăng nhân tinh huyết thực lực đại trướng bọn hắn cũng không chống nổi thiên diệp trụ trì đã phát tới khẩn cấp cầu viện hy vọng chúng ta dị năng cục có thể phái ra cường đại dị năng giả cùng nhau chấn áp văn phòng đại môn đ ỗ n g nhiên bị mở ra một cái mang theo kính mắt gọng vàng nhân viên văn phòng đội vàng đi đến ngựa khí h o à n g sợ nói xin phép nghỉ một ngày thật sự là thật có lôi gần nhất trạng thái có chút không đúng kẹt văn thẻ khó chịu mà lại viết ra kịch bản lại nước vừa thối ta nghĩ xin phép nghỉ một ngày h ả o h ả o chậm rãi sau đó h ả o h ả o điều chỉnh h ạ có lỗi với mọi người mọi người muốn nhìn sung sướng vô lòng văn nhưng là gần nhất thật vấn đề nhiều hơn ta đã nhìn ra thật thật xin lỗi thật xin lỗi ta đang nghĩ biện pháp điều chỉnh chương mười một a là người quen không là quen quỷ a tương tiểu tranh tiểu thư chuyện này ngươi cho phép ta cân nhắc chờ ta trở về ta tại cho ngươi đáp án ngươi xem coi thế nào thẻ căn c ứ c sự tình ngươi không cần lo lắng ta lập tức sắp xếp người viên làm về phần phía sau vấn đề ngươi cũng nhìn thấy công vụ bề bộn hiện tại ngươi ngay tại trong văn phòng chờ ta trở lại được không không nên đến chỗ chạy loạn ta xử lý xong chuyện này liền trở lại cùng ngươi tâm sự nghe được chùa khánh đế nữ quỷ đột phá phong ấn la trưởng phòng cũng là giật nảy cả mình hắn xoay người hướng về phía tương tiểu tranh nói hai câu sau đó cũng mặc kệ t ư ờ n g tiểu tranh có đồng ý hay không liền vội vã đi theo nhân viên văn phòng rời đi theo một tiếng phanh tiếng vang văn phòng lại liền lâm vào trầm tĩnh cái này chạy còn không có cho ta hồi phục đâu nhìn xem la trưởng phòng vội vàng rời đi hướng dạ còn chưa kịp phản ứng đợi một hồi hướng dạ đứng lên xuyên thấu qua bệ cửa sổ hắn có thể nhìn thấy la trưởng phòng mang theo mấy cái có chút quen mặt dị năng cục thành viên vội vàng ngồi lên mấy chiếc xe con sau đó thật nhanh rời đi dị năng cục đại lâu văn phòng tựa hồ thật có cái gì chuyện khẩn cấp cần hắn đi xử lý phanh phanh phanh còn chưa chờ hướng dạ suy nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ lúc cửa phòng làm việc lại v ă n g lên tiếp lấy cách g ì một tiếng lại là một nhân viên văn phòng đi đến tương tiểu tranh tiểu thư đây là la trưởng phòng vừa mới phân phó ta làm thân phận chứng minh văn kiện đã ấn mộc đỏ có thể tại giang nam thành phố từng cái nơi công cộng đăng ký về phần thẻ căn cước của ngươi còn cần một tuần lễ tài năng chế tác được đến lúc đó ngươi có thể tới dị năng cục nhận lấy thẻ căn cước của ngươi nói xong nhân viên văn phòng liền đưa cho hướng dạ một trường ký tên dị năng cục con dấu chứng minh văn kiện hướng dạ trực tiếp nhận lấy sau đó nhìn thoáng qua lâm thời thẻ căn cước văn kiện thính danh tương tiểu tranh giới tính nữ tuổi tác hai mươi hai xuất sinh thời đại tám nghìn hai mươi chín nghìn ba trăm n ă m quê quán biển mây hành tỉnh mi lan thành phố hải đường đường phố thẻ căn cước số hiệu ít ít ít nhìn kỹ nửa ngày hướng dạ o phát hiện cái này lâm thời thẻ căn cước bên trên tin tức nội danh chữ đổi thành tương tiểu tranh bên ngoài cùng lý hân lan nguyên bản tin tức giống nhau như lúc cũng không có cái gì khác khác nhau nhìn thấy lâm thời chứng minh thân phận không có vấn đề gì về sau hướng dạ o hướng về phía trước mắt nhân viên văn phòng nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống bưng lên la trưởng phòng cho hắn ngược lại trà chậm rãi u ố n g vậy tốt tương tiểu tranh tiểu thư ngơi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi la trưởng phòng xử lý xong sự vật rất nhanh liền trở về nhân viên văn phòng nhìn trước mắt nữ nhân nhẹ gật đầu không nói gì nữa đóng cửa lại liền rời đi văn phòng mà đợi đến nhân viên văn phòng rời đi về sau hướng dạ lập tức đem t r à để qua một bên sau đó trực tiếp mở ra la trưởng phòng cửa sổ liếc nhìn phương vị sau đó một cái cực tốc bắn v ọ n trực tiếp liền từ có mười mấy tầng lầu cao địa phương nhảy lên mà đi trước đó la trưởng phòng còn tại buồn bực tương tiểu tranh là như thế nào tiến vào kiểm tra xâm nghiêm dị năm c ụ kỳ thật điểm ấy rất đơn giản hướng dạ giả trực tiếp nhảy vào tới hắn mới lười n h ắ c cùng cổng đăng ký người dây dưa cái này mười mấy tầng cao cao ố c cũng bất quá mấy chục mét mà thôi nhảy lên cũng không tính nhiều chuyện phiền phước đã đi vào la trưởng phòng nơi này chứng minh thân phận sự tình đã giải quyết như vậy tiếp xuống chính là gia nhập tề vân tông mễ thập bắt còn tại dị năng cục cổng chờ lấy hắn đâu hoan n g h ê n tương tiểu tranh tiểu thư gia nhập chúng ta tề vân tông từ nay về sau tương tiểu tranh tiểu thư ngươi chính là ta sư muội Mễ thập bắt g i ố nguyên rồi đôi i xanh dạng xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem tương tiểu tranh cầm trên tay, dạng bàn nhìn tương t ể tranh trên t a cầm nhập tông mẫu đơn điền hoàn hương phấn. Tương tranh không năng nhưng cũng phải h tất, một mặt phấn. Tương tiểu t giả, mẫu mặc coi i là dù dị phú dị bản người. Nguyên b mễ thập bắt còn không rõ ràng lắm tương tiểu tranh đến cùng là một loại nào thiên phú nhưng nhìn xem tương tiểu tranh trực tiếp nhảy lên nhảy lên dị năng cục cao sau đó xử lý xong sự t ì n h sau lại nhảy lên nhảy xuống tới kém chút không có đem hắn con mắt đều c h ừ n g ra tuy hiện tại trên đường cái kéo người vậy mà thân thủ khủng bố như thế độ cao mấy chục mét ở trước mặt nàng đơn giản giống đất bằng nhẹ nhõm cái này tu luyện cổ võ người thế mà lợi hại như vậy đáng tiếc duy nhất chính là có lợi hại như thế thiên phú tương tiểu tranh thế mà còn không cách nào thức tỉnh dị năng thật là thật là đáng tiếc bằng không thì bọn hắn tề vân tông đem thu hoạch một viên đại tướng đắc lực đem nội tâm kích động bình phục lại đi mẹ thập bắt lúc này lại mở miệng nói ra cam sư muội muốn để đại sư huynh của ngươi mang ngươi trước làm quen một chút hạ tề vân tông a chúng ta tề vân tông trước mắt địa phương tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ nên có vẫn phải có nói xong không đợi tương tiểu tranh hồi phục mẹ thập bắt liền đứng lên trực tiếp mang theo nàng bắt đầu tham quan cái này bất quá mấy trăm bình tề vân tông nhìn nơi này là tàng thư cát mở ra một cái văn phòng đại môn từng dạy giá sách liền từ trong phòng lộ ra hướng dạ nhìn một cái giá sách bên trên chất đầy thư tịch bên cạnh còn có các loại nhãn hiệu chú giải đây là trong tông môn các sư đệ tu luyện tâm đắc sau đó tăng thêm một chút trên mạng vơ vét tới tư liệu nếu như trên việc tu luyện gặp nan đề có độ c ô n g hiến có thể tùy thời mượn tới lĩnh hội những thứ này cam sư mội trước giải h i ể u rõ liền tốt về phần bản môn mê ngông h quyết đã bị mễ trưởng môn khóa đến trong tủ bảo hiểm không phải chủ động xin không được khó ra đây chính là bản tông c h ấ n tông chi bảo cam sư mội đại khái rõ ràng là được đại khái đem bất quá mười mấy mét vông tàng thư c á c dạo qua một vòng về sau mẹ thập bát lại dẫn tương tiểu tranh đi tới một căn phòng khác nơi này là thần khí phượng cái này giã ngoại hung thú cũng là trở nên càng ngày càng lợi hại nếu như không có một thanh tiện tay vũ khí tốt nhưng rất khó đối những hung thú kia tạo thành tổn thương những vũ khí này thế nhưng là quốc gia chuyên môn chế tác được phân phối cho tông môn sử dụng bình thường người bình thường mua một thanh kia là căn bản không có khả năng chỉ có chúng ta những tông môn này nhân sĩ tài năng cho phép sử dụng mang theo tương tiểu tranh vây quanh tề vân tông từng cái gian phòng chuyển toàn bộ thời gian cũng bất quá đi qua một giờ tại cái này bất quá mấy trăm mét vông trong phòng hướng dạ o phát hiện trong này không chỉ có tàng thư cát thần khí phường còn có buồng luyện công phòng nghỉ ngơi liền ngay cả ngoài phòng một khối bất quá địa phương lớn bằng bàn tay phía trên t r ồ n g đầy không biết tên dược thảo mẹ thập bát nói cho nàng kia là linh dược phố thật có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ thật là có một cái tông môn bộ dáng cam sư muội cái này t ề vân tông đâu sư huynh ta cũng mang người c h u y ể n xong hiện tại thế nào sư huynh liền muốn nói với ngươi nói chúng ta t ề vân tông đãi nộ cùng điểm cống hiến thu hoạch một lần nữa trở lại trong đại sảnh mệ thập át bưng lên một chén nước trực tiếp rót vào yết hầu thấm giọng một cái về sau lại mở miệng nói ra chúng ta t ề vân tông đâu lương tạm là tám trăm không bao ăn ở sư m ộ i ngươi cũng nhìn thấy chúng ta địa phương liền lớn như vậy cũng không giống như hoàng sơn chùa à, thần uy quan chiếm diện tích lớn cái gì cũng có nhưng là đâu chúng ta cũng có chúng ta ưu điểm không phải tới lui tự do muốn học liền học nghĩ luyện thành luyện ngươi chỉ cần cố gắng tiếp nhận tòa thị chính ban bố nhiệm vụ liền là đủ cái khác ngươi có thể một mực mặc kệ tựa như cái kia hoàng sơn chùa mặc dù hoàng sơn chùa lợi hại nhưng là tiến vào cái kia phạm cửa liền phải tuân thủ phạm cửa quy củ ban ngày tụng đêm đọc át không thể thiếu hơn nữa còn có rất nhiều thường ngày tỉ thanh như lại ý chùa lục à, v .v .v. Chân chính cho chính nhà, phật nhà, thủy pháp hội thời Hiện lao gian triển tượng trụ trì rất ít. t ngươi vân vân vân vân. lưu là thời Tranh trời thời phải đại với lợi đại, nào? n ắ một chặt hết thời gian, tăng lên thực lực của mình. Bằng không thì đến lúc đó chết cũng chết, có hết thẻ thời mình. không thì không như thế nào chết, nói có oan hay không tăng biết đến gian, ngươi nói Lại Bằng oan lên nào là m đó à? đoạn văn nói xong mẹ thập bắt lần nữa nâng trùng trà lên trực tiếp đem nước trong ly trà uống một hơi cạn sạch sau đó trở lấy tương tiểu tranh đem những này vấn đề tiêu hóa nói thực ra tề vân tông đãi ngộ này hoàn toàn chính xác quá mức điểm tổng cộng mới tám trăm còn không bao ăn ở mặc dù các dị năng giả không dựa vào những thứ này nhưng những vật này cũng hẳn là càng nhiều càng tốt đồng thời hoàn mỹ đưa đủ mới l à tận lực giảm bớt trong tông môn người nỗi lo về sau chỉ tiếc mễ trưởng môn có thể làm được một bước này cũng coi là tận lực riêng này một bộ mấy trăm bình phòng ở đắt cỡ nào liền xem như lấy hắn tài lực cùng nhân mạch cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cầm xuống hứng thú gia tăng hấp dẫn lấy đại lượng xung quanh tiểu thành c h ấ n người bắt đầu hướng giang nam thành phố tụ tập hiện tại toàn bộ giang nam thành phố nói là tấc đất tấc vàng đều không đủ cái kia nội thành bên trong cái kia lại càng không cần phải nói tấc đất tấc chui đ ề u bọn hắn tề vân tông còn tính là thật tốt còn có tiền có nhân mạch trực tiếp mua xuống bộ phòng này làm tông môn chỗ phải biết thật nhiều tân chú sách tông môn thế nhưng là ngay cả tông môn vị trí đều làm ướn được không chừng ngày nào chủ thuê nhà không nguyện ý cho thuê bọn hắn bọn hắn liền phải c u ố n gói rời đi rơi vào cái tông diệt người lạnh thê lương hạ tràng tề vân tông so với những tông môn khác đến đã coi như là độc chiếm vị trí đầu lại thoáng nghỉ ngơi thời gian qua một lát mẹ thập bát từ trên thân trong bọc móc ra một cái laptop mở ra sau khi tiến vào cái nào đó trang web thẩm tra một lát hắn liền đem laptop đưa tới tương tiểu tranh trước mắt cam sư muội mời xem đây là chúng ta tề vân tông trước mắt tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ đằng sau đều có điểm cống hiến nói rõ ngươi bây giờ có thể đại khái hiểu rõ trong lòng có cái ngọn n g u ồ n sau khi nói xong mễ thập bắt liền không nói nữa bản bút ký này bên trên nhiệm vụ chính là cho tương tiểu tranh trước nhìn một chút để nàng cởi xuống tiến vào tông môn muốn làm gì tương tiểu tranh cái này ngay cả tông môn đều không rõ ràng người đ o á n chừng cái gì cũng đều không hiểu trước hết để cho nàng nhìn xem nhiệm vụ tình huống sau đó trước từ cấp thấp nhất bắt đầu tiến hành thí luyện cái này dị năng giả chính là được nhiều luyện cùng những hung thu kia yêu vật tác chiến ma luyện tài nghệ của mình lúc này mới có thể chậm rãi trưởng thành mặc dù tương tiểu tranh trước mắt còn không phải dị năng giả nhưng có thể từ trong tông môn người dẫn đầu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ chỉ có tại nhiệm vụ ma luyện bên trong đột phá cực hạn của mình đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích mới có cơ hội trở thành một chân chính dị năng giả mà trốn ở an toàn chỗ tu luyện những người kia chỉ bất quá nhà ấm bên trong đ ó a hoa không trải qua giữa sinh tử ma luyện căn bản là không tính là hợp cách dị năng giả ta nhớ được giang nam trong thành phố có cái cấp thấp nhiệm vụ tiêu diệt cống thoát nước dị biến chốt tới lấy cam sư mội cổ võ tu vi tại tăng thêm ta hơi có tạo thành ba thực lực hẳn là không vấn đề gì mễ thập bát thiên lặng nghĩ đến nhiệm vụ kia có thể nói là cho sơ giai dị năng giả thử tay nghề nhiệm vụ độ khó cũng không lớn hoàn toàn có thể mang theo tương tiểu tranh đi xem một chút một phen lấy tương tiểu tranh thiên phú nhiều kinh lịch mấy trận chiến đấu sau đó phụ tá nhập môn dị năng tu luyện nói không chừng lập tức liền có thể đột phá đến lúc đó tại tiến hành theo chất lượng không được bao lâu thời gian tương tiểu tranh liền có thể trưởng thành trở thành giống như hắn chân chính dị năng giả chờ đến lúc đó tương tiểu tranh liền có thể đa số tề vân tông làm công hiến vì tề vân tông lớn mạnh bắt đầu dâng ra một phần của mình lực len k e n ngài đã nhận lấy giang nam thành phố trong thành phố nhiệm vụ nhiệm vụ bình xét cấp bậc siêu quần bạn tụy bảy nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ địa điểm t nhiệm táng đường số 84 b ạ c g a Cổ v i n n h i ệ vụ nói rõ tấn táng đường bạch gia cổ viện đoán khí t r u n g điệp liền ngay cả hoàng sơn chùa trụ trì cũng vô pháp loại trừ cổ viện đoán khí theo hoàng sơn chùa tăng nhân điều tra bạch gia cổ viện bên trong lệ quỷ đông đảo lấy bạch lan thị cầm đầu lão quỷ một nhà kinh khủng nhất bạch lan thị tự thân tu vi đạt tới lô i hỏa thuần thanh sáu nữ nhi bạch dạ hương thực lực dung hội quán thông nam ngoại tôn bạch cốc cốc thực lực dung hội quán thông nam nhiệm vụ đề nghị mời theo thân mang theo hoàng sơn chùa cao phẩm khai quang vòng tay hoặc thần uy quan bên trong cao phẩm khai quang đùa hộ mệnh tiến vào bên trong n h ư không mang theo vô cùng có khả năng lâm vào bạch gia cổ viện bên trong quỷ đà tường mê thất ở bên trong cũng không còn cách nào ra chú ý bởi vì lệ quỷ đặc thù linh thể nguyên nhân tuyệt đại đa số dị năng sẽ tại bạch gia cổ viện mất đi hiệu lực xin chú ý không phải có hoàn toàn đem nắm mời các tông môn không nên tùy tiện nếm thử cùng lệ quỷ tiếp xúc nhiệm vụ đạt thành điều kiện Thanh trừ hay là đem b ạ chương ra quỷ áp, ra nữa lệ lần triệt viện quỷ t khôi để để chân ác, bạch cổ phục bình h mười hai liền theo đại sư huynh nói làm loảng xoảng theo chén trà rơi xuống trên mặt đất một tiếng v a n g giòn nóng hổi nước trà đính vào ống quần bên trên một cô nóng rực bị phỏng đau đớn một chút liền lan tràn đi lên nhưng mễ thập bắt không hề hay biết hắn chỉ là dỗi ra tay run dày chỉ trứng mắt hướng d ạ n ngươi ngươi làm gì ai để người tiếp cái này nhiệm vụ hãn đoạt lấy hướng dạ tay cầm lạp tọc nhìn thoáng qua về sau mẹ thập bắt cũng cảm giác mắt tối đen đầu bắt đầu c h ó n g tương tiểu tranh thật tiếp cũng không phải là ảo giác siêu quần bạc thụy bảy cấp nhiệm vụ hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù lệ quỷ loại nhiệm vụ này liền xem như đem mễ trưởng môn gọi tới đều khó mà chống đỡ ờ không liền xem như mễ trưởng môn đi cũng bất quá là quá khứ đưa tinh huyết cái kia bạch thị một nhà mặc dù bị hoàng sơn chùa những hòa thượng kia một mực phong tỏa tại cổ viện bên trong không cách nào rời đi cổ viện phạm vi nhưng là muốn tiêu diệt căn bản cũng không khả năng lệ quỷ linh thể miễn dịch hết thể vật lý tổn thương đồng thời đối dị năng có cực kỳ cường đại kháng tính thậm chí rất nhiều dị năng căn bản là không cách nào đối cái kia lệ quỷ tạo thành tổn thương phật môn đại nhật chân kinh cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng nhưng bình thường thủy hỏa phong hệ dị năng hoàn toàn liền không dạy được bất cứ tác dụng gì nhiệm vụ này phát ra tới đã thật lâu rồi nhưng cho đến tận này căn bản cũng không có người g i á m tiếp tiến vào bạch gia trạch viện đầu tiên là muốn pha trướng tại bạch gia trạch viện bên ngoài bởi vì phật môn phong tỏa đại trận duyên cớ hoán khí khó mà tiết lộ tí nào nhưng chỉ cần tiến vào bạch gia cổ viện hoán khí liền bắt đầu hiện ra mặc kệ là người bình thường vẫn là dị năng giả tiến vào sau t h ụ hoán khí ảnh hưởng phương hướng cảm giác liền bắt đầu thiếu thốn không có đùa hộ mệnh phù hộ Đoán đều nào chừng ngay cả bạch gia chủ trạch gia tòa nào đều không phân rõ. Đây là khi ô n phân nhất g thứ Đây rõ. đạo là cửa ả quỷ đà tiến ư ờ n g t p theo là đạo thứ hai cửa ải, tiểu hai khó chơi. Bạch đạo là cửa gia ải, i cổ quỷ v ệ bên trong, cũng không chỉ vào ẹ vẹn n vẹn nhất、tộc. Ngoại trừ bạch thị cái kêu ba miệng láo quỷ bên n bạch bạch ba tộc. cái thị thị trừ g láo o kêu quỷ i người những khác ở t r n sân còn tiến g có một đám tiểu quỷ. Khi quỷ. vào bạch thị chủ trạch đại viễn lúc còn phải thanh lý mất những thứ này tiểu quỷ sau khi sửa sang xong mới có thể tiếp tục đẩy về phía trước tiến cuối cùng chính là cửa thứ ba bạch gia cổ viện chủ trạch rất dễ dàng phân biệt cái kia bôi có sơn đỏ sắc cổ lão đại môn chính là bằng chứng nhưng ngươi cho rằng đi vào liền có thể trực tiếp cùng cái kia bạch thị một nhà cứng rắn r i a m rồi căn bản không có khả năng lấy bạch lan thị cầm đầu lệ quỷ gặp linh khí tiêu t h ă n g thời khắc liền đã đem cổ viện bên trong người còn sống tàn sát không còn h ú t tinh huyết tu vi tăng vọt đừng nhìn chính thức định nghĩa bạch lan thị tu vi vì lô hỏa thuần thanh sáu nhưng thật muốn phái lô hỏa thuần thanh người đi vào đoan trường chết cũng không biết như thế nào chết xuyên tường n ộ địa đôi này quỷ vật linh thể mà nói căn bản chính là ăn cơm uống nước đơn giản ngươi căn bản cũng không biết cái này một nhà lệ quỷ sẽ từ chỗ nào xuất hiện sau đó lại dùng biện pháp gì giết chết ngươi bởi vậy nhiệm vụ này dù là ban bố thời gian rất lâu ý nguyên đều không có tông môn nhận lấy dị năng giả tình nguyện cùng những hung thú kia loại hình vật lộn cũng không nguyện ý cùng lệ quỷ liên hệ tối thiểu nhất những hung thú kia thế nhưng là thấy được sờ được quái vật cái này lệ quỷ căn bản là khó mà dùng lẽ thường độ chi nhận nhiệm vụ ngoại trừ trưởng môn có thể hủy bỏ bên ngoài không ai có thể hủy bỏ chúng ta đợi trưởng môn trở về đi bằng không thì chúng ta đi thuần túy là cho lão quỷ kia đưa tinh huyết được rồi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều chỉ chúng ta tài nghệ này lao quỷ kia đoán chừng trứng mắt hoàn toàn là cho phía ngoài tiểu quỷ mễ thập bắt một co cap liền ngã tại trên ghế salon hữu khí vô lực nói lệ quỷ h u n g mãnh căn bản cũng không phải là bọn hắn những thứ này có thể giải quyết hai mắt vô thần nhìn xem laptop bên trên nhận lấy thành công nhiệm vụ mẹ thập bắt đầu bắt đầu đau nhiệm vụ có thể lấy tiêu là không sai nhưng là hủy bỏ cũng muốn điểm cống hiến mà lại khấu trừ điểm cống hiến là nhiệm vụ ban thưởng 10%, cũng chính là 300 điểm tương tiểu tranh rất rõ ràng là vô c h i dẫn đến phạm phải sai lầm lớn điểm này mẹ thập bắt cần phụ hàng đầu trách nhiệm đến lúc đó trưởng môn trở về khẳng định sẽ bắt hắn hương sư vấn tội sau đó thuận tiện khấu trừ hắn điểm công hiến lý do cũng rất đơn giản biết rõ tương tiểu tranh cái gì cũng đều không hiểu tình huống phía dưới còn tự tiện đem laptop cầm tới bên cạnh nàng rất rõ ràng là mễ thập bát dạy bảo vô phương ta đệ tứ trọng minh mông quýt ta n g ư ơ i biết ta có bao nhiêu cố gắng sao chiêu mộ dị năng giả là khó khăn nhất cái này giang nam thành phố gần nhất đăng ký tông môn không hạ mấy ngàn chiêu mộ một người tiến vào tông môn liền có ban thưởng nguyên bản đem ngươi chiêu tiền đến tăng thêm ta đã tích chữ ba trăm điểm cống hiến điểm ta liền vừa vặn có thể đổi lấy mênh mông quyết đệ tứ trọng bí tịch nhưng bây giờ trừ đi ba trăm điểm ta còn lại a ta cũng chỉ có a ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút ngươi tại sao muốn nhận lấy nhiệm vụ kia đừng nói ngươi là không cẩn thận đệ vào nhiệm vụ này trên lan can rõ ràng như vậy tiêu đỏ cùng chú ý hạng mục ngươi làm sao lại điểm nhiệm vụ kia ta là để ngươi nhìn xem chúng ta tông môn trước mắt nhận lấy đến nhiệm vụ những cái kia truy nã h u n g thú đuổi bắt đào phạm nhiệm vụ không phải để ngươi điểm nhận lấy nhiệm vụ a a a a a a a a a n g ư ơ i đến nói là a đừng cho là ta gọi ngươi một thân sư mội ngươi liền thật sự là sư mội ta ngươi hôm nay nếu không nói ra cái lý do đến hôm nay cũng đừng nghĩ ra cái này t ề vân tông đại môn nói tới chỗ này mễ thập bắt hướng về phía ác thanh ác ngữ chính là trước mắt cái này mới tới ngu xuẩn làm hại hắn điểm cống hiến không có bên ngoài còn phải lấy lại h á n tân tân khổ khổ chiêu mộ dị năng giả dễ dàng a phải biết hiện tại tông môn bung ô ra đăng ký chỉ cần trưởng môn có nhất định thực lực đồng thời giao nạp một bộ phận tài chính liền có thể mở ra một nhà thuộc về mình tông môn có thể nói tông môn đăng ký đơn giản nhất bất quá khó khăn là chiêu mộ đại lượng dị năng giả cái này dị năng giả cũng không phải rau cải trắng khắp nơi trên đất đều có thể hái phải biết dị năng giả xuất hiện tỷ lệ cũng bất quá là ngàn phần chi sau xác suất toàn bộ giang nam thành phố mấy chục triệu người dị năng giả cũng bất quá hơn mười vạn số dị năng cục độc chiếm một tịch thu nạp tuyệt đại đa số dị năng giả sau đó đại tông môn như hoàng sơn chùa cái gì khác chùa cùng nổi danh giáo phái lại thu nạp một bộ phận còn lại mới đến phiên bọn hắn những thứ này môn phái nhỏ vì cướp đoạt dị năng giả thế nhưng là đánh bể đầu hướng dạng n g n g đầu có chút buồn bực nhìn xem mễ thập bát nghĩ nghĩ về sau hắn vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra trên điện thoại di động đánh ra mấy chữ tương tiểu tranh đói bụng đem lý do nói ra hắn chẳng qua là cảm thấy nhiệm vụ này địa chỉ có chút quen thuộc mà thôi cái này quản linh cứu và mai táng một con đường phía sau bạch gia đại viện cũng không phải lúc trước hắn tiến vào giang nam thành phố trước hết nhất đến địa phương n h à hắn ở trong đó cũng không phải không cùng cái kia người một nhà đã từng quen biết lao nhân rất tốt còn chủ động mời uống trà ăn mì chỉ là nhìn xem nhiệm vụ miêu tả tựa hồ cái kia một nhà không phải cái gì tốt gia hỏa nếu là như vậy vậy thì dễ làm rồi người một nhà này đã không phải khá lắm đồng thời trả lại tòa thị chính nhiệm vụ bảng danh sách đó là đương nhiên chính là đi tìm bọn họ phiền thoái trước đó hướng dạ trước khi đi liền nhớ cái kêu bạch lan thị làm trước mặt rõ ràng bếp sau bên trong còn có một đồng lớn kết quả bưng ra một bát sau liền không tiếp tục lên nào có như thế chiêu đãi người hướng dạ quyết định liền mượn nhiệm vụ này đem bọn hắn một nhà cho ăn hết sạch có thể tìm tới tương tiểu tranh thích đồ ăn cũng không dễ dàng làm cha nhất định phải hảo hảo thỏa mãn hạ nàng về phần độ khó miêu tả loại hình hướng dạ lại không rõ ràng thực lực này phân chia nơi nào sẽ biết những thứ này ngươi nói bụng liền lý do này liền lý do này nhận lấy nhiệm vụ này ngươi tại sao không đi tìm chết phân ăn đâu Tốt. đã nhiệm vụ này là ngươi lĩnh vậy ngươi liền tự mình đi hoàn thành ta không phục hồi nghe đến đó mễ thập bát càng là giận không chỗ phát tiết cũng nhịn không được nữa hướng về phía hướng dạ chính là một trận gầm loạn đói bụng liền điểm nhiệm vụ này cái lưới này đứng bình đài cũng không phải đói bụng a có thể tùy tiện loạt điểm muốn ăn cơm liền ra ngoài ăn lĩnh cái nhiệm vụ này là mấy cái ý tứ thật không biết chữ chết là như thế nào viết các nàng một nhà rất lợi hại a nhìn xem mễ thập bắt đ ỗ n g nhiên xoay chuyển khuôn mặt hướng dạ nhữ nhữ mày nhưng vẫn là nhịn được cái kia người một nhà tại hướng dạ trong cảm giác cũng không tính bao nhiêu lợi hại thậm chí ngay cả chính hắn cũng không sánh bằng tại rừng liễu bên trong hướng dạ là phân chia như vậy thực lực đẳng cấp tương tiểu tranh thứ nhất không thể tranh luận giang nam vương thứ hai cự ngạc hung thú x ế p thứ ba thứ tư mới là chính hắn cái kia toàn ra người hướng dạ liền phải muốn tìm các nàng p h i ế n phức liền cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên khi dễ mẹ góa con tôi lão nhân ờ không đúng các nàng chính là mẹ góa con tôi lão nhân thấy thế nào tình hình m ẹ thập bát như vậy sợ chứ chẳng lẽ các nàng còn có cái gì lợi hại chiêu thức hay sao bất quá nghĩ tới các nàng một nhà cái kia nhẹ nhàng thân thể hướng dạ lắc đầu cho rằng cho dù có chiêu thức gì cũng không đánh nổi tương tiểu tranh ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu đâu ngươi minh bạch cái này siêu quần bạn tụy bảy ý tứ sao nghe được tương tiểu tranh hỏi như vậy mẹ thập bắt một chút khí cười hắn nhìn chằm chằm tương tiểu tranh sau đó mở miệng hỏi mà cái sau chỉ là lắc đầu biểu thị không rõ lần này mẹ thập bắt thật cười hắn nghĩ nghĩ sau đó khẽ cười nói cái này siêu quần bạn tụy à rất bình thường giống như ngươi cổ võ cao thủ tự nhiên không sợ nhưng là đối với chúng ta những thứ này dị năng giả mà nói vậy thì có chút kinh khủng tỷ như giống ta a ta là không thể tầm thường hơn thủy hệ dị năng nhưng là đâu tựa như miêu tả bên trên nói tới cái này toàn ra người đối với phần lớn dị năng miễn dịch rất không may cái này thủy hệ dị năng liền không cách nào tạo thành tổn thương nói cách khác ta căn bản không đánh nổi bọn hắn nhưng ngươi lại khác biệt ngươi thế nhưng là tu luyện cổ võ cổ võ cùng chúng ta dị năng khác biệt hoàn toàn có thể nắm lấy cái kia toàn ra nhưng kình rút các nàng tuyệt đối đánh không lại ngươi đến lúc đó ta ngay tại bên ngoài giúp ngươi canh chừng phòng ngừa cái kia toàn ra chạy đến ngươi nhìn tốt như vậy không hay lắm cam sư muội mễ thập bắt lúc này giống như là bình tĩnh lại sau đó cười đùa tí từng hướng về phía hướng dạ nói đây rốt cuộc là từ nơi nào chạy đến tiểu bạch làm sao ngay cả thực lực phân chia tầng cấp cũng không biết sớm biết giá hỏa này như thế ngớ ngẩn hắn liền không nên đem nữ nhân này cho chiêu t i ề n đến hai họa hắn điểm cống hiến không nói còn tìm tội thụ t ố t một đạo máy móc tiếng vang lên hướng dạ nhẹ gật đầu quyết định cứ dựa theo đại sư huynh nói kế hoạch làm nhỏ giọng giao dịch vô địch ta sen lẫn trong ngũ đ ẳ n g phân thế giới nhìn rất đẹp mọi người nhanh đi nhìn a chương mười ba chết thì chết a người thật đến a mễ thập bắt nhìn xem chỉ khoảng cách bất quá một đầu đường cái bạch ra cổ viện hai chân đã không nhịn được run dày hắn coi là tương tiểu tranh chỉ bất quá nói dỡn sau đó dẫn hắn đi ra cửa ăn cơm tới nhưng không nghĩ tới tương tiểu tranh thật đem hắn đưa đến nơi này nhìn xem đường cái đối diện bởi vì bóng đêm bao phủ xuống chỉ cho thấy như ẩn như hiện cổ viện hình dáng cảm thụ được mùa đông phá tới hàn phong mẹ thập bắt kém chút đều m u ố n cơ tim tắc nghẽn nhìn xem liền tốt nhìn xem liền tốt không muốn đi vào chỉ xem một chút cái kia cổ viện mẹ thập bắt đều cảm giác có một cỗ toàn tâm âm trầm thấu thể mà đến nơi này đã sớm bị phong bế phụ cận người đều biết bạch r a cổ viện l á o quỷ lúc trước hoàng sơn chùa còn phái tới rất nhiều cái đại hòa thượng tố pháp sự muốn siêu độ cổ viện bên trong lệ quỷ nhưng kết quả đây đại hòa thượng ba chết năm tổn thương hoàn toàn liền không chấn áp được cái kia lệ quỷ cuối cùng dị năng cục không có cách nào chỉ có thể đem toàn bộ bạch r a cổ viện bắt đầu phong tỏa trong hạn chế lao quỷ chạy đến dẫn xuất sự cố cam sư mụi à, ta biết quá bân trên đường có một nhà làm thịt nướng tiệm cơm bọn hắn cái kia nguyên liệu nấu ăn đều là thu từ tại giã ngoại hung thú không phải bình thường nguyên liệu nấu ăn ta dẫn ngươi đi ăn một chút có được hay không xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n mẹ thập bát quyết định vẫn là dùng những phương pháp khác chuyển di tương tiểu tranh lực chú ý cái này tương tiểu tranh không biết tại sao quyết tâm muốn tới nơi này mẹ thập bát nếu không phải lo lắng an nguy của nàng căn bản liền sẽ không theo tới trước đó nói đều là nói nhảm không phải cái này mới nhập môn sư m ộ i sao có thể trực tiếp liền hướng bên ngoài ném mặc dù mễ thập bát cũng rất giận buồn bực tương tiểu tranh trễ giờ cái kia nhiệm vụ đặc thù nhưng làm thủ tịch đại sư h ì n h hắn điểm ấy ý chí vẫn phải có cùng lắm thì đang cố gắng mấy tháng hắn y nguyên cũng có thể được mênh mông quyết đệ tứ t r ọ n hướng dạ cũng không phản ứng mễ thập bát chỉ là cẩn thận phân biệt phía dưới vị hắn khi tìm thấy lần trước rời đi cổ viện vị trí được rồi trực tiếp đi vào chính là nhìn t r ă m t r ă m nửa ngày tìm không thấy trước đó rời đi điểm hướng dạ nghĩ nghĩ sau vẫn là từ bỏ từ vị trí cũ tiến vào dự định cái này bạch ra cổ viện chiếm diện tích vẫn có chút khổng lồ trước đó ở bên trong thời điểm hắn đều ở bên trong chuyển cả bởi mới ra ngoài mễ thập bát miêu tả quỷ đả tường tiểu quỷ loại hình hướng dạng ngược lại chưa thấy qua duy nhất nhìn thấy cũng chính là lão già lớn tuổi đồ đần nữ nhi cùng thích chạy loạn khắp nơi hải nhi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra các nàng chính là bạch thị một nhà ngươi xác định đem bạch thị một nhà chấn áp liền có thể hoàn thành nhiệm vụ bắt đi được hay không lần nữa biên tập một chút tin nhắn hướng dạ dò hỏi ba người này mặc dù có chút đần độn nhưng là lao nhân kia chủ nghệ cũng khá làm ra t r à a vẫn làm mỹ s ợ i a đều phi thường hợp tương tiểu tranh cầu vị hắn suy nghĩ muốn hay không đem người một nhà này đưa đến rừng liêu được rồi cứ như vậy hắn liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ lại có thể đạt được một bếp con thậm chí còn có thể đến giúp bạch thị một nhà hoàn toàn ba tháng a hướng dạ càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện cái này thành lập tông môn ngoại trừ phổ thông đệ tử bên ngoài làm sao cũng cần đầu bếp à, tôi tờ à, người hầu loại hình hắn cảm thấy bạch thị một nhà cũng không tệ bạch lan thị coi như cái già đầu bếp nữ tốt trù nghệ không tệ có thể chuyên môn cho tương tiểu tranh nấu cơm ăn bạch dạ hương đần độn coi như cái người hầu chiếu cố cho tương tiểu tranh sinh hoạt hàng ngày về phần bạch cốc cốc tiểu gia hỏa quá nhỏ hắn yêu làm gì liền làm cái đó bắt đi quỷ kia còn có thể bị bắt đi không có khai quang pháp bảo ngươi thậm chí đụng đều không đụng tới các nàng ai nha Càm so ư người được hướng tương đường muội, mệ mỏi mòn một sau đầu tiểu thuốc tới, giờ đi Hơi giải lại Nơi đợi. đến cũng tới, nhìn cũng nhìn. Chúng ta bây giờ đi được hay không? tranh này không chờ đó, đầu thích cách cái ta thập bát bắt thật thể hay h bây k là rủ. Dù ả cảm n hắn g cách, có cổ thể thấy đều với i ệ n bên trong bắt âm khí h đầu ư n trên n g g ư ờ h ắ những lan tràn ra. tràn n So với những địa phương khác mễ thập bát có thể rất rõ ràng cảm thấy nơi này càng tăng áp lực hơn nữa trong bóng tối hình dáng tựa như là trốn ở chỗ sâu h u n g thú chính kiên nhận chờ đợi mê thất cứu non nơi này không thể tới đi đi đi ta dẫn ngươi đi ăn hung thu thịt nướng mễ thập bát hạ quyết tâm về sau liền vươn tay quyết định cưỡng ép đem tương tiểu tranh mang đi nhưng hắn lôi kéo phát hiện tương tiểu tranh thân thể không nhúc nhích tí nào giống như một cái cột điện con đồng dạng gắt gao ổn định ở trên mặt đất lần này mễ thập bát kinh ngạc hắn nhưng là cường đại dị n ă n giả g làm sao có thể ngay cả tương tiểu tranh thân thể đều kéo bất động tiếp lấy giống như là chưa từ bỏ ý định hắn lại vừa dùng lực tương tiểu tranh động bất quá không phải bị hắn kéo động mà là tương tiểu tranh chính kéo lấy hắn trực tiếp vượt qua đường cái hướng phía bạch ra cổ viện b ọ t t h ẳ n g đi lần này cả kinh mễ thập bắt vong hồn ứa ra hắn chừng trong mắt miệng há t h ậ t to muốn nói điều gì nhưng nói còn chưa nói ra miệng trước mắt phong cảnh biến đổi bọn hắn liền đã bước lên cổ viện phạm vi trên mặt đất a một trận hoảng sợ phá âm thét lên rốt cục phá vỡ cổ viện tinh mịch mễ thập bắt run rẩy nhìn xem tương tiểu tranh lại nhìn một chút gần trong gang tức có thể đụng chạm đến đến cổ viện t ư ờ n g viện mắt tối đen liền hôn mê đi hướng dạ nhìn một chút mễ thập bát không tự chủ nhất miệng nguyên bản còn muốn để hắn kiến thức một phen để hắn nhìn xem cái này vạch ra cổ viện một nhà ba người thuận tiện để hắn hiểu được cái này một nhà ba người không gì hơn cái này kết quả vừa mới tiến cổ viện mễ thập bát trực tiếp liền dọa ngất tới bất đắc dĩ hướng dạ đành phải một cái tay đem hắn hướng trên vai một khiêng liền mang theo hắn hướng chủ viện phương hướng đi đến cái này bạch ra đại viện hắn đã tới qua một lần tự nhiên là xe nhẹ đường quen vòng qua mấy cái thấp bé tường viện sau đó lại tại đường lát đá bên trên xuyên thẳng qua một lát tiếp lấy trước mắt rộng mở trong sáng một cái từ đỏ tươi sơn x o á t chế cổ lao cửa sân liền xuất hiện ở hướng dạ trước mặt đón lấy hướng dạ đem vác lên vai mệ thập bắt ném xuống đất vươn tay liền bắt đầu gõ cửa phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh một bên gõ cửa hướng dạ còn vừa ghé vào cạnh cửa bên trên xuyên thấu qua khe cửa cố gắng quan sát đến trong cửa lớn trắng cảnh hắn muốn nhìn một chút bạch lan thị có ở nhà không kết quả vừa đem con mắt dán đi lên hướng dạ ngay tại trong khe cửa thấy được một cái tinh hồng con mắt trong con ngươi tơ máu c u â n quanh hoán khí mọc thành bụi là bạch dạ hương hướng dạ nhận biết cái này con mắt chủ nhân mở cửa nhanh ta nhìn thấy các ngươi quan sát được chủ trạch bên trong có người về sau hướng dạ lúc này càng dùng sức lần này tiếng đập cửa trực tiếp từ phanh phanh phanh biến thành bang bang, bang. khí lực chi lớn, đều nhanh lực lớn, cửa muốn sân đều đem trước n nhanh g cửa có Ta thiệu việc các ơ i Một bên gõ cửa, h một bên ở trong lòng yên lặng nói đến. Trước mắt toàn g i a người hiển nhiên tại giang nam thành phố là không tiếp tục chờ được nữa cái này lệ quỷ cùng người không thể cùng bình ở chung sớm muộn giang nam thành phố tòa thị chính sẽ đến thu thập bọn họ đã sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề bạch gia đại viện không ở lại được sao không trực tiếp đi theo hắn đi rừng liễu đâu cửa h thị chính không hắn lạch, tranh thể hộ bình hai Nghĩ tới đây, hướng dạ nhịn không được càng dùng sức. Đông đông đông thanh giống như cái chiêng, chuyển khắp í ít tại trong, toa toàn tông gót một tương tiểu tới toàn dạ bạch ra đại liễu kia. cái viên liền lợi giống cái viện. rừng ra ra bên còn quản bên Đến này môn nàng yên cùng càng dùng Đông đông đông lúc bảo bộ A. A. được có các Cả có được sức. vô đó đây, vì em sự. chưa mở mễ thập bắt lúc này ngược lại là vừa tỉnh lại hắn phát ra nhẹ nhàng một trận rên rỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có chút khó chịu Trước đó hướng dạ nhìn g thoáng ớ lúc, cũng không có cố đến thân, thân t qua,、so、qua tỉnh lại mễ thập bát nhẹ gật đầu sau đó lại bắt đầu hướng phía đại môn gõ rõ ràng ngay tại trong nhà không mở cửa làm ấ y cái ý tứ được thôi chết thì chết trước khi chết có thể tận mắt nhìn cái này một nhà ba người dáng dấp ra sao cũng không tính không tệ đã hoàn toàn tỉnh táo lại mễ thập bắt lúc này đã hiểu tình cảnh hiện tại tương tiểu tranh đã kéo lấy hắn chạy đến lão quỷ nhà trước cửa đoán chừng đợi lát nữa bọn hắn liền phải chết hiện tại lại nói cái gì đều đã chậm hai mắt g i ả m đạm vô quang mễ thập bắt lúc này đã minh bạch bọn hắn không có chút nào cơ hội bỏ trốn hắn liếc nhìn y nguyên còn tại đại lực gõ cửa sân tương tiểu tranh lúc này dứt khoát quyết tâm liều mạng cũng đi theo tương tiểu tranh đối cửa sân gõ lên tới dù sao bọn hắn đợi lát nữa đều sẽ chết trước khi chết cũng muốn làm một nam nhân cường thế tương tiểu tranh cũng dám làm như thế hắn một đại nam nhân còn có thể kém đến quan à n g nghĩ đến chỗ này mễ thập bát quyết định cường thế hơn một điểm vạch ra láo ra hỏa mau ra cửa tiếp khách ra ra người ta mễ thập bát hôm nay muốn tới kiến thức một chút các ngươi bạch gia nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại mở cửa mở cửa tranh thủ thời gian cho da ra, ra mở cửa nghe nói con gái của ngươi bạch dạ hương khi còn sống xinh đẹp như hoa để da ra, ra kiến thức một chút tựa hồ là cũng chịu không nổi nữa bên ngoài ở mỹ tại mễ thập bắt giống to sau một lúc đóng chặt sơn cửa lúc này rốt cục bị mở ra lộ ra một đạo cung cấp người r a vào không gian thu hẹp ngay sau đó trong nội viện có ánh nến sáng lên giống như là chỉ dẫn đèn đường chiếu sáng tương tiểu tranh hai người phương hướng đi tới chỉ bất quá lần này không còn có thanh âm giản u ô i chủ động mời tương tiểu tranh đi vào ngồi một chút nhưng tương tiểu tranh đâu thèm những thứ này gặp cửa sân rốt cục bị mở ra trực tiếp lôi kéo còn chưa kịp phản ứng mẹ t h ấ p bát sẽ xuyên qua viện t ử hướng phía ánh nến sáng lên gian phòng v và t vào cửa phòng tự động mở ra sâu kín ánh nến chiếu sáng mấy cái ngồi trên ghế có chút sợ hai thân ảnh lao già lớn tuổi bệnh tâm thần đại nữ nhi ngoại tôn cùng sống ở ảnh t r ụ p bên trong chỉ còn một cái đầu người hư ảnh lao đầu tất cả đều tại bọn hắn nhìn t r ò n g chọc vào nhanh chân bước vào tới tương tiểu tranh trên mặt hoảng sợ thần sắc vẫn như cũ các ngươi chính là bạch gia nhân bạch lan thị cùng sau lưng tương tiểu tranh mễ thập bát nhìn xem trên bàn bát tiên thành thành thật thật ngồi quỷ ảnh trực tiếp liền hướng về phía cái kia lớn tuổi lao phụ nhân lớn tiếng hỏi lao già lớn tuổi nhìn xem mễ thập bát sắc mặt hiện lên một tia tức giận nhưng lại nhìn thoáng qua một bên nhìn chằm chằm tương tiểu tranh nàng đem tức giận ẩn giấu đi tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói ra lao thân là bạch lan thị ha ha ngươi nếu là bạch lan thị vậy cái này tuổi trẻ quỷ chính là con gái của ngươi bạch dạ hương lạc vậy cái này tiểu gia hỏa chính là bạch cốc cốc lạc nhưng là gia hỏa này là ai hắn thân thể đâu làm sao lại chỉ còn cái đầu xác nhận thân phận về sau mễ thập bắt lúc này vừa lớn tiếng quát con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chỉ còn một cái đầu người hư ảnh lao gia hỏa chương 14, dẫn các nàng đi đất hoang ánh nến bị mễ thập bắt miệng bên trong thở r a khí hơi thở gợi lên lung lay nhưng như cũ tại thiêu đốt mà bị mễ thập bắt truy vấn hư ảnh lao đầu thì thật nhanh chạy đến mình khung hình trước há miệng trực tiếp cắn mình di ảnh sau đó mang theo di ảnh nhẹ nhàng lại bay trở về tiếp lấy hắn hướng tương k h u n g lý vừa chui nguyên bản có chút mơ hồ sai lệnh ảnh chụp trong nháy mắt liền xuống lại một đôi mắt chớp chớp sau đó liền bất động nha ta hiểu được ngươi chính là cái kia đào cho bạch gia l á o đầu nguyên lai、like、ngươi cũng tại a cái này bạch lan thị thế mà không có đem ngươi giết chết vương tay trực tiếp đem l á o đầu không hình cầm lên mẹ thập b ắ t trái xem phải xem rốt cuộc hiểu rõ cái này không thân quỷ ảnh là ai nếu như không có đoán sai hắn mới là bạch gia đương g i a giá chủ chi tiết liếc một cái không ngừng run dày bạch lan thị mẹ thập b ắ t quyết định vẫn là không đem chuyện này tại tiếp tục nói ra cái này b ạ c h g i a có thể hóa thành lệ quỷ cũng là có chuyện xưa đông đông đông lúc này hướng dạ hơi không kiên nhẫn hắn gõ bàn một cái nói sau đó đem miệng chuyển hướng về sau phòng bếp chép miệng ra hiệu bạch lan thị mau tới trả mà bạch lan thị nhìn thấy tương tiểu tranh cử động về sau không thể không để nén nội tâm lửa giận đứng lên hướng phòng bếp đi đến đều nói đánh người không đánh mặt mang chửi người không vạch khuyết điểm nếu không phải ngồi bên cạnh cái kia thi vương bạch lan thị đã sớm xông đi lên đem cái này không h i ể u quy củ người sống cho xé ỉ vào thi vương diếu vo dương oai nếu không phải thi vương tại hắn ngay cả đến nhà các nàng cửa đều vào không được sao có thể giống như vậy di khí sai sự ở phía sau trù bận rộn một hồi bạch lan thị rất nhanh liền bưng hai cái mặt bắt đầu đi ra trước đó nàng mắt v ụ n về không nhìn ra tương tiểu tranh thân phận nghĩ lầm nàng bất quá là bình thường dị năng giả chạy tới bạch ra đại viện đập phá quán nhưng ăn xong chén kia thực c ố trùng t đồng thời còn tiếp tục tìm nàng thêm đồ ăn lúc nàng liền hiểu nữ nhân này không thích hợp chỉ là nàng ngàn nghĩ chăm nghĩ vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này không nói được một câu tiểu cô nương lại là một thi vương mà lại là tu vi vượt xa quá các nàng thi vương cái kia hùng hậu oán khí dù chỉ là nhẹ nhàng hướng cái kia thi vương trên thân hơi tìm tòi bạch lan thị oán khí liền bị dung nhập biển cả biến mất vô tung vô ảnh cùng cái này thi vương so sánh các nàng oán khí liền cùng e a học nói tiểu nhi buồn cười đại nhân mời lần trước lao thân chiêu đãi không chú đáo là lao thân đường đột đã đại nhân như thế yêu thích cái này thực cốt trùng cái kia láo thân lần này nhất định phải tận người địa chủ này tình nghĩa ngoại trừ cái này thực cốt trùng bên ngoài lao thân nơi này còn chuẩn bị hút tùy trùng cái này hút tùy trùng mặc dù lượng ít nhưng cũng ẩn chứa hoán hận chất chứa chi khí cùng cái kia thực cốt trùng tương xứng hy vọng thi vương đại nhân đối đầu một lần bạch dạ hương mạo phạm không cần để ở trong lòng bạch lan thị một bên bưng ê n b lên hai bát mị sợi một bên ăn nói khép nép hướng về phía hướng dạ nói trong chén độc trung bốc lên h o khí nóng nảy xem ra so với một lần trước bạch lan thị lấy ra còn tốt hơn hướng dạ sau khi thấy được đại hỷ lần này hắn ngay cả đ u ố a đều không co cầm đưa tay ra liền hướng phía trong chén trộm tới người người nói cái gì cái a đại nhân thi vương mễ thập bắt lúc này trợn mắt hốc m ộ m hắn chừng trong mắt nhìn xem tương tiểu tranh trong chén buốc lên độc trùng kém chút đều muốn đem trong dạ dày nước chua đều muốn phun ra nhưng quay đầu nhìn xem tương tiểu tranh một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng mễ thập bắt cảm giác đầu lại bắt đầu choáng h ảo giác tuyệt đối là h ảo giác cái này bạch ra cổ viện coi là thật kinh khủng chỉ là vừa tiến đến ta liền thấy chúng sinh huyết tượng gặp được oán khí h ảo giác nên làm cái gì bao thủ nguyên nhất đúng bao thủ nguyên nhất h ảo giác h ảo giác mễ thập bắt lúc này điền cuồng xoa khuôn mặt của mình tiếp lấy cảm giác giống như là còn chưa đủ x u ề bàn tay ra liền bắt đầu hướng trên mặt mình rút khí lực chi lớn mặt rất nhanh liền xương phồng lên ăn hai cái hướng dạ lúc này có chút kinh ngạc cái này cũng còn không có bắt đầu đâu mẹ sư huynh làm sao lại bắt đầu nổi điên vì ngăn lại mễ thập bắt tiếp tục tự mình hại mình tương tiểu tranh không thể không dỗi ra một cái tay đem mẹ thập bắt ngăn lại cam sư muội ta ngã vào cái này bạch ra cổ viện h u y ệ n cảnh chúng nhưng không quan hệ chờ sư huynh ta phá cái này huyễn tượng ta liền đến cứu ngươi coi như cái này bạch ra lão quỷ thực lực kinh khủng ta cũng muốn cắn rơi nàng một bộ ra tới sư mội chớ có ngăn cản ta ta rất nhanh liền tốt mễ thập bắt một bên liều mạng giấy g i a còn vừa không quên mất bắt giam tương tiểu tranh hắn vươn tay không ngừng muốn đem tương tiểu tranh tay lời ra nhưng hắn rất nhanh phát hiện không có chút nào tác dụng tương tiểu tranh ngón tay giống kiểm sát khóa đến hắn không thể động đậy người là ai là cái kêu bạch dạ hương huyễn hóa ra tới a tranh thủ thời gian hồi phục nguyên hình muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhưng là giả mạo sư muội ta liền quá mức tại không buông tay ta liền không k h á c h khí ta liền xem như biến thành lệ quỷ cái thứ nhất tìm phiền thoái chính là ngươi nhìn xem sắc mặt đỏ bừng lên đồng thời bắt đầu nói lên mê sảng mẹ thập bát lúc này tương tiểu tranh không thể không đẩy tay ra tiếp tục như vậy nữa mẹ thập bát sợ không phải muốn trực tiếp bôn u hội hắn quay đầu liết một cái bạch lan thị quyết định vẫn là thừa dịp mẹ thập bát hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm đem hắn y đổ đến nói rõ ràng đi cầm chén bên trong mì sợi hai ba miếng ăn xong cảm nhận được tương tiểu tranh trong đầu có thỏa mãn cảm xúc sinh ra hướng dạ nhẹ gật đầu vẫn là lập hồ sơ vui mừng cái này bạch lan thị làm ra mì sợi cũng có thể làm cho tương tiểu tranh sinh ra cái khác cảm xúc xem ra liền xem như bạch lan thị không đồng ý hướng dạ cũng phải đem các nàng một nhà bắt đi à. bất quá trước đó hắn quyết định vẫn là trước nói rõ với bạch lan thị thuận tay đem giấu trên người mễ thập b á t giấy bút lấy ra hướng dạ liền ghé vào trên mặt bàn viết rất nhanh một đoạn văn ngay tại trên giấy hiện ra hướng dạ đầu tiên là đưa cho mễ thập bát để hắn trước qua xem qua cái gì thứ gì đem bạch lan thị một nhà mang đi mang đến rừng liễu nhiệm vụ có tính không đạt thành có ý tứ gì rừng liễu ở đâu nhìn thoáng qua trên giấy mịt mờ mấy chữ mễ thập bát cảm giác có chút ngộng hắn cảm giác cái này h u y ễ n cảnh thật là càng ngày càng lợi hại cái kia h u y ễ n hóa thành tường tiểu tranh bộ dáng nữ quỷ đều biết trên người hắn có giấy cùng bút đồng thời còn dựa theo tương tiểu tranh thói quen viết tay chỉ là mễ thập bắt còn chưa đem tình huống trước mắt làm rõ ràng k i a đối mặt bạch lan thị không làm n à n g trưng t r o n g mắt ngữ khí hoảng sợ nói không lao thân không đi d ừ n g liễu thi vương đại nhân không sợ cây liễu nhưng không có nghĩa là lao thân không sợ chúng ta nếu như đi d ừ n g liễu nhất định sẽ hình thần câu diệt bạch lan thị nghe mễ thập bắt miệng bên trong nhắc tới lời nói cũng nhịn không được nữa thê lương hét dầm lên cái này thi vương chủ động tới tìm các nàng một nhà các nàng liền đã chuẩn bị kỹ càng một cái thi vương tìm tới lệ quỷ còn có thể có chuyện gì thật sự cho rằng thi vương nhàn rỗi nhàm chán tới ăn cơm cái này căn bản là coi trọng các nàng người một nhà bản sự hy vọng vì nàng hiệu lực nếu như có thể đánh thắng nàng bạch lan thị một nhà tự nhiên là sẽ p h ả n kháng nhưng đánh không lại các nàng cũng chỉ có thể sớm làm tốt dự định ủy thân cho một cường đại thi vương g i ớ i trướng cũng coi là không tệ kết cục các nàng vì quỷ cái kia t ư ơ này g cùng tiểu tranh vị thi, vì l người chết, cũng coi là đồng n coi loại. Cái chết, là à giang nam thành phố cao thủ đông đảo đồng thời theo linh khí khôi phục những cao thủ kia sẽ chỉ trở nên càng ngày càng lợi hại sớm muộn một ngày các nàng một nhà liền sẽ bị cái kia cường đại người tu luyện siêu độ lúc kia chính là các nàng tận thế nhưng là nghe mễ thập bắt nhắc tới ra dừng liễu đây không phải muốn cho các nàng một nhà trực tiếp hình thần cầu gì ta nguyên bản không muốn phản kháng bạch lan thị lúc này nghe được đường đi của các nàng quyết định liền xem như đánh không lại cái kia thi vương cũng muốn liều mạng đầu này quỷ mệnh tìm cái này thi vương muốn cái thuyết pháp lúc này nguyên bản cũng có chút mở tối gian phòng lúc này âm phong đột khởi cùng l o ạ n âm phong bắt đầu gợi lên lấy ngọn đèn phòng ốc bên trong nhiệt độ trong nháy mắt liền hạ xuống một đoạn để có chút mở mịt m ệ thập bắt trực tiếp dùng mình một cái tiếp lấy lại t h à n h tình lại thi vương cam sư mọi n g ư ờ i là thi vương đến lúc này mễ thập bắt coi như lại xuẩn cũng hiểu rõ ra lao quỷ này một nhà sợ hãi nguyên nhân thình lình đã minh bạch tương tiểu tranh chủ động ăn cái kia bước lên độc trùng nguyên nhân cũng đã rõ ràng lại nghe lấy cái kia bạch lan thị miệng bên trong nói ra tất cả vấn đề đều chỉ hướng tương tiểu tranh trách không được tương tiểu tranh trực tiếp nhận lấy cái kia nhiệm vụ đặc thù trách không được tương tiểu tranh hỏi tham hắn bắt đi lệ quỷ một nhà có tính không hoàn thành nhiệm vụ trách không được tương tiểu tranh trực tiếp liền hướng phía cổ viện chạy tới nàng là thi vương nàng là có thể để cho quỷ vật không chỗ che thân thi vương tất cả quái dị vấn đề đều đã đạt được đáp án lúc này coi như mẹ thập bắt đã đem lá gan chống đến cực hạn đã đem sinh tử không để ý nhưng cũng không nhịn được run dày lên khoe miệng bắt đầu trắng bệnh sắc mặt đã phát xanh cái này từ trên đường cái khai ra sư muội nếu là thi vương mẹ thập bắt liếc một cái y nguyên ổn thỏa tại trên ghế không nhúc nhích tương tiểu tranh sau đó lại liếc mắt nhìn đối diện mấy cái không có cái bóng quỷ vật oán hận bộ dáng vừa nhắm mắt lại dự định mất đi nhưng lúc này hướng dạ tay mắt lênh lẹ trực tiếp vươn tay đem mẹ thập bắt nhấc lên lúc này hắn còn không thể choáng muốn choáng cũng muốn chờ hắn đem chuyện này giải quyết sau tại choáng ba ba hai tiếng thanh thúy tiếng vang trên mặt truyền đến đau rát đau một chút liền đem choáng váng cảm giác cho khu trừ ra ngoài mẹ thập bắt chừng chòng mắt nhìn trước mắt mặt không thay đổi tương tiểu tranh lúc này tuyệt vọng nói cam sư muội muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bất quá xem ở ta còn là sư huynh của ngươi phân thượng cam sư muội có thể hay không lưu cho ta cái toàn t h ờ i phía trước có lệ quỷ bên cạnh là thi vương mẹ thập bắt căn bản không nghĩ tới sống sót hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên chết chết sau liền cái gì cũng không biết dù sao trước khi hắn tới liền đã manh động tử trí hắn đã không sợ hãi lúc này hướng giả ngược lại không quản nhiều như vậy chỉ là trước trường bạch lan thị một nhà uy hiếp bạch lan thị một nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ tiếp lấy lại cầm bút bắt đầu ở trên giấy viết dẫn các nàng đi đất hoang đề cử hạ s ép, ép ma vật sờ sờ ôm một cái ăn hết hội ngân sách có rảnh có thể nhìn xem nha chương mười lăm thi vương không gì làm không được xung đột vẫn là sinh ra bởi vì tương tiểu tranh không cách nào nói chuyện đồng thời mẹ thập bắt cũng khó có thể lý giải hướng dạ ý tứ một mực tại bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm hướng dạ cử động bạch lan thị rốt cục an không chịu nổi thừa dịp hướng dạ cùng mẹ thập bắt câu thông trước mắt phát ra một tiếng lệ dích đạo liền hướng phía hướng dạ vào tới lần trước bị hướng dạ tu bổ móng tay đã một lần nữa dài đi ra chỉ s ắ c bén lợi cho dù là tại yêu ớt trong ánh đ ế n đều có á n h á n h thanh quang sáng lên đã muốn lao thân một nhà chết coi như ngươi là thi vương lao thân cũng muốn liều một phen ấm phong trận trận mang theo oán hận lệ gọi bạch lan thị liền nhắm ngay tương tiểu tranh cổ lần tới lệ quỷ lấy mạng vong hồn thề sống chết đánh c ự c phúc một trận thanh âm quái dị văng lên cấp tốc vọt tới bạch lan thị lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về hướng dạ dôi dôi tay cẩn thận cảm thụ cái cảm trưởng đập lệ quỷ cảm giác cái này lệ quỷ vỗ xuống xúc cảm cùng người hoàn toàn khác biệt một bàn tay xuống dưới liền cùng đập tới b ô n g nhẹ nhàng tựa hồ không bị đến cái gì xung kích bất quá đây chỉ là hướng dạ cảm giác mà thôi trên thực tế ẩn chứa đoán khí bàn tay đập bạch lan thị ý nguyên có thể tạo thành tổn thương cực lớn bị hướng dạ một bàn tay đập bay bạch lan thị thân thể bay rớt ra ngoài trực tiếp xuyên qua vách tường chờ nửa ngày mới nhẹ nhàng trở về nàng gắt gao nhìn chằm chằm hướng dạ nguyên bản dán mua dung nhan lúc này càng thêm g i ả yếu vừa rồi thi vương một trưởng kia trực tiếp muốn nàng nửa cái mạng bàn tay kêu bên trong ẩ n chứa toán lệ chi khí giống như mênh g ô n g b i ể n cả để nàng sinh lòng tuyệt vọng bạch lan thị biết các nàng căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào chỉ là không còn có phần thắng nàng y nguyên muốn bác mặc kệ là bác tự thân quỷ mệnh cũng là các nàng một nhà quỷ mệnh nhìn xem bạch lan thị lại muốn s u n g lại hướng dạ không thể không làm ra một cái tạm dừng thủ thế cái này bạch lan thị tại xung lại liền thật muốn bị hắn đánh tan cái này tương tiểu tranh bàn tay khống chế hạ lực đạo có thể rút người không đến mức để bọn hắn lâm vào t ử địa nhưng là cái này kéo lên quỷ đến hướng dạ o phát hiện vô luận như thế nào cũng không khống chế được lực đạo cái kế hoán hận chi khí giống như tự động liền theo bàn tay xâm nhập vào bạch lan thị thể nội tại rút hai lần cái này bạch lan thị thật là muốn xảy ra chuyện vì cái này giả đầu bếp nữ hướng dạ o quyết định vẫn là nhịn một chút thừa dịp bạch lan thị dừng lại hướng dạ lần nữa cầm bút lên cùng giấy đem chính mình ý tứ hoàn toàn miêu tả ra tiến của ta tông bảo hộ bạch thị một nhà chữ viết tinh tế du long bay múa liếc qua thấy ngay đất này tông dĩ nhiên chính là hướng dạ dự định thành lập tông môn danh tự bản thể là một m mảnh đất đương nhiên liền lấy địa tông vì mệnh danh mặc dù còn chưa đăng ký chỉ là ngoài miệng nói một chút nhưng hướng dạ tin tưởng đến lúc đó tìm xem la trường phòng nhất định có thể đem cái này tông môn đăng ký xuống tới chuyện này là thật nguyên bản còn muốn xuất thủ bạch lan thị nhìn xem trên tờ giấy trắng chữ màu đen một chút liền ngừng lại nàng có chút hoài nghi hỏi cái này thi vương mới nói muốn đem các nàng đưa đến rừng liễu làm sao đột nhiên lại đổi ý đây bạch lan thị phát hiện mình căn bản là suy nghĩ không thấu cái này thi vương ý nghĩ hướng dạ nhẹ gật đầu lời này đương nhiên thật chỉ cần các nàng một nhà nguyện ý tiến về rừng liễu hướng dạ không chỉ có nhiệm vụ có thể đã thành còn có thể thu hoạch tông môn thành viên tính thế nào cũng là máu kiếm được đến lúc đó hắn còn hoàn toàn có thể mượn nhờ nhiệm vụ lần này hướng la trưởng phòng tạo áp lực giúp giang nam thành phố giải quyết có vẻ như một cái rất phiền phức nan đề làm sao cũng phải một lần nữa suy nghĩ hạ hướng dạ trước đó ý nghĩ mới đúng thi vương đại nhân nếu như không phải đi rừng liễu chỉ là đợi tại đất hoang phía trên chúng ta nguyện ý tiến về kinh nghi bất định nửa ngày bạch lan thị vẫn là lo lắng rừng liễu sự t ì n h vội vàng mở miệng nói ra thật sự là rừng liễu đối với các nàng lệ quỷ mà nói hoàn toàn chính là địa ngục nếu như đi dừng liễu các nàng còn không bằng trực tiếp ngay tại cái này bạch ra cổ viện thần hồn câu diệt được rồi tối thiểu nhất đây là nhà của các nàng mà hướng dạ y nguyên chỉ là nhẹ gật đầu không tiếp tục viết cái gì sự t ì n h đã phát triển đến trình độ này hoàn toàn không cần tại quá nhiều ngôn ngữ mễ thập bắt cảm giác mình bị hiếp bách nói bức hiếp cũng không đúng là chính hắn chủ động theo tới hắn liếc nhìn đi ở đằng trước cam sư muội không phải là thi vương nàng chính một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường tiếp theo là đằng sau đi theo bạch lan thị bạch lan thị đang gắt gao đi theo tương tiểu tranh sau lưng không rời nửa bước mà bên cạnh hắn liếc nhìn trên bờ vai hướng về phía hắn cười bạch cốc cốc cùng đi theo bên cạnh hắn nửa bước không rời bạch giả hương lại nhìn một chút trong tay ôm bạch ra lão đầu di ảnh mễ thập bát khóc không ra nước mắt hắn hiện tại chính là muốn rời đi cũng rời đi không được trước đó nguyên bản có cơ hội nhưng bây giờ đều đã ra giang nam thành phố bóng đêm bao phủ ngoại trừ phía trước cái kia thân ảnh gầy yếu bên ngoài rốt cuộc không nhìn thấy một bóng người hắn cũng không biết tại sao muốn đi theo tương tiểu tranh một đường hướng vùng ngoại ô đi rõ ràng rời đi bạch gia cổ viện về sau hắn lập tức liền có thể trở lại tề vân tông mới lạ nhưng tương tiểu tranh đang thuyết phục bạch lan thị một nhà về sau cũng không định trở lại tề vân tông kết toán nhiệm vụ chỉ là trực tiếp phá vỡ bạch gia cổ viện bày ra phong tỏa mang theo bạch lan thị một nhà hướng phía giang nam thành phố bên ngoài rời đi mà một mực cùng sau lưng tương tiểu tranh mẹ thấp át lúc này cũng không thể không kiên trì đi theo tương tiểu tranh cùng nhau rời đi hắn cũng muốn biết cái này tương tiểu tranh phục sinh chi địa ở đâu cũng tò mò tương tiểu tranh thân phận đương nhiên chủ yếu nhất là hắn cảm giác ôm đến một đầu đùi u một đầu cực kỳ thô to đùi u tương tiểu tranh thi vương thân phận không có chạy mặc dù không rõ cái này thi vương cử động vì cái gì cùng hắn tưởng tượng thi vương có chỗ khác biệt nhưng là quản hắn đây này cái này thi vương cũng không ghét bỏ hắn mà lại một mực đối với hắn có chỗ chiếu cố trước đó dẫn hắn tiến vào bạch gia cổ viện tiếp lấy lại dẫn hắn tiến vào bạch gia chủ trạch rất rõ ràng đây không phải đại lao tại mang tiểu đệ cày phó bản tính chất a tương tiểu tranh bởi vì không cách nào nói chuyện nguyên nhân cho nên chỉ hành động không mở miệng hắn chỉ cần thành thành thật thật đi theo liền tốt liếc nhìn một bên bạch thị một nhà mẹ thập bắt minh bạch mấy cái này lệ quỷ tạm thời không dám tìm hắn gây phiền phức nhưng s á t gần như vậy hắn vẫn còn có chút sợ hãi mấy cái này lệ quỷ mặc dù đã rất cẩn thận khống chế trong cơ thể mình đoán khí không đối hắn tạo thành tổn thương nhưng các nàng tản ra âm khí y nguyên giống đ a u tức không ngừng kích thích da của hắn hắn chẳng qua là tề vân tông bên trong một cái nho nhỏ thủ tịch mà thôi mấy cái này quỷ không đi theo thi vương đi theo hắn làm cái gì theo đám người không đúng là bầy quỷ tại đất hoang bên trong cấp tốc tiến lên mẹ thập bắt cảm giác hắn đã rời đi giang nam địa giới hướng phía ngoại vi hoang dã t h ỗ rời đi đêm hôm khuya khoác tại hoang dã hành quân nếu như là bình thường mẹ thập bắt nhất định sẽ mắng thật là sống án cũng không sợ bị ban đêm đi săn hung thú một n g ụ n u ố t bất quá nhìn một chút một bên chúng lệ quỷ đây là duy nhất để tâm hàn an lực lượng ai ngươi nói một chút các ngươi nếu như muốn gặp hung thú có thể hay không đánh qua bọn chúng trong đầu đ ố n g nhiên toát ra như thế một cái kỳ quá ý nghĩ vì làm dịu không khí trầm mặc mẹ thập bắt hướng về phía một bên bạch dạ hương mở miệng hỏi cái này thế nhưng là một kiện đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề thế gian này lệ quỷ hoán hắn giận cự thú hung mãnh nhưng chúng nó ở giữa tựa hồ có rất ít tranh chấp thậm chí trên cơ bản đều không có cho tới bây giờ đều là lấy người thị giác chém yêu hàng ma nhưng này chút yêu ma lại là như thế nào cạnh tranh đây này bạch dạ hương nhìn xem m ẹ thập bát liếm môi một cái sau đó lắc lắc biểu thị nàng không biết vậy các ngươi có hay không cùng hung thú đánh qua một trận đâu vừa đem cái này vấn đề nói ra miệng mẹ thập bát đã cảm thấy vấn đề này hỏi có vấn đề Cái này, bạch một một mực này nhà thị một một động ợ i tại viện, ngoài thời gian thể thấy thú. Kết bạch bên cổ chỗ có còn chưa chờ nhìn hoang hung ra ra qua nào dã quả m t lát, g i ố như ứng, là có cảm、ứng. mệ tinh h ậ p bắt m ớ đem lại ó i lối ra, nơi xa liền ra, xa này ẩm, ẩm tiếng vang, thanh âm c n n g g à càng cái này này, gần, hướng thẳng đến bọn hắn cái phương hướng này má tới. Động tính tới. má là h u n g thú nghe được cái này nổ rung trời mễ thập bắt một chút kinh ngạc thật sự là muốn cái gì tới cái đó hắn chỉ bất quá ngoài miệng nói một câu cũng không phải là thật dự định để lệ quỷ cùng hung thú khoa tay phải biết quỷ vật thân thể nhẹ như không có vật gì linh động vô cùng tự nhiên là có ưu thế của bọn nó nhưng hung thú thân thể khổng lồ lực tiếc ngàn quân cũng có đặc điểm của bọn nó giữa bọn chúng thật muốn đánh hai bay vạ gió lấy hắn bất quá hơi có tiểu thành ba thực lực đoán chừng ngay cả tránh đều không có chỗ trốn ầm ầm ầm ầm theo tiếng vang cực lớn tới gần mẹ thập bát có thể nhìn thấy một cái khổng lồ bóng ma từ trong bóng đêm trôi ra là cá sấu thật l à lớn cá sấu theo bóng ma tới gần mượn ảm đạm dạ quang mẹ thập bắt cuối cùng đem cái này hung thú bộ dáng nhìn ra cá sấu nằm dạp trên mặt đất đầu lâu s o một cỗ trọng trang xe tải còn muốn khổng lồ mà cái kia sau lưng thân thể thì có mấy chục mét chiều dài nhìn đến đây mẹ thập bắt hít sâu một hơi chỉ xem hình thể khổng lồ cái này hung thú thực lực có thể là dung hội q u á n thông nam trở lên đuổi hắn dạng này dị năng giả liền thật đuổi tiểu trùng dễ dàng cái kia cái gì bạch dạ hương tiểu thư chúng ta chạy đi nhìn xem tương tiểu tranh đã sống tới mễ thập bát co cẳng liền muốn chuồn đi như thế lớn hung thú coi như phía trước có tương tiểu tranh đ ị n h lấy giữa bọn chúng tranh đấu vô cùng có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương bất quá mới chạy mấy bước hắn liền ngừng lại bởi vì để hắn trong dự đoán tranh đấu cũng không có phát sinh cái kia cá s ấ u chạy đến tương tiểu tranh bên người liền ngừng lại sau đó nảy nở huyết b u ồ n đại khẩu tại coi là tường tiểu tranh sẽ bị cự ngạc hung thú cho nuốt vào lúc một cái cùng bóng người hắn lớn nhỏ cá lớn từ cá sấu miệng bên trong p h ư n c ra tiếp lấy cá sấu lắc lắc cái đôi u cuốn lên trên đất cắt bụi liền bất động ờ cái này cá sấu làm sao như là chó con nhìn xem thành thành thật thật rừng s á t ở t ư ờ n g tiểu tranh bên cạnh cự ngạc hung thú mẹ thập bắt một chút lại ngẩn ra trước mắt cự ngạc hung thú hình thể vô cùng to lớn cùng t ư ờ n g tiểu tranh so ra hoàn toàn chính là cự vô phách nhưng cái này hung thú khẽ rửa gần tương tiểu tranh về sau liền trung thực lên miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra ngô lỗ lỗ thanh âm giống như là tại hoan nghênh tương tiểu tranh trở về cam sư mội chăn nuôi linh thú đầu góc đi lòng vòng mễ thập bắt một chút liền đem cái này hung thú thân phận đoán ra chỉ là nhìn xem cự ngạc hung thú cái kia lắc đầu vẫy đôi bộ dáng mẹ thập bắt không lâu lắm liền chua thi vương chính là lợi hại bắt quỷ ngự thú không gì làm không được chương mười sáu ta đã trở lại rừng liễu chớ nghiệm một đầu tiếp một đầu tin nhắn từ la trưởng phòng trong điện thoại di động phát ra tại hắn giải quyết chùa khánh đế lệ quỷ sau khi trở về hắn phát hiện tương tiểu tranh quả nhiên không có ở văn phòng chờ hắn giống một trận gió đồng dạng lại không biết đi tới nơi nào tương tiểu tranh từ rừng liễu bên trong đi ra đến vốn là cần trận địa sẵn sàng đón quân địch mới là nhưng trong tay bỗng nhiên xuất hiện khẩn cấp sự cố hắn không thể không chạy tới cứu hỏa chùa khánh đế chấn áp nữ quỷ thế nhưng là từ trước tới nay hung ác nhất nữ quỷ hắn mức độ nguy hiểm vượt xa quá tại lúc trước giang nam vương nếu như không bắt tay xử lý để cái kia nữ quỷ chạy đến toàn bộ giang nam thành phố đều có thể sẽ trực tiếp hóa thành quỷ vực đây là chỉ mặt chữ bên trên quỷ vực mà không phải tương tiểu tranh phong thích ra loại kia quỷ vực bởi vậy tại loại này tình huống khẩn cấp giới hắn không thể không tạm thời b u ô n g xuống tương tiểu tranh tiến về chùa khánh đế c h ấ n quỷ may mà lần này đại giới mặc dù tốn hao to lớn nhưng này quỷ vương cũng coi là triệt để c h ấ n áp xuống làm xong sau la trường phòng ngay cả nghỉ ngơi đều không để ý tới mang theo hai ngày mỏi mệnh chạy tới văn phòng chỉ là trong văn phòng sớm đã không cương bất đắc dĩ la trưởng phòng chỉ có thể cầm điện thoại bắt đầu hỏi đến tương tiểu tranh hạ lạc đông đông đông tiếng đập cửa lúc này vang lên tại la trưởng phòng ứng thanh mời về sau một người mang kính mắt nhân viên văn phòng đi đến cầm trong tay hắn mấy chương tư liệu phóng tới la trưởng phòng trên bàn công tác về sau liền mở miệng nói ra la trưởng phòng đây là chúng ta trước mắt chỗ tra được tư liệu tương tiểu tranh đã cầm mới làm thân phận chứng minh tiến vào một nhà tông môn tông môn là gạo chín m trưởng môn thành lập tề vân tông chiêu mộ nàng tiến vào tông môn chính là mễ trưởng môn đại chất tử mễ thờ bác tương tiểu tranh khi tiến vào tề vân tông về sau rất nhanh liền nhận lấy bạch gia cổ viện nhiệm vụ vừa rồi ta đã phái người tiến vào bạch gia cổ viện bên ngoài điều tra làm viên môn phát hiện bạch gia cổ viện phong tỏa đã bị cưỡng chế phá vỡ đồng thời bạch thị một nhà cũng không thấy bóng dáng bạch gia cổ viện tại bạch thị một nhà biến mất về sau đã khôi phục lại bình tĩnh h o a n khí ngay tại dần dần trừ khử tại qua mấy ngày bạch gia cổ viện liền sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tương tiểu tranh hẳn là mượn nhiệm vụ lần này đem bạch thị một nhà diệt trừ mới đúng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ này về sau tương tiểu tranh cũng, cũng không đến nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng đồng hành mẹ thập bắt cũng không có tin tức nhân viên văn phòng vừa mở miệng tự thuật tương tiểu tranh hai ngày này tung tích một bên đem đặt ở trong tay tư liệu đưa tới la trưởng phòng trong tay cái này tương tiểu tranh bỗng nhiên chạy đến giang nam thành phố gia nhập một cái tông môn nhận một cái nhiệm vụ sau lại biến mất trong này khẳng định có vấn đề tương tiểu tranh rất rõ ràng là sẽ không gạt người nàng đã mở miệng nói muốn làm gì như vậy nàng nhất định sẽ làm dù là la trưởng phòng cự tuyệt nàng nàng cũng sẽ dựa theo ý nghĩ của mình đi chấp hành la trưởng phòng cũng không phải là nhất định phải cự tuyệt tương tiểu tranh chỉ là hắn dự định trước cự tuyệt sau đó tại cùng tương tiểu tranh từ từ nói chuyện mặc kệ làm cái gì bàn điều kiện đều là từ từ sẽ đến không phải quốc cùng quốc ở giữa giao phòng thương nhân ở giữa giao dịch giữa người và người giao lưu ai cũng qua như thế chỉ là tương tiểu tranh hoàn toàn cũng không cùng hắn đ à m chỉ là nói rõ với hắn một chút trực tiếp liền chạy cái này khiến la trưởng phòng có loại thất bại cảm giác cái kia chùa khánh đế nữ quỷ vương đều chấn áp vốn cho là mượn chấn áp nữ quỷ vương vì thế hắn có thể lòng tin tràn đầy cùng t ư ơ n g tiểu tranh câu thông một phen kết quả nghe nhân viên văn phòng báo cáo la trưởng p h ò n g nuốt vuốt cái chán nghĩ nghĩ sau đó hỏi bạch gia cổ viện xung quanh người có hay không phát sinh lệ quỷ lấy mạng hành hung sự kiện bạch gia cổ viện đích thật là một cái phiền thoái rất sớm trước tòa thị chính liền đem nhiệm vụ này ban bố ra ngoài nhờ vào đó hy vọng giang nam dằng nào ẩn cư cao thủ có thể chủ động xuất thủ làm dịu hạ bọn hắn dị năng cục áp lực mặc dù cái kia bạch lan thị một nhà thực lực không tệ nhưng cũng liền không tệ giai đoạn thật muốn dị năng cục xử lý vẫn có thể xử lý chỉ là tất cả mọi chuyện đều có cái độ ưu tiên bạch ra cổ viện từ khi bị đại trận phong tỏa về sau ngoại trừ thành thành thật thật đợi tại trong trận bên ngoài căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài cũng chính là bởi vì tình huống như vậy bạch lan thị một nhà mới có thể có lấy sinh tồn bằng không thì chờ dị năng cục rút tay ra cái thứ nhất chính là diện các nàng toàn gia nữ quỷ bà chiếm giang nam thành phố lớn như vậy một khối địa phương thật sự cho rằng dị năng cục ăn cơm khô chỉ là không nghĩ tới chính là giang nam thành phố những cái kia ẩn cư láo g i a hỏa không chịu xuất thủ ngược lại là dừng liễu bên trong cái kia thi vương chạy ra cho bọn hắn giải quyết cái phiền phái này thật là một đám lao g i a hỏa còn không sánh bằng ngoại lai thi vương nghĩ tới giang nam thành phố những lao g i a hỏa kia la trưởng phòng liền cảm thấy một trận ánh sáng lửa cái này giang nam thành phố không chỉ có là người bình thường giang nam thành phố đồng dạng cũng là mọi người giang nam thành phố giang nam thành phố xảy ra vấn đề không chủ động giải quyết chẳng lẽ còn đến dựa vào cái ngoại nhân cái này tương tiểu tranh đều không nói là người ngoài hoàn toàn là dị loại là cường thi người khác một cái dị loại đều nguyện ý tuân thủ bọn hắn chế định quy tắc những lao g i a hỏa này vì sao còn t r ụ t r ụ tắc t á c chết sống không nguyện ý xuất thủ la trưởng phòng là lo lắng bạch gia cổ viện bên trong cái khác tiểu quỷ a bạch gia cổ viện cái khác tiểu quỷ ta đã phái dị năng giả tiến đến chấn áp trước mắt tạm thời chưa từng xuất hiện tiểu quỷ đả thương người báo cáo xuất hiện nghe được la trưởng phòng hỏi ra vấn đề này một bên nhân viên văn phòng nhoáng cái đã hiểu rõ la trưởng phòng ý tứ tương tiểu tranh làm việc chỉ án chiếu phong cách của nàng làm việc sẽ không bận tâm cái khác mặc dù tương tiểu tranh trực tiếp chấn áp bạch thị một nhà nhưng ở cổ viện bên trong còn có đại lượng tiểu quỷ tồn tại la trưởng phòng rất hiển nhiên là đang lo lắng những cái kia tiểu quỷ chạy ra cổ viện làm bị thương phía ngoài người bình thường、ừ. nghe đến đó la trưởng phòng nhẹ gật đầu cuối cùng là có một cái coi như không tệ tin tức tốt cái này bạch ra cổ viện tiểu quỷ cũng không so bình thường thật làm cho bọn chúng chạy đến không biết sẽ có bao nhiêu người bình thường sẽ mất mạng dị năng giả không sợ những thứ này quỷ vật nhưng không có nghĩa là những người bình thường kia không sợ đem tương tiểu tranh tung tích đại khái điều tra rõ ràng la trưởng phòng lại nghĩ đến nghĩ lấy điện thoại di động ra dự định hướng lăng sông hỏi thăm hạ lang sông một mực phụ trách giang nam thành phố phía tây ngoại vi phòng ngự công việc ngoại trừ đánh g i ế t tới gần giang nam thành phố hung thú bên ngoài đồng thời còn gánh vác giám thị rừng liễu tình huống tương tiểu tranh từ rừng liễu chạy đến nguyên bản la trưởng phòng liền muốn hướng bọn hắn hỏi tội như vậy một cái thi vương từ rừng liễu bên trong chạy ra đồng thời vọt thẳng đến dị năng cục bọn hắn làm sao một điểm phản ứng đều không có một đám người là ăn cơm khô sao bất quá nghĩ đến tương tiểu tranh có thể vô thanh vô tức trực tiếp tiến vào văn phòng Trông chương ậ y vào bọn ắ n chừng coi cái thi một v căn bản cũng không khả năng. bản không Hiện vương biến khả thi tại lại mười ấ thấy, t biết t không hắn muốn ơ n g bảy yêu ma quỷ quái xây tông môn hướng dạ vương t a y chỉ chỉ một khối địa phương ra hiệu bạch lan thị một nhà nơi này chính là các nàng đợi địa phương cái địa phương này là giang nam vương dưới trướng thi binh ngủ say chỗ cũng là kim giáp quân pho tượng yên r ứ t chỗ thổ địa bên trên tử khí quanh quẩn thích hợp nhất các nàng bất quá chỉ bất quá so với bạch gia cổ viện hoàn cảnh nơi này vẫn là t r ê n lệch nhiều ngoại trừ một mảnh trống không đất hoang bên ngoài không có cái gì bất quá đối với điểm này hướng dạ sớm có chuẩn bị hắn dự định trước gan trí bạch lan thị một nhà sắp xếp cẩn thận sau liền bắt đầu đăng ký tông môn đăng ký tốt tông môn về sau l i ê n bắt đầu chiêu mộ dị năng giả đến lúc đó để dị năng giả trực tiếp xây một tòa nghĩa trang cung cấp bạch lan thị cùng giang nam vương binh sĩ nghỉ ngơi về phần dị năng giả tốt nhất là giống như tây h ư n g thế cản thi nhân hoặc là ngự quỷ người bằng không thì người bình thường đến một lần nơi này liền sẽ bị oán khí ngút trời sở kinh nhiễu căn bản là không tiếp tục chờ được nữa muốn cho bản vương binh sĩ cho ngươi làm ra tay mau mau cút chỉ bằng ngươi cũng xứng lúc này giang nam vương t h a nhâm từ đất hoang thượng truyền đi qua hướng dạ theo tiếng nhìn lại hai cái thân ảnh liền từ trong rừng cây đi ra đừng tưởng rằng ngươi cùng đại tiểu thư đợi đến lâu nhất l i ề n có thể tại bản vương trước mặt đưa yêu cầu bản vương thủ hạ há lại ngươi một giới nho nhỏ cản thi nhân có thể nhúng chàm lại đến bản vương trước mặt ồn ào đừng trách bản vương vô tình mà một bên tây h ồ n g thế đỏ lên mặt thận trọng bồi cười lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra ta ta sẽ không đối giang nam vương thủ hạ như thế nào ngươi có thể hỏi một chút long diễm bọn hắn đường long đường hổ ta thế nhưng là đợi bọn hắn như huynh đệ chưa hề coi bọn họ là làm cương thi cùng ăn cùng ngủ chưa từng chút nào bạc đãi chỉ là đường long đường hổ tại một trận chiến kia về sau liền biến mất không thấy gì nữa ta tìm tới bây giờ cũng không từng tìm tới huynh đệ ngươi biến mất không thấy gì nữa quan bản vương chuyện gì huynh đệ ngươi không thấy liền muốn bản vương binh sĩ cho ngươi làm thay thế giang nam vương lúc này không nhịn được đánh gãy tây hồng thế tiếp xuống lời muốn nói cái này tây hồng thế gần nhất cũng cùng cái kia long diễm liếm l ắ c mặt liền chạy tới cái kia long diễm còn tốt chỉ là tìm hắn tranh công pháp cầu hắn có thể dạy một chiêu như vậy nửa t h ư ớ c cái này tây hồng thế ngược lại tốt trực tiếp muốn lính của hắn thật sự cho rằng cùng bọn hắn ngủ cùng chỗ bọn hắn liền cho là hắn tạ linh liền dễ nói chuyện như vậy rồi nếu không phải đại tiểu thư ở phía trên đè ép liền bọn hắn cái này chẳng biết xấu hổ dáng vẻ thả trước kia đã sấm chém giống bọn hắn loại người này căn bản là đừng nghị s ô n g đến điện ảnh mười vị trí đầu phút a là đại tiểu thư a đại tiểu thư làm sao có rảnh tới nơi này đem tây hồng thế một trường đầy ra ngẩng đầu nhìn đang đứng tại đất hoang bên trong nhìn mình c h ầ m c h ầ m tương tiểu tranh giang nam vương vội vàng đi lên trước mở miệng hỏi nơi này ngoại trừ hắn cùng tây hồng thế sẽ đến bên ngoài bình thường căn bản liền sẽ không có người tới hắn đến chỉ là nhìn xem thủ hạ của mình hoài niệm hoài niệm bọn hắn còn sống bộ dáng hồi tưởng hồi tưởng mình đã từng về phần tây hường thế lén lén lút lút chạy tới muốn làm cái gì dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được a cái này toàn ra tiểu quỷ từ đâu xuất hiện là đại tiểu thư tân thu phục thủ hạ a ngầm đầu nhìn lướt qua đi theo tương tiểu tranh bên cạnh một nhà mấy ngụn giang nam vương liếc mắt liền nhìn ra tới này người một nhà đã hóa thành lệ quỷ quỷ ảnh m ơ mịt về phần thực lực cũng liền bình thường tinh tế quan sát một phen giang nam vương liền thu nạp tâm tư không còn quan tâm chăm sóc so với mấy cái này tiểu quỷ tương tiểu tranh bỗng nhiên chạy đến cái này chôn xác chi địa mới là hắn hiếu k ỳ điểm phải biết tương tiểu tranh cũng không phải là nhiều thích cái này oán khí chi vật bằng không thì thủ hạ của hắn cũng sẽ không chôn ở rời xa rừng liễu đất hoang tương tiểu tranh nhìn thoáng qua giang nam vương chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có hướng hắn giải thích cái gì bất quá mới quay đầu tương tiểu tranh giống như là tựa như nghĩ tới điều gì bắt đầu một mực nhìn chằm chằm giang nam vương nhìn lại trong mắt nóng rực ánh mắt liền xem như giang nam vương cũng cảm nhận được có vấn đề giang nam vương nhìn xem tương tiểu tranh ánh mắt trong lòng một cái lộp bộ vội vàng lui về sau mấy bước lúc này mới thận trọng hỏi đại tiểu thư không phải là lại muốn luyện tập cái kia tụ khí hóa lệ đem đại tiểu thư ngươi cái kia tụ khí hóa lệ đã đạt đến đ ỉ n h phong không cần luyện tập nghe được giang nam vương khẩn trương hỏi thăm tương tiểu tranh lắc đầu tiếp lấy vây tay ra hiệu hắn tranh thủ thời gian dựa đi tới tiếp lấy tìm khối sạch sẽ vị trí móc ra laptop cùng giấy chờ đến đem dòng g ã một trang giấy tràn ngập lúc này mới đem laptop đưa tới giang nam vương trên tay thành lập tông môn chỉ là nhìn một chút mở đầu giang nam vương liền ngẩng đầu mở miệng hỏi đại tiểu thư này đ ố n g nhiên tâm huyết dâng chào thành lập tông môn làm gì cái này tông môn công việc bề bộn cũng không phải một kiện nhẹ nhom sống không chỉ có muốn thu nạp đệ tử còn phải nhín chút thời gian quản lý bọn hắn các loại tông môn quy củ muốn xác lập còn phải hướng bọn hắn cung cấp các loại trợ giút mặc kệ là môn phái nhỏ vẫn là đại tông môn rất nhiều chuyện đều muốn quan tâm ở đâu là dễ dàng như vậy sự t ì n h chờ chút tương tiểu tranh không phải là coi hắn làm tráng đinh a giang nam vương đầu góc chỉ là đi lòng vòng liền phản ứng lại túi đầu thuận l ạ p t ó c bên trên chữ viết hương xuống quét đi quả nhiên hắn phát hiện tương tiểu tranh đã cho hắn có chỗ an bài thái thượng trưởng lão tương tiểu tranh d ừ n g liêu c h i chủ liêu tinh tinh tông môn cung phụng tạ linh hiệp trợ tây hồng thế xử lý tông môn sự vụ đồng thời nghe theo thái thượng trưởng lao an bài hộ sơn linh thú cá sấu nhỏ tiểu bạch hộ vệ tông môn an toàn bảo hộ liêu tinh tình cùng tượng cỏ trường m ô n nhân tây hồng thế bày nhìn phong bếp c h i chủ bạch lan thị nấu cơm người hầu hầu gái bạch dạ hương quét rác tông môn tuần s á t xứ bạch lao đầu tuần tra về p h ấ n long diễm cùng mấy cái kia hòa thượng đều xem như ngoại nhân căn bản là không có bị viết nhập vào đi đ o á n chừng là tường tiểu tranh căn bản là coi bọn họ là khổ lực đối đãi thực sự là tùy ý không, đại tiểu thư ta ý tứ nói đại tiểu thư an bài r ư ợ u a cảm nhận được một đạo ánh mắt bất thiện quét ở trên người hắn giang nam vương giật cả mình vội vàng đổi giọng nói tiếp lấy túi lầu xuống tiếp tục xem trong tay tùy tiện viết ra quy hoạch giang nam vương lông mày cùng n h ă n cứ như vậy trực tiếp an bài sao cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc liếc nhìn trên danh sách danh tự bài trừ rơi nhận biết người giang nam vương rất nhanh liền từ trong danh sách nhìn ra một chút không thích hợp cái này bạch lan thị một nhà không có gì bất ngờ xảy ra chính là tương tiểu tranh t r ộ m tới lệ quỷ đi không có tiền cũng có thể để quỷ thôi m à đủ hung ác đương nhiên những thứ này không trọng yếu trọng yếu là toàn bộ tông môn ngoại trừ bảy ở trước mặt trưởng môn nhân tây hồng thế bên ngoài những người khác không phải cương thi chính là quỷ sau đó tăng thêm liều thụ tinh hung thú yêu ma quỷ quái xây tông môn dạng này tông môn ai dám tiến đến a bình thường dị năng giả phải chạy đến nơi này sợ không phải trực tiếp liền dọa đến kẻ g i a quần bất quá mặc kệ tương tiểu tranh an bài như thế nào hắn có thể làm cái tông môn cung phụng cũng coi là xứng đáng thân phận của hắn đã tương tiểu tranh muốn thành lập tông môn vậy liền xây thôi dù sao hắn cự tuyệt cũng vô dụng lấy tương tiểu tranh tính tình coi như hắn không đồng ý khẳng định là sẽ rút đến hắn đồng ý cùng đến lúc đó bị ép buộc lúc này không bằng chủ động điểm về phần có người hay không đến không người đến về sau liền bắt chút quỷ đến một chút số đi đều có một nhà ở chỗ này đến lúc đó lại nhiều điểm cũng không quan hệ cái này tông môn thành lập hắn căn bản là chạy không được lấy hắn đã từng quản lý toàn bộ giang nam địa khu bản sự quản lý cái môn phái nhỏ còn không phải dễ như t r ở bàn tay chỉ là đang ngắm ngắm danh sách trên danh sách người cơ bản đều là một đám yêu ma quỷ quái lại đem tây hồng thế kéo vào được cần gì chứ yếu như vậy ra hỏa muốn xuất ra làm mặt bài khẳng định là không、được. Nghĩ tới đây, Giang n được. đây, là tới a mễ Vương mở miệng hỏi. Vì viết viên Vương. trưởng Tương người. miệng muốn Hồng môn? Nghe đến đó, tương tiểu Chanh ngừng lại, tiếp lấy lại tại bên trên thật nhanh viết đến. Đăng ký tông môn nhân viên nhất định phải là người. Giang Nam mở làm m hỏi. Tiểu lại, tiếp lại tại phải Thế thật sao laptop để đó, Tây lấy là ký thập bắt lúc này cũng không có cùng với tương tiểu c h a n h hắn mới xâm nhập đất hoang sau đó không lâu liền bị hướng giả chạy tới long diễm một đoàn người đợi địa phương lúc này mễ thập bắt đang ngồi ở thùng đựng hàng bên trong sửa ấm uống vào bia cùng long diễm một đoàn người liều mạng thổi tương tiểu tranh ta quân a nàng là sư muội ta tề h vân tông ách sư muội ta chiêu mộ tiến đến thi vương ta đương nhiên biết nàng là thi vương a trước đó tại bạch gia cổ viện bên trong ta liền biết nàng là thi vương uống đến t r ó n g mặt mễ thập bắt nhìn trước mắt mấy cái dị năng của người đều muốn đem mặt ngựa lên trời mấy người này tựa hồ đối với lai lịch của hắn cảm thấy hứng thú vô cùng từng cái không ngừng hỏi lung tung này kia hỏi x o n g sau còn thỉnh thoảng khen hắn như thế nào như thế nào lợi hại cái này khiến mễ thập bát phi thường thỏa mãn vốn đến nhiều lại có người thổi phồng hắn đã có chút lâng lâng bạch ra cổ viện ngươi có biết hay không có lệ quỷ các ngươi có biết hay không chính là loại kia không có cái bóng dị năng miễn dịch rất lợi hại lệ quỷ cấp bảy nhiệm vụ cấp bảy ngươi hiểu siêu quân bạch tụy vẫn là đặc thù nhất cái chủng loại kia ta nói với các ngươi ta cùng những cái kia lệ quỷ chuyện trò vui vẻ các nàng động cũng không dám đụng đến ta các ngươi làm được a cái kia bạch gia lão đầu bị ta một trận g ầ m thét trực tiếp liền hù đến tương không lý không ra ngoài cái kia bạch lan thị bạch lan thị biết không lỗ hỏa thuần thanh cấp sáu lệ quỷ có t h â n trí không phải là không có linh trí những cái kia cô hồn giã quỷ ta một bàn tay liền đem nàng phiến đến ngoài tường vừa đi long diễm ba người yên lặng nhìn xem mẹ thập bát khoe khoang biển thổi nhìn nhau nhị được nếu không phải tương tiểu tranh ở nơi đó để lấy lệ quỷ ngươi có thể đảm cái quỷ đảm tiếu vui vẻ còn trực tiếp một bàn tay đem lệ quỷ phiến ngoài tường vừa đi rồi xác định không phải tương tiểu tranh ra tay bất quá long diễm mấy người cũng không có đâm thùng hắn hoang ngôn trước mắt mấy người bọn hắn là dự định hướng r a hỏa này trên thân moi ra một chút điểm tình báo tới la trưởng phòng đã phát tới tin tức muốn bọn hắn thời khắc chú ý dừng l i ê u động tĩnh đặc biệt là tương tiểu tranh động tĩnh đương nhiên nhiệm vụ này đơn thuần nói nhảm chú ý tương tiểu tranh chán sống rồi ai dám thật thời khắc chú ý tương tiểu tranh nhiệm vụ này tự nhiên là khó giải bất quá không dám tìm tương tiểu tranh không quan hệ la trưởng phòng cũng rõ ràng tình huống của bọn hắn hắn để long diễm một đoàn người ngoại trừ chú ý xuống tương tiểu tranh bên ngoài sau đó lại an bài một cái nhiệm vụ đó chính là đem cái này tự xưng tương tiểu tranh sư huynh người tìm tới đồng thời nghĩ biện pháp từ trên người hắn moi ra bạch ra lệ quỷ cùng với tình báo của hắn tới trước đó long diễm một đoàn người còn tưởng rằng mẹ thập bắt là bao nhiêu lợi hại nhân vật nghĩ đến có thể làm tương tiểu tranh sư m ì n h làm sao cũng phải là cùng giang nam vương một cái cấp độ đi cho nên tại nhìn thấy người này thời điểm cả đám đều đem đầu co lại thành cháu trai liền sợ đại sư này huỳnh tìm bọn hắn gây chuyện kết quả không nghĩ tới là như thế một cái yêu gà giới thiệu mình thời điểm còn nặng đem hơi co tiểu thành ba thực lực nói nhiều lần sau đó tại chỗ đùa nghịch một cái thủy hệ dị năng giống như tự cho là mình bao nhiêu lợi hại vân trạch đều kém chút đem mặt đều cười đáp phía bên ngoài cửa sổ đi làm long diễm một đoàn người biết mễ thập bắt thực lực chân thật về sau long diễm tính tình nóng nảy một chút liền vụt đứng lên dự định trực tiếp trước dọn dẹp một chút hắn cho lúc trước tương tiểu tranh giang nam vương làm cháu trai coi như xong thực lực bọn hắn là thật mạnh nhưng là cho một cái hơi c ó tiểu thành ba yếu gà làm cháu trai vậy liền quá hoan hưởng không đem hắn thức tỉnh để hắn kiến thức hạ trời cao đất rộng hắn đều muốn thổi thượng t i ê n bất quá còn không có xuất thủ long diễm liền bị nín cười vân trạch cả lại nói là cái gì trước tìm hiểu tình hình lại nói bằng không thì chỉ bằng cái này yếu g à hắn một cái tay là có thể đem mễ thập bắt nhấc lên mấy cái kia lệ quỷ đâu lúc này nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm vân trạch vội vàng hỏi bộ hắn tình báo đương nhiên là bộ bạch gia nữ quỷ tình huống la trưởng phòng nói bạch gia lệ quỷ đã biến mất nhìn xem có thể hay không từ t ư ờ n g tiểu tranh người bên cạnh hỏi ra cái này lệ quỷ là bị nàng thả chạy vẫn là trực tiếp ăn không đem tình huống này biết rõ ràng la trưởng phòng tâm khó có thể bình an còn có thể thế nào đương nhiên là bắt tới đây tới cam sư m ộ i khả năng cảm thấy nhàm chán tìm mấy cái quỷ bồi nàng chơi đùa mễ thập b ắ t mắt say lờ đờ mông lung liếc một cái vân trạch phất phất tay hàm hàm hồ hồ đem bạch thị một nhà tình huống nói ra sau đó lại cũng chịu không được đổ nhào lên giường đi ngủ qua đi chỉ chốc lát liền phát ra trận trận tiếng ấy chương mười tám đầu này đùi ta mễ thập b ắ t ôm định thời gian đã qua ba ngày trong ba ngày qua hướng dạ thật không có vội vã lại đi giang nam thành phố mặc dù nhiệm vụ cũng không có kết toán thuộc về hắn điểm c ô n g hiến còn chưa đạt được nhưng hướng dạ cũng không lo lắng tòa thị chính dám hát hắn điểm c ô n g hiến hắn hiện tại đang ngồi ở một thùng đựng hàng bên trong nhìn xem mễ thập bát máy tính đang tự hỏi điểm c ô n g hiến nên dùng để mua cái gì căn cứ mễ thập bát giải thích tổng cộng ba điểm điểm c ô n g hiến đại khái có thể chuyển đổi thành ba trăm vê đốt nhân dân tệ đây là trước mắt hắn tông môn tài chính khởi động nha chế tạo một cái tông môn cần cực lớn chi tiêu hướng dạ là rất rõ ràng mặc dù mễ thập bắt cực lực khuyên can hắn không muốn cầm chân quý điểm cống hiến đổi tiền không bằng tồn lấy mua sắm bí tịch dược vật loại hình nhưng hướng dạ cái nào cần những cái kia hắn hiện tại rất cần tiền cần thật nhiều thật là nhiều tiền đây là đem tông môn quản lý sự vụ ném cho giang nam vương về sau giang nam vương phản hồi ra kết quả cụ thể là nhiều ít hướng dạ không thấy rõ nhưng là đằng sau thật nhiều cái số không hắn là thấy rất rõ ràng mà sở dĩ cần thật là nhiều tiền hoàn toàn là nguyên nhân của chính hắn đã muốn thành lập tông môn hướng dạ dự định liền hướng lớn xây ngoại trừ rừng liễu không cho phép can thiệp bên ngoài địa phương khác đều có thể trở thành tông môn sân bãi cái gì diễn võ sảnh cái gì tàng kinh các cái gì phong nghỉ cái gì phong luyện đan hắn tất cả đều mớn bởi vậy tại hướng dạ không ngừng thêm vào dưới dự toán danh sách phía trên số không cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh liền để hướng dạ cảm thấy ra đầu run lên nói thực ra hắn một mực không quan tâm trả tiền vấn đề thành lập cái tông môn phải bỏ tiền đây là hướng dạ ngay lúc đó ý nghĩ nhưng ngay lúc đó giang nam vương liền nói cho hắn biết không sai thành lập tông môn hoàn toàn chính xác phải bỏ tiền dựa theo tòa thị chính phát xuống văn kiện mỗi cái tông môn đăng ký tài chính không được thấp hơn một vê đốt mây lan tệ đăng ký sau khi hoàn thành còn phải lựa chọn sân bãi sân bãi cũng không cần hướng dạ quan tâm hắn chính là một mảnh đất chẳng lẽ bản thể của hắn còn thuộc về giang nam tòa thị chính hay sao nếu như la trưởng phòng giám đến tìm hắn lấy tiền hắn sẽ trực tiếp một bàn tay đập tới đi cho hắn biết mảnh đất này đến cùng với ai tất cả ngoại trừ địa chi bên ngoài đó chính là tông môn sân bãi tương tiểu tranh giang nam vương liếu tinh tinh tượng cỏ không cần ở lại sân bãi nhưng nếu như tông môn muốn mở rộng theo dị năng giả gia tăng chẳng lẽ không cho bọn hắn an bài xuống để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ ngủ ngoài trời hoang dã đây nhất định là không thực tế cho nên hướng giả còn phải chọn lựa một chỗ xem như điệu tông nghỉ ngơi nơi trốn đã có nghỉ ngơi nơi trốn như vậy cũng liền mang ý nghĩa còn cần sân luyện công chỗ tàng thư cát thần binh phường loại hình nơi trốn không có khả năng thả thùng đ ư ờ n g hàng a nói cách khác hướng giả dù sao cũng phải tại bản thể hắn t r ê n thân thành lập thích hợp dị năng giả ở lại hoàn cảnh trước đó dị năng cục chủ động hỗ trợ đều bị hướng giả cự tuyệt nguyên nhân là tới gần rừng liêu sẽ ảnh hưởng đến liêu tinh, tinh. hắn không hy vọng có người q u ấ y dày đến l i ê u tinh tinh nhưng bây giờ bản thể mở rộng về sau mặc dù phạm vi vẫn là rất nhỏ nhưng cùng trước đó một mẫu đất lớn nhỏ tối thiểu không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần hướng dạ đoán chừng hiện tại bản thể có một cái chân lớn nhỏ cương điệu chọn lựa xa xôi địa phương an trí tông môn cái này hoàn toàn có thể tiếp nhận mà đương nhiên chủ yếu nhất một điểm hắn hy vọng thành lập tông môn về sau sẽ có càng ngày càng nhiều môn nhân có thể bảo vệ tốt l i ê u tinh tinh cái này nhị nữ nhi thật muốn va chạm đến hắn khẳng định sẽ đau lòng chịu không được cho nên vì dự phòng chuyện như vậy xuất hiện hắn nhất định phải đem liễu tinh tinh bảo vệ chỉ dựa vào hắn không đủ hắn nếu lại tăng thêm một cái tông môn có tông môn làm dựa vào về sau rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng không cần hướng dạ tự mình quan tâm cái gì còn muốn khấu trừ ba mươi nghe mễ thập bắt ở một bên giải thích hướng dạ bỗng nhiên nghĩ tới hắn hoàn thành nhiệm vụ này về sau tựa hồ còn muốn giao nạp ba mươi phần trăm cho tông môn dù sao nhiệm vụ này chỉ có tông môn thân phận tài năng nhận lấy trước đó hướng dạng nhưng không có tông môn thân phận â k tia cái gì cam sư muội ngươi dù sao cũng là gia nhập tông môn mới nhận nhiệm vụ trước đó ta không phải đã nói với ngươi sao mễ thập bắt lúc này thận trọng nói mặc dù tương tiểu tranh y nguyên còn tại thẩm tra lấy điểm cống hiến có thể hối đoái cái gì tựa hồ không bị ảnh hưởng nhưng thật sự có không có ảnh hưởng chỉ xem mặt là không nhìn ra hắn đến nhắc nhở hạ tương tiểu tranh mễ thập bắt hiện tại đã biết rõ tương tiểu tranh mục đích chỉ là minh bạch hắn lại có thể làm gì chứ nhớ tới sau khi tỉnh lại nhìn thấy những người kia dị năng cục người còn tốt mặc dù gặp được bọn hắn lúc để mễ thập bắt cảm thấy kỳ quái nhưng nghĩ tới tương tiểu tranh thân phận hắn một chút liền bình thường trở lại lợi hại như vậy thi vương nếu như không có dị năng cục người bên cạnh giám thị ai yên tâm nàng có thể hay không làm ra sự tình gì đến coi như tương tiểu tranh muốn làm ra cái sự tình đến bọn hắn khẳng định cũng phải có hiểu biết tình huống cái này thi vương nhưng không đồng loại ngoại trừ dị năng cục người bên ngoài mẹ thập bắt còn gặp được giang nam vương giang nam vương còn cùng hắn kỹ càng hiểu qua liên quan tới tông môn tình huống mẹ thập bắt một năm một mười đều nói ra nói đùa lại là một cái thi vương hắn nhất định phải nói a không có nói mẹ thập bắt đoán chừng tương tiểu tranh đều không bảo vệ được hắn cái này giang nam vương một thân vương bá chi khí đều kém chút chấn đến tâm hắn cơ tắc nghẽn mễ thập bắt vạn vạn không nghĩ tới cái này đất hoang bên trong thế mà còn có một cái thi vương hơn nữa nhìn bộ dáng năng lực hẳn là không kém tương t i ể u tranh về phần đất hoang bên trong hung thú mễ thập bắt đã chết lặng tại kiến thức cự ngạc hung thú về sau hắn đ ố i giang nam vương bên cạnh bạch xà hung thú vây quanh hỏa thượng hoa hoa con cóc hung thú đã không cảm thấy kinh ngạc hắn còn có thể làm sao tích cùng bọn chúng chơi lên một trận a cũng chính là ở thời điểm này mễ thập bắt hiểu rõ ra hắn có phải hay không chạy tới cái nào đó đại hung chi điệu tới nếu như không phải tương tiểu tranh ở một bên bảo hộ lấy hắn mẹ thập bắt cảm thấy mình tại mảnh đất hoang này bên trên đều sống không quá mấy giây nơi này tựa hồ so bạch ra cổ viện còn kinh khủng hơn cho nên đang làm rõ ràng tình huống về sau mẹ thập bắt hiện tại cơ bản đi theo tương tiểu tranh một t ứ c cũng không rời về phần cùng long diễm một đoàn người thổi qua châu uống say cái kia cũng không tính là đương nhiên ngoại trừ đi theo tương tiểu tranh bên ngoài mẹ thập bắt cũng có ôm bắp đ u ổ i tâm tư thi vương kiến lập tông môn mặc dù không rõ ràng tòa thị chính có thể hay không đồng ý nhưng nghĩ đến đi theo thi vương hốn cũng so với hắn vậy liền nghi thúc thúc được không là nhà mình cháu ruột đều muốn hố còn phải cố gắng kiếm điểm cống hiến đổi cái kia mê n h m ô n g quyết hiện tại chỉ cần ôm chặt lấy tương tiểu tranh đ u ổ i cho dù là tại tương tiểu tranh môn hạ làm cái làm việc vật đệ tử cũng không thể so với t ể vân tông lợi hại nhìn xem t ể vân tông có cái gì nhìn nhìn lại tương tiểu tranh khối này đất hoang có cái gì ai mạnh ai yếu liếc qua t h ấ y ngay có cái thi vương không có hai cái thi vương làm chỗ dựa tăng thêm đất hoang bên trong một đống hung thú cái này tông môn chỉ cần tạo dựng lên đoán chừng về sau một đống người vì vào đều muốn đánh vỡ đầu hắn hiện tại muốn c ư ớ p chiếm tiên cơ dù là cái này hung địa tại nguy hiểm hắn đều muốn đợi ở chỗ này cầu phú quý trong nguy hiểm không hảo hảo liều một lần sao có thể trở thành truyền thuyết kia bên trong đại năng dựa vào tương tiểu tranh lên như diều gặp gió ở trong tầm tay chương mười chín không có tiền ngươi cũng chỉ có thể dạng này rồi lâm đông sắp tới gió rét thấu xương thổi qua hoang dã phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào kêu to hướng d ã mang theo giang nam vương cùng long diễm một đoàn người ngay tại một chỗ đất hoang chút gì không lục đất hoang tới gần nước biết sông thuộc về hướng d ã bản thể khu vực biên giới nơi này cây cối thưa tớt h đá vụn đầy đất liền xem như trồng cây trồng rừng đều khó mà sống được cho nên hướng dạ không có trải qua suy nghĩ nhiều thì liền đem tông môn địa phương an bài ở chỗ này giang nam vương lúc này chính cầm một chương bản vẽ không ngừng tô tô vẽ vẽ làm một vương tạo phòng ở phân đất ra là chắc chắn sẽ không nhưng là nhổ chạy lên chạy đối với hắn mà nói đơn giản nhất bất quá hướng dạ cũng không nói đem tông môn muốn xây thành cái dạng gì cho nên hắn cứ dựa theo ý nghĩ của mình tới làm hắn dự định tại khoảng cách nước biết bờ sông duyên địa khu thành lập một cái trại sau đó trại hướng trên nước làm kéo dài về phần làm như thế nguyên nhân là cân nhắc đến gặp nước thì an ý nghĩ thời cổ hành quân đánh trận n ổ c h ạ y lên trại địa điểm bình thường là gặp núi chỗ dựa gặp đồ l à nước cái này kinh nghiệm so giang nam vương niên ngữ kỷ đều lớn hơn cho nên giang nam vương cũng tuân theo cổ nhân kinh nghiệm đồng thời kết hợp mình xuất lĩnh bộ hạ thói quen làm xong nhất định điều chỉnh mà long diễm một đoàn người thì quê quốc vẻ mặt đau khổ không tình nguyện thanh lý lên t r ù n g quanh đây cỏ dại giữa mùa đông hàn phong gào thét ai nguyện ý chạy đến làm việc nhà bọn hắn hận không thể liền đợi tại thùng đựng hàng bên trong sửa ấm uống rượu cứ như vậy c h ậ m rãi đem thời gian đuổi ra ngoài nhưng rất đáng tiếc hướng dạ căn bản cũng không như bọn hắn nguyện tây hồng thế lúc này thì mang theo bạch lan thị mấy cái quỷ chính tìm kiếm nghĩa trang kiến thiết điểm mặc kệ là quỷ vật vẫn là cương thi âm khí nơi tụ tập mới là tốt nhất điểm ă n chí đất hoang bên trong cũng không phải là không có chỗ như vậy tỉ như tương tiểu tranh xuất thế hang động bất quá đáng tiếc là tại đám kia hòa thượng bày ra tam quang đại trận về sau tây hồng thế cũng không còn có thể tới gần tam quang đại trận phạm vi bao trùm khoảng chừng năm cái cây l i ễ u bản thể lớn như vậy cái này tự nhiên là bao gồm tường tiểu tranh ngủ say chỗ vì để cho l i ễ u tinh tinh ă n tĩnh ngủ say hướng dạ đã không cho phép người không có phận sự tới gần đại tiểu thư cái này tông môn ta dự định bằng vào ta trước đó xuất quân t ắ c chiến doanh trại phong cách kiến thiết đơn giản kiến thiết tốc độ cực nhanh đồng thời còn có xây c h á n g á c chứng ngại vật trên đường cạm bẫy lúc có không thể tao n ộ hung thú hoặc là địch nhân xâm chiếm lúc tầm mắt khoáng đạt đất hoang cũng có thể cung cấp tốt đẹp quan sát hoàn cảnh tiến nhưng chủ động tiến công lui nhưng xuôi dòng mạ xuống đã tô tô vẽ vẽ r ằ n g nam vương lúc này đem tông môn kiến trúc chủ đạo đã xác lập xuống tới sau đó đưa tới hướng dạ trên tay hướng dạ tiếp nhận tay đại khái lướt qua liền thấy một cái có nồng đậm đại tấn phong cách kiến trúc chủ đạo lớn trại viện hiện ra đây là tông môn kiến trúc chủ đạo tu kiến tại đất hoang bên trong một chỗ đồi núi phía trên chiếm diện tích nói ít có gần mấy chục vạn mét vuông công trình kiến trúc không phải giang nam thành phố loại kia mấy chục tầng cao lầu mà là hơi có vẻ đời cũ thấp tiểu nhà trệ trung tâm cửa đại sành chỗ tối cao hơn tỷ lệ tính cũng hẳn là có khoảng mười mét đại sành bên ngoài giang nam vương còn c h i kỷ kèm theo một chút tường thành loại hình đem bên ngoài cùng bên trong trực tiếp tách ra trừ cái đó ra tông môn đại sành hậu phương một mực h ư ớ n g xuống chính là nước biết sông như gặp đến nguy hiểm tình huống tông môn người có thể từ phía sau nước biết sông trực tiếp thoát khỏi nguy hiểm cửa trước một đầu đường nhỏ từ tông môn đại s ả n h chỗ một mực kéo dài mà xuống giang nam vương vì để cho tông môn kiến trúc chủ đạo an toàn hơn thậm chí còn tại đồi núi phụ cận tăng thêm các loại cảm bẫy t ỷ như hố bẫy ngựa bãi mìn t ỷ như tường thành lô cốt khu t ỷ như nội thành sông v â n v â n v â n v â n Đương nhiên, bởi vì Giang Nam Vương tiếp nhận hiện đại tư tưởng, hắn còn chủ động đề nghị tại kiến trúc chủ đạo bên ngoài trên tường thành, hình, chuyển đại đề đạo đài tư gắt chủ chủ chút hỏa pháo pháo bởi tiếp tại loại bố vì một trúc trí lục chuyển ZG v â Nếu vân vân vân, n như có thể mà nói tốt nhất tại tông môn dưới mặt đất thiết lập dưới mặt đất công trình chuẩn bị một chút đại sát khí đạn đạo loại hình bất quá đây đều là giang nam vương ngẫm lại mà thôi làm giang nam vương hắn tự nhiên rõ ràng những thứ này thuốc nổ vũ khí sẽ không lưu truyền nhưng là theo linh khí khôi phục tăng lên g i ã ngoại trở nên càng thêm nguy hiểm về sau hắn tin tưởng mây lan nước sớm muộn biết giải cấm những thứ này đến lúc kia nói không chừng có thể thành vô luận như thế nào ánh mắt muốn hướng phía trước nhìn mặc dù giang nam vương cũng không rời đi đất hoang nhưng thông qua laptop sớm đã tiếp xúc bên ngoài hiện thực thông báo mỗi ngày sáu điểm đúng giờ phát ra mây lan tin tức giang nam vương chưa hề vắng mặt coi như một đoạn thời gian trước bị tương tiểu tranh kéo lấy luyện tập cái kia h o à n khí hóa lệ hắn cũng thông qua internet một lần nữa bù đắp lại cho nên hắn so hướng dạ rõ ràng hơn về sau khả năng gặp phải nguy hiểm cũng may mắn hiện tại thuộc về khoa học kỹ thuật chuyển đổi niên đại muốn thả đại tấn thời kỳ đó không có linh khí sau đó gặp được đống nhiên tiến đến linh khí khôi phục đoán chừng toàn bộ đại tấn ngoại trừ mấy cái có hạn thành phố lớn còn có thể có chỗ giữ lại bên ngoài địa phương khác sớm mất cái k i ệ dị biến hung thú chỉ dựa vào phổ thông tướng sĩ giải quyết căn bản là khó mà có sở thành hiệu đến lúc đó đoán chừng đại tấn còn còn hay không đều là cái vấn đề ờ bản vương đại tấn chết sớm nghĩ những thứ này không có ý nghĩa lắc đầu đem trong đầu liên quan tới đại tấn hồi ức loại ra ngoài giang nam vương liền nhìn xem tương tiểu tranh chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng cái này tông môn lấy tương tiểu tranh trước mắt thân g i a trước ra cái tông môn đại sảnh đã đầy đủ tương tiểu tranh trước mắt có bao nhiêu thân g i a hắn đã từ mẹ thập bát chỗ có hiểu biết bắt gái lệ quỷ một nhà bất quá ba trăm vạn khấu trừ ra tông môn đích lợi tương tiểu tranh tổng thể tới nói cũng liền hai một trăm linh đây là không phân một bộ phận cho nàng vậy liền nghi sư huynh kết quả nếu như tương tiểu tranh còn muốn phân một bộ phận cho mẹ thập bát cái kia tương tiểu tranh thân ra sẽ càng ít một hai trăm vạn có thể làm cái gì giang nam vương cảm thấy ngay cả cái này tông môn đại sành có thể hay không dựng lên đều là cái vấn đề không đúng vẫn là nói ít hẳn là chút tiền như vậy có thể hay không đem kiến tạo tông môn đại sành vật liệu đặt mua đầy đủ đều là cái vấn đề hiện tại kiến trúc này tài liệu giá cả giang nam vương không nói mình đi thăm dò một chút chỉ xem điện ảnh những cái kia nhà cao tầng kiến tạo vật liệu sau đó thông qua người bên trong lẫn nhau ở giữa giao lưu đều rất dễ dàng đạt được chỉ riêng mua những tài liệu này đều là cái thiên văn sổ tự tương tiểu tranh nếu như chỉ dựa vào mình sức một mình làm những thứ này căn bản cũng không khả năng coi như nàng thực lực thông thiên còn không phải một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán dưới tay hắn kim giáp quân có bao nhiêu lợi hại hiện tại điều tra thêm lịch sử hoàn toàn cũng có ghi chép nhưng hắn hoàng huynh muốn chế trụ hắn quân đội hậu cần quân lương kim giáp quân vẫn sẽ hay không có lợi hại như vậy vẫn là hai chuyện cho nên nói thiên âu là cái thứ tốt tương tiểu tranh nếu như phải có đầy đủ nhiều tiền nàng có thể trong nháy mắt liền đem cái này tông môn cho tạo dựng lên nhưng nếu như nếu không có vậy liền thành thành thật thật trước đóng cái cỏ tranh phòng làm tông môn đại s ả n h đi giang nam vương tính một cái hai trăm vê đút không sai biệt lắm có thể đóng mấy chục tòa nhà tranh sắp đặt trước mắt rừng liễu quỷ a cương thi a hoàn toàn không có vấn đề truy cập trang w e b tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương hai mươi phương hướng của ngươi chính là sai dị năng cục trong văn phòng khói mù lợn lờ la trưởng phòng trên bàn trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy đầu mẫu thuốc lá trước mắt hắn rất lo nghĩ từ long diễm một đoàn người cái kia nhận được tin tức nhìn nàng đã bắt đầu hành động của mình vô luận la trưởng phòng như thế nào khuyên can ngăn cản nàng đều không có trả lời căn bản là không có phản ứng qua hắn gặp được dạng này người không cách nào câu thông người thật rất để hắn sầu lo bởi vậy la trưởng phòng chỉ có thể đợi trong phòng làm việc một cây tiếp một cây không ngừng hút thuốc phanh phanh phanh tiếng đập cửa lúc này vang lên la trưởng phòng hữu khí vô lực một giọng nói tiến đến sau đó lại lâm vào trầm mặc hắn phải nghĩ biện pháp xử lý cái này phòng tay khoe sọ không đúng phải nói là phòng tay đạn hạt nhân thế nhưng là giải quyết như thế nào mới tốt long diễm một đoàn người cũng bắt đầu thanh lý cỏ dại mà lại bọn hắn còn quan sát được giang nam vương đã cầm bản vẽ tại cùng tương tiểu tranh quy hoạch lấy tông môn sân bãi tây hồng thế cũng mang theo mấy cái lệ quỷ ngay tại khắp nơi tìm kiếm âm khí chi địa liền ngay cả cự ngạc hung thú đều gia nhập trong đó long diễm có thể nhìn thấy cự ngạc hung thú dưới sự chỉ huy của giang nam vương dựa theo cái kêu bản vẽ quy hoạch lợi dụng thân thể khổng lồ đuổi ra một đầu một đầu bằng phẳng đại lộ về phần hắn nói cảnh cáo loại hình căn bản là không có để ở trong lòng tốt ta bọn hắn ngay cả giang nam vương đều xử lý không được chớ nói chi là tương tiểu tranh la trưởng phòng chưa bao giờ gặp qua như thế tình huống hắn hiện tại cảm giác đã muốn điên rồi la trưởng phòng xem ra rất lo nghĩ a lúc này tiến vào trong văn phòng người tìm một chỗ ngồi xuống về sau rốt cục lên tiếng thanh âm có chút quen thuộc tựa hồ tại thật lâu trước liền n g h e qua la trưởng phòng tranh thủ thời gian n g n g đầu sững sờ người trước mắt tiếp lấy con mắt đỏ lên rốt cục nhịn không được nước mắt liền lưu lại vương cục người rốt cục trở về ta ta nhanh không tiếp tục kiên trì được người trước mắt rõ ràng là dị năng cục lâu không xuất hiện cục trưởng vương trưởng cục giang nam thành phố dị năng cục người sáng lập toàn bộ giang nam thành phố nể trọng nhất hạch tâm từ khi vương cục dẫn theo dị năng cục cái khác phó cục rời đi giang nam thành phố tiến vào cái nào đó nhiệm vụ tuyệt mật hành động về sau toàn bộ dị năng cục gánh nặng liền rơi vào la trưởng phòng trên đầu phải biết la trưởng phòng tu vi bất quá lô i hỏa thuần thanh sáu quản lý toàn bộ giang nam thành phố cường đại nhất dị năng cục có bao nhiêu người không phục hoàng sơn chùa trụ chỉ cho tới bây giờ đều là bình đẳng đối thoại với hắn có khi còn dám quát lớn thần uy quan bên trong lão đầu kia nghe điều không nghe tuyên luôn luôn vốn tại trong quán không chịu ra liền ngay cả nguyên bản vương cục phân phò ở dưới mấy cái chuẩn bị ở sau nhìn xem hắn bất quá lô hỏa thuần thanh thực lực càng là châm trọc khiêu khích la trưởng phòng từ khi đảm nhiệm dị năng cục cái này quản lý tri vị về sau không biết nhận lấy bao lớn ủy khuất nhưng hắn căn bản không dám phát tiết ra ngoài một kia bởi vì hắn là toàn bộ dị năng cục người đứng đầu tiểu o à n bộ g a nam thành phố An Nguy đều dựa La n thành Nguy trên người hắn, hắn nhất định phải kiên cường đối mặt tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ, người này rốt trở về. La trưởng phòng cảm giác giống như là tháo xuống gánh nặng,、chỉ、cần hắn xuất thủ, coi như mạnh như g giờ, giác mặt mọi cảm tất thứ. rốt trở tháo xuất thủ, tương t phố phải chỉ vào là đối đều bây về. ở coi i cả cục tranh, cũng có thể có thỏa tiếp tục kiên trì Tiểu rồi. an cũng biện đáng Không kiên pháp có có được bài đi. la a đến cùng ta nói một chút ngươi lại gặp phiền thoái gì để cho ta nghe một chút ngươi lại như thế nào giải quyết vương cục chỉ là an ổn ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a trên ghế phần lưng n g ư ỡ n lên thẳng tắp nhìn qua giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ hắn khe nhữ mày nhìn xem la trưởng phòng không vui nói tiểu la là, là hắn một tay mang theo tới tính cách của hắn tình huống sớm đã hiểu rõ coi như thật gặp gỡ không cách nào giải quyết vấn đề hắn cũng sẽ không lộ ra như thế đ ổ i bại hình thái hắn luôn có thể nghĩ biện pháp tìm ra biện pháp giải quyết từ đó để sự t ì n h dựa theo ý nghĩ của hắn thúc đẩy nhưng bây giờ tiểu la tình hình bây giờ giống như nhận ủy khuất tiểu hải tìm được dựa vào lộ ra cực kỳ yếu ớt một mặt trong nháy mắt đem mình nội tâm mở ra để hắn nhìn rõ ràng như thế kiên cường tiểu tử đến cùng là kinh lịch cái gì mới có thể biến như thế không vương cục ngài trở về ta lại có thể kiên trì nhìn xem vương cục y nguyên giống như quá khứ la trưởng phòng biến mất mấy khoảng nước mắt đi tới vương cục bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống vương cục ngươi nhiệm vụ kia hoàn thành sao nhìn xem chỗ r ử a của mình trở về la trưởng phòng vội vàng mở miệng d o hỏi chỉ cần hắn tại hắn tuyệt đối có lực lượng đối mặt tất cả khó khăn trên tinh thần tín ngưỡng có thể cho người mang đến lực lượng khổng lồ mà vương cục chính là la cân nhắc bên trong trọng yếu nhất tín ngưỡng hắn trở về liền tốt hoàn thành nếu như có thể hoàn thành liền tốt tiểu la a ta biết để ngươi làm dị năng cục trưởng phòng đồng thời tiếp quản dị năng cục để ngươi nhận lấy thiên đại hủy khuất nhưng ai không phải thụ hủy khuất qua tới đâu ai có thể không nhận ủy khuất đâu ta hy vọng ngươi về sau không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện ra ngươi y ê u ớt một mặt cho dù là ta cũng không được nhìn xem đã một lần nữa tỉnh lại la trường phòng vương cục lúc này n h ì n không được gật gật đầu lúc này mới giống hắn nhận biết tiểu la vừa rồi vào cửa lúc nhìn xem trong phòng khắp phòng sương mù cùng nửa nằm trên ghế đồi phế tiểu la hắn đều kém chút không nhận ra được hắn tiểu la tuyệt sẽ không như thế vương cục tựa hồ không muốn nói mình trải qua sự tình Huyển chuyển hai câu mang qua đi lại đem câu chuyện chuyển đến la chỗ trên thân rất hiển nhiên thiểu la tình huống hắn cực kỳ quan tâm ta ta đã biết la trưởng phòng nặng nề gật đầu tiếp nhận vương cục dạy bảo trên tinh thần lực lượng đủ c ư ờ n g đại trên tinh thần cổ vũ cũng tương tự có thể đền bù hết thảy lúc này la trưởng phòng nhìn xem vương cục lại lần nữa trở về có hắn đứng tại la chỗ sau lưng hắn tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể tìm ra biện pháp giải quyết dưới mắt nan đề nói một chút đi đến cùng là chuyện gì để ngươi như thế đổi phế ta mang theo ngươi lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi là như thế một bộ dáng ta nhớ được trước kia tiểu la thế nhưng là tính cách kiên cường chịu đ ụ c ngành hán bằng không thì tại sau khi ta rời đi ta cũng sẽ không đem gì nằng cục yên tâm giao cho ngươi vương cục nhẹ nhàng vươn tay cánh tay khoác lên tiểu la trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ sau đó ra hiệu hắn đem vấn đề nói ra hắn ngược lại muốn xem xem đến cùng là nguyên nhân gì đem cái kia kiên cường tiểu la cha tấn đến tình trạng như thế là như vậy nghe vương cục cổ vũ la trưởng phòng liền bắt đầu một năm một m ư ờ i đem gần nhất phiền toái sự tình nói ra giang nam thành phố vấn đề xuất hiện biện pháp giải quyết sinh ra ảnh hưởng các loại chờ đem những này sau khi nói xong la trưởng phòng cuối cùng mới đem giang nam vương tương tiểu tranh tình huống toàn dốc lộ ra mà vương cục chỉ là lẳng lặng nghe thỉnh thoảng gật gật đầu cũng không có nói ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị bất quá được nghe lại liên quan tới giang nam vương cùng tương tiểu tranh tình huống về sau ánh mắt hắn đ ỗ n g nhiên sáng lên vội vang mở miệng hỏi cái này hai thi vương đã đạt đến thần hồ kỳ kỹ tám thực lực la trưởng phòng cảm thấy có chút kỳ quái bất quá hắn vẫn gật đầu tiếp tục nói ra không sai cái này hai thi vương hoàn toàn chính xác đạt đến thần hồ kỳ kỹ thực lực giang nam vương là thần hồ kỳ kỹ cái này đã căn cứ hắn bày ra thực lực làm ra phán định nhưng là tương tiểu tranh nói tới chỗ này la cục trưởng dừng một chút lúc này mới t r ầ muộn mở miệng nói ra chúng ta trước mắt có khả năng điều tra ra thực lực chính là thần hồ kỳ kỹ xuất t h ầ n nhập hóa chín đăng phong tạo cực mười thực lực nhân viên chúng ta chưa hề tiếp xúc qua cũng không hiểu qua cho nên chúng ta tạm thời không dám tùy ý an bài thực lực trình độ kia thực lực phân biệt nhưng là thực lực của nàng chúng ta không cách nào điều tra ra chúng ta cho tương tiểu tranh an bài thực lực là thần hồ kỳ kỹ tăng cường hình、8. Bất rất ta trong lòng rất rõ ràng, tương tiểu tranh tuyệt đối không chỉ thực quả chúng chỉ lực không lòng ràng, này. rõ đối cách vì vậy đối với tương tiểu tranh an bài bọn hắn một mực ở vào cực kỳ bị động trạng thái nếu như không phải tương tiểu tranh một mực đợi tại rừng liễu bên trong không chịu ra suy yếu hắn tồn tại cảm làm cho tất cả mọi người dần dần giảm bất đối nàng chú ý bọn hắn thậm chí đều kém chút quên đi nàng thực lực chân chính một lần kia tương tiểu tranh cùng giang nam vương ở giữa tranh đấu quay xuống video vẫn luôn tại tuyệt mật trong túi hồ sơ bảo tồn dù là chỉ có một chút như vậy đoạn ngắn cũng có thể làm cho lòng người sinh tuyệt vọng tương tiểu tranh căn bản cũng không có địch thủ nàng là vô địch liền xem như ngủ say năm một nghìn hai trăm giang nam vương cũng vô pháp dung chuyển dạng n à y một cái siêu cấp đạn hạt nhân nếu như có thể một mực đợi tại rừng liễu bên trong cái kia không còn gì tốt hơn nhưng bây giờ nàng không chịu an tĩnh đợi tại rừng liễu nàng chạy ra ngoài chạy tới giang nam thành phố lại bởi vì tiếp xúc đến mẹ t h ấ p bác nàng đ ỗ n g nhiên khai khiếu nàng không muốn một mực yên lặng đợi tại rừng liễu nàng bắt đầu dự định giày vò đi lên tông môn vô cùng có khả năng chỉ là nàng nhất thời ý nghĩ nhưng la trưởng phòng lo lắng chính là nàng đến tiếp sau ý nghĩ thật nếu để cho nàng không ngừng giày vò về sau giang nam thành phố liền khó khăn lấy nàng thực lực nàng có thể không hề cố kỵ xuất nhập giang nam thành phố mà bọn hắn dị năng cục xác thực không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giày vò vô cùng có khả năng siêu việt thần hồ kỳ kỹ tám vậy ta cũng không có cách nào xử lý nha nghe đến đó vương cục ngược lại không để ý thậm chí còn vui vẻ bật cười lần này để la trưởng phòng thần sắc lập tức trở nên quái dị trực tiếp như vậy nói ra phù hợp à. lợi hại như vậy thi vương hơn nữa còn là có thể giao lưu thi vương vì cái gì không đem nàng kéo vào đến chúng ta trận doanh đâu cười sau khi giống như là yên tâm bên trong g á n h vác vương cục lúc này lại mở miệng hỏi mà cái này hỏi một chút long trời l ở đất chấn đến la trưởng phòng trận mắt hốc mồm nhưng nhưng nàng thế nhưng là cương thi là thi vương cương thi lại như thế nào thi vương lại như thế nào vương cục lúc này con mắt chăm chú nhìn la trường phòng sau đó tiếp tục nói cách cục phóng đại điểm thiểu la người có đôi khi chính là cách cục quá nhỏ bị mặt ngoài sự tình làm cho m ệ hoặc cái này thi vương đã nghĩ dày vò vậy liền để nàng dày vò nếu như đổi lại là ta tới nếu như cái kia tương tiểu tranh một mực đợi tại rừng liễu bên trong ta mới có thể lo lắng thực lực cường đại như thế thi vương nội tâm không có một chút ý nghĩ cùng hành động là một kiện rất khủng bố sự tình ngươi không cách nào dự báo hắn động tĩnh ngươi không cách nào biết rõ ràng ý nghĩ của nàng nàng trốn ở rừng liễu bên trong mặc dù trên bầu trời có các loại giám sát đồng thời đất hoang chung quanh có các loại tuần tra nhân viên giám thị nhưng nàng nếu như chỉ là đợi tại rừng liễu bên trong không ra đây mới thực sự là muốn lo lắng nếu như ngươi muốn t ớ i nàng vậy cũng chỉ có thể để nàng hành động thông qua hành động của nàng hiểu rõ ý nghĩ của nàng ngươi mới có thể làm tốt cách đối phó ngươi bước này an bài liền có vấn đề ngươi phái đại lượng nhân thủ giám thị lấy rừng l i ê u điều nhiều như vậy tài nguyên lưu ý hắn động tĩnh nhưng ngươi đạt được cái gì ngươi không có cái gì đạt được còn không công lãng phí nguyên bản liền không nhiều tài nguyên tiểu la à đã cái này thi vương nguyện ý chạy đến có ý nghĩ của mình vậy ngươi nên để nàng đi làm không muốn giả nghĩ đến khống chế nàng giám thị nàng nàng muốn làm cái gì liền để nàng làm cái gì đương nhiên trong này sẽ có một đầu tuyến ngươi phải hảo hảo nắm chắc tốt nhất là thông qua hành vi của nàng động tĩnh đánh đích. giá ra ý nghĩ của nàng cùng ra của ý mục sau khi nói xong vương cục liền ngừng lại hắn mỉm cười nhìn tiểu la chờ lấy tiểu la đem hắn nói lời tiêu hóa tiểu la xử lý sự tình vẫn là non nớt điểm sẽ không thay đổi thông không hội thẩm lúc độ thế hắn hiện tại còn phải lịch luyện a lần này đột nhiên trở lại giang nam thành phố vương cục cũng là nghĩ nhìn xem tiểu la tại kinh lịch những chuyện này sau phát triển đến cái tình trạng gì nhìn xem tiểu la có khả năng hay không gia nhập vào bọn hắn nhưng rất hiển nhiên nhỏ la ý nhưng còn chưa đủ linh khí khôi phục bày ra nguy cơ xa xa không chỉ ở đây những cái kêu hoang dã bên ngoài hung thú thành thị bên trong xuất hiện quỷ quái dã tâm bừng bừng tông môn trong mắt hắn bất quá là trò trẻ con buồn cười linh khí phục tô chân chính mục đích khi đó bọn hắn nhân loại cần làm ra lựa chọn cùng có nên hay không có chỗ từ bỏ đây mới thực sự là khảo nghiệm bọn hắn chỗ nhớ tới cùng mình cùng nhau tham dự nhiệm vụ tuyệt mật chết đi các đồng liêu vương cục nhịn không được ở trong lòng yên lặng thở dài chơi sập từ bọn hắn mấy cái này con cao người đình lấy nhưng nếu như thân cao người không chống nổi đâu yên lặng mắt nhìn giang nam vương tạ linh tương tiểu tranh tình báo vương cục đem hai người này tin tức ghi tạc trong lòng một cái thực lực tại thần hồ kỳ kỹ một cái thực lực vượt qua thần hồ kỳ kỹ trở lên thực lực cường đại liền xem như mạnh như là hắn cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng mặc dù đã không phải người nhưng ngược dòng bản về nguyên bọn hắn y nguyên vẫn là nhân loại so với bọn hắn tao nổ quái dị mà nói cái này hai cương thi cùng bọn hắn y nguyên thuộc về vì cùng một trận d o a n h mà những tên kia trong đầu hiện ra thê lương mà quái dị sám đậm bầu trời pha tạp mà suy bại đại địa l ị c h loạn mà tản ra không thể diễn tả tinh thần sung kích cùng ánh mắt bên trên vĩnh viễn chiếm hết tất cả không gian cổ trùng những vật kia mới là tất chương ả n â n loại đại địch. hai mươi mốt nàng đã là ma chủ một bộ quan tài một vạn khối đây là bình thường nhất nếu như là dùng gỗ lim hay là tơ vàng gỗ trinh nam giá cả kia có thể vô hạn đi lên tăng lên bản vương ngoại trừ kim giáp quân người tượng không cần chuẩn bị bên ngoài chết theo tướng sĩ vô luận như thế nào đều hẳn là chuẩn bị một bộ nhân số không nhiều chỉ có một trăm linh t ă n g cỗ v ừ i vặn có thể tạo thành thiên cương ba mươi sáu trận cùng địa sát bảy mươi hai trận coi đây là trung tâm hoàn toàn có thể đem toàn bộ tông môn bao phủ lại cứ như vậy toàn bộ tông môn liền có bước đầu năng lực p h o n g ngự đồng thời cũng phi thường thích hợp quỷ quái sinh tồn thiên cương địa sát trận âm làm phụ hoán tương sinh một vòng bộ một vòng nơi khác trước nhập thất thập nhị địa sát đột phá thất thập nhị địa sát về sau tận lực bồi tiếp ba mươi sáu thiên cương vòng đi vòng lại nếu như ngoại địch không cách nào đem bản vương tướng sĩ toàn bộ tiêu diệt như vậy hắn cũng liền vĩnh viễn sẽ lâm vào cái này liên hoàn trận bên trong bất quá chúng ta bây giờ vẫn là thiếu tiền giang nam vương lại lấy ra một phần bản vẽ b à y tại hướng dạ bên cạnh sâu kín nói cái này tông môn trận pháp là hắn cùng tây hồng thế cộng đồng nghiên cứu thảo luận ra đương nhiên trong này cũng không phải không có tư tâm giang nam vương có hai loại khác biệt thủ hạ một loại là kim g i á p quân đều là pho tượng người tượng trôn dưới đất hoàn toàn không có vấn đề nhưng mặt khác đi theo hắn chết theo tướng sĩ vậy liền khác biệt trước đó bọn hắn tại giang nam thành phố mỗi một cái đều là nằm tại từ đại tấn vương triều cho bọn hắn chuẩn bị tốt trong quan tài tự nhiên có thể một mực bảo trì thi thể bất hủ nhưng bây giờ từ khi chủ quan xâm nhập rừng liễu bị tương tiểu tranh cầm tù về sau Những cương thừa dịp cái này tông môn thành lập giang nam vương vô luận như thế nào cũng phải đem những thứ này trung thành sáng thủ hạ cho an bài thỏa đáng hướng dạ nhìn xem hai bước hoàn toàn mới trận phát đồ im lặng im lặng cái này thiên cương ba mươi sáu trận cùng địa sát bảy mươi hai trận chỉ cần xây thành tông môn phòng hộ năng lực liền có thể tăng cường rất nhiều chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn hắn cũng nghĩ trực tiếp đồng ý chỉ tiếc bất quá điểm này tạm thời không cần lo lắng chúng ta trước mắt còn có thể mượn nhờ đại tiểu thư tề vân tông thân phận đi tiếp nhận các loại nhiệm vụ ta tin tưởng lấy đại tiểu thư thực lực có thể quét ngang giang nam thành phố tòa thị chính bên trong ban bố tất cả vũ lực nhiệm vụ chỉ bất quá lúc này liền phải vất vả đại tiểu thư nhìn xem yên lặng không nói tương tiểu tranh giang nam vương lúc này huyện chuyển nói chỉ cần tương tiểu tranh nguyện ý đi tiếp nhận nhiệm vụ những vấn đề này tự nhiên dễ dàng giải quyết đừng nói tương tiểu tranh liền xem như chính hắn đi hắn cũng có thể tùy tiện giải quyết thậm chí khả năng so tương tiểu tranh nhanh hơn dù sao tương tiểu tranh chỉ là một người nhưng hắn giang nam vương có dòng dã một t r ì quân đội ngoại trừ một ít t r ồ n g nghiên cứu trận pháp bên ngoài cái gì bắt hung thú truy nã phản địch chấn áp tà vợt toàn diện đều dễ như trở bàn tay bất quá hắn khẳng định là không thể đi ra ngoài tương tiểu tranh y nguyên ở trên người hắn hạ phong ấn cái kia cây liếu cảnh l i ế u vẫn luôn trói ở trên người hắn hắn ngoại trừ đợi tại rừng l i ế u chỗ nào cũng đi không được để hắn đi hoàn thành những nhiệm vụ này tuyệt không có khả năng tương tiểu tranh cũng sẽ không đem hắn trên người phong ấn tùy tiện giải khai tòa thị chính tình nguyện tin tưởng tương tiểu tranh cũng sẽ không tin tưởng hắn t ạ linh làm giang nam thành phố đã từng bá chủ hắn biết rõ trong này ngăn được chi đạo về phần những người khác không ai ngoại trừ tây hồng thế rừng l i ế u liền không ai bọn hắn thực lực nhưng rất khó nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ kia cho nên bây giờ có thể đưa ra tay cũng chỉ có tương tiểu tranh chỉ cần nàng nguyện ý xuất thủ tất cả mọi thứ cũng không thành vấn đề hướng dạ lúc này nhẹ gật đầu miễn cưỡng xem như đồng ý giang nam vương đề nghị dưới mắt giang nam vương nhất định phải đợi tại đất hoang trụ trì đại cục đồng thời bắt đầu kiến thiết tông môn những người khác hoặc là lệ quỷ cần đợi tại đất hoang bên trên hỗ trợ kiến thiết chân chính thanh nhàn đồng thời có thực lực cũng chỉ có chính hắn mặc dù hướng dạ chỉ muốn động, động miệng không đúng động động tay liền để bọn hắn dựa theo ý nghĩ của hắn đem tông môn kiến thiết nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem hắn đoán chừng muốn vất vả một thời gian thật dài nghĩ nửa ngày về sau hướng dạ liền đứng dậy trực tiếp vượt qua đất hoang đem ngay tại đất hoang thượng thanh lý cỏ dại mẹ thập bát liền sách ra sau đó xoay người rời đi đến một chỗ đã dựng lên một cái hình thức ban đầu trại phòng ốc bên trong xuất ra l a p t o bắt đầu tìm kiếm lấy tòa thị chính ban bố nhiệm vụ ban thưởng điểm số càng nhiều càng tốt mà mẹ thập bát thì cần muốn hắn dẫn đường cùng làm một chút cơ sở phân tích khổng lồ giang nam thành phố đối t ư ơ n g tiểu tranh mà nói chính là một tòa mê cung hắn cần mẹ thập bắt mang theo hắn đi tìm từng cái nhiệm vụ vị trí trước đó bạch gia cổ viện không cần phải nói bởi vì là hắn từ chỗ k i a tới cho nên xe nhẹ đường quen nhưng tiếp xuống vì thu hoạch được càng nhiều điểm c ô n g hiến hướng dạ cần cái hướng đạo cam sư mọi n g ư ờ i muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ rồi để cho ta tới giúp ngươi tìm xem đem nhìn xem tương tiểu tranh đem hắn gọi sau đó chủ động để hắn mở ra tòa thị chính tuyên bố nhiệm vụ trang w e p mẹ thập bắt rất nhanh liền minh bạch nàng mục đích cam sư muội mặc dù thực lực ngươi cường đại nhưng là có chút nhiệm vụ cũng không thích hợp ngươi tỷ như cái này treo thưởng cao nhất lớn phá diệt tông đà chủ mục sùng nhiệm vụ này liền không thích hợp ngươi đương nhiên ta không phải nói ngươi đánh không lại hắn mà là trước mắt hắn tung tích hoàn toàn không có đoán chừng đã sớm rời đi giang nam thành phố nếu như đón lấy nhiệm vụ này sẽ lãng phí ngươi đại lượng thời gian nói cách khác truy nã phản lịch loại hình nhiệm vụ tốn thời gian lại phí sức đối ngươi mà nói hoàn toàn không lấy lòng giang nam vương trước đó liền cùng ta nói qua ngươi thích hợp loại kia cố định tại giang nam nội thành hoặc là xung quanh dễ dàng phát hiện mục tiêu nhiệm vụ lại bởi vì ngươi là thi vương đối quỷ vật có trời sinh trời sinh áp chế ta đề nghị ngươi cam sư muội trực tiếp đem những này nhiệm vụ sẵn sàng nên tiếp liền tốt nói tới chỗ này mễ thập bắt trực tiếp lục soát lệ quỷ tạ vật từ mấu chốt đem một hàng nhiệm vụ tất cả đều tìm tòi ra cái gì cổ mộ phi cương công viên quỷ nước sân trường bút tiên mị hoặc yêu hồ tất cả đều x u n g ra những nhiệm vụ này số lượng rất nhiều phân bố tại giang nam thành phố từng cái địa khu khắp nơi đều là bởi vì những thứ này tạ vật tự thân tính đặc thù một mực để tòa thị chính đau đầu nguyên nhân là rất khó có cái gì dị năng giả có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương mà có thể tạo thành tổn thương dị năng giả trên cơ bản không phải có nhiệm vụ trọng yếu hơn chính là có sự t ì n h khác cần giải quyết căn bản xử lý không sạch sẽ hiện tại tương tiểu tranh xuất thủ hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay thậm chí còn có thể cho tông môn đang gia tăng một ít nhân thủ không đúng là q u ỷ thủ ai nói lệ q u ỷ liền không thể làm việc mẹ thập bát thế nhưng là nhìn tận mắt bạch lan thị một nhà tại giang nam vương không chế giới đồng dạng đến thành thành thật thật rời gạch khoan hay nói những thứ này lệ q u ỷ hiệu x u ấ t nhưng so sánh dị năng cục ba tên kia hiệu suất nhiều đừng nhìn các nàng thân thể nhẹ nhàng phảng phất không có gì bởi vậy xem thường khí lực của các nàng trên thực tế các nàng so với bình thường dị năng giả lợi hại hơn nhiều phải biết các nàng là quỷ các nàng khí lực lớn đến có thể đem người bình thường trực tiếp nhét nhà vệ sinh đường ống bên trong hơn nữa còn có thể để cho đường ống không vỡ tan từ nơi này liền có thể suy đoán ra các nàng bản sự không tầm thường dị năng cục long diễm một đoàn người đều đỉnh không lên một cái bạch dạ hương chớ nói chi là bạch lan thị giang nam thành phố như thế lớn có không ít để tòa thị chính cảm thấy nhức đầu lệ quỷ tà vật đâu đem bọn hắn bắt trở lại lại có thể nhiều một ít khổ lực hơn nữa còn có đại lượng điểm công hiến sao lại không làm mẹ thập bắt một bên xem lấy nhiệm vụ trang web vừa cùng tương tiểu tranh nói giang nam vương quy hoạch đã chính thức khởi động giai đoạn trước công tác chuẩn bị cùng công việc bếp núc đã chính thức bắt đầu dựa vào bọn hắn thực lực hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn làm không nổi mẹ thập bắt lo lắng duy nhất chính là tòa thị chính ban bố nhiệm vụ có đủ hay không nhiều dựa theo lúc trước tương tiểu tranh thu thập bạch thị một nhà hiệu xuất đến xem mẹ thập b ắ t tin tưởng tương tiểu tranh đi đến cái nào nơi nào lệ quỷ tà vật liền sẽ gặp nạn mạnh hơn ngươi có thể mạnh hơn một thi vương mà lại thực lực là thần hồ ký kỹ tám trở lên thi vương tương tiểu tranh thực lực mễ thập b ắ t đã thông qua cùng long diễm một đoàn người giao lưu sau hiểu rõ rõ ràng lúc ấy nghe được tương tiểu tranh thực lực đạt tới tình trạng như thế thời điểm hắn đều muốn sợ ngây người phải biết toàn bộ giang nam thành phố hắn có thể biết giải dị năng giả cực hạn cũng bất quá là thần u y quan bên trong lão đầu c h í n h nhất phàm hắn bị tòa thị chính người ca tụng là đại tu sĩ một thân tu vi đạt đến siêu q u ầ n bạc tụy bảy tình trạng thậm chí còn có thật nhiều người đều tại khen hắn đem hắn quy vị tại lục địa chân tiên nhất lưu nhưng bây giờ cùng tương tiểu tranh so ra ân giống khủng bố như vậy thi vương dừng liêu bên trong mấy cái ngẫu nhiên xuất hiện hòa thượng đã đưa ra đáp án tương tiểu tranh phật m ặ c khác ma chủ chương hai mươi hai bắt lấy cái này quỷ vương là được rồi sao mễ trưởng môn lúc này chết lặng nhìn xem trên điện thoại di động gửi tới nhắc nhở tin nhắn liền vừa rồi hắn phát hiện hắn tề vân tông lại có một nghìn năm trăm điểm cống hiến điểm doanh thu một nghìn năm trăm điểm cống hiến điểm nói cách khác trong tông môn có đệ tử hoàn thành một cái ban thưởng trị giá là năm nghìn điểm siêu nhiệm vụ khó khăn ban đầu hắn coi là tòa thị chính tuyên bố nhiệm vụ hệ thống xảy ra vấn đề mặc dù cái kia điểm cống hiến để cho người ta nhìn như thế l o a mắt nhưng hắn rất rõ ràng lấy thực lực của hắn hắn là tuyệt đối làm không được loại trình độ này nhiệm vụ trước mắt hắn thực lực đã là lô i hỏa thuần thanh sáu tại toàn bộ giang nam thành phố tất cả dị năng giả bên trong cũng coi là đỉnh tiêm cái k i a một túm thế nhưng là coi như như thế hắn y nguyên cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy loại này độ cống hiến đạt tới năm nghìn siêu nhiệm vụ khó khăn thứ nào đều là vượt qua hắn năng lực chỗ không phải chấn áp lệ quỷ chính là đánh giết thu vương hay là truy nã cùng hung cực gác dị năng giả phản địch hắn mạnh tuy là mạnh nhưng còn không có mạnh đến tình trạng kia m ẹ trưởng môn đối với mình năng lực thế nhưng là có vô cùng rõ ràng phán đoán loại trình độ kia nhiệm vụ mỗi một cái cũng phải cần rất nhiều tông môn tham dự thậm chí còn đến mang lên một đống lớn tông môn trưởng l a o tài năng miễn cưỡng hoàn thành thậm chí không nhất định hoàn thành cho nên hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng tề vân tông bên trong có người có thể hoàn thành hắn chính là tề vân tông đỉnh điểm toàn bộ tề vân tông hạnh tâm nhưng bây giờ tề vân tông bên trong không chỉ có người hoàn thành đồng thời còn kết toán ban thưởng đây đã là nhiệm vụ thứ ba nhiệm vụ thứ nhất tề vân thu được chín trăm điểm cống hiến độ nói cách khác nhiệm vụ thứ nhất là ba nghìn điểm nhiệm vụ khó khăn cái này khó khăn nhiệm vụ căn bản không cần mễ trưởng môn suy nghĩ nhiều liền có thể đoán được không phải siêu quần bạc tụy chính là lô hỏa thuần thanh tăng cường hình cấp bậc để hắn đi hoàn thành căn bản chính là ông cụ t h ắ t cổ chán sống cái thứ hai nhiệm vụ tề vân tông đạt được càng nhiều điểm công hiến đạt đến 1.200, n ó i cách khác nhiệm vụ này là 4.000 điểm nhiệm vụ này độ khó thì càng kinh khủng xác định vững chắc chấn áp quái vật thực lực đạt đến siêu quần bạc tụy bảy cái này tầng cấp không phải nhiệm vụ siêu quần bạc tụy là chấn áp quái vật đạt đến siêu quần bạc tụy dạng này quái vật coi như lấy hắn mẹ trưởng môn thực lực gặp cũng chỉ có một con đường chết thậm chí ngay cả chạy đều không chạy nổi toàn bộ t ề vân n g n g cửa cùng tiến lên cũng chỉ là tăng thêm thương vong mẹ trưởng môn là tuyệt đối sẽ không nhìn loại nhiệm vụ này về phần mới vừa lấy được 1.500 điểm độ cống hiến đã triệt để để hắn chết lặng hắn đã hướng tòa thị chính tiến hành qua hỏi tham nhưng tòa thị chính người nói không có bất cứ vấn đề gì bọn hắn tề vân tông đích thật là có người hoàn thành nhiệm vụ như vậy còn nói để bọn hắn tề vân tông không ngừng cố gắng vĩnh lên cao phong treo lên cái truy t r e o lên 5.000 điểm cống hiến nhiệm vụ hoàn toàn là một phương đại ma dị năng cục người ngoại trừ khống chế bên ngoài cũng không có cách nào chấn áp cái chủng loại kia hắn ngược lại là muốn biết đến cùng là ai lợi hại như vậy làm sao thân là tề vân tông t r ư ờ n g môn toàn bộ tông môn vũ lực giá trị cao nhất tồn tại đều không thể hoàn thành hắn đã có thể hoàn thành nhưng rất đáng tiếc tại hỏi thăm thời điểm phụ trách quản lý thanh nhiệm vụ ban bố người quản lý bỗng nhiên đổi người tiếp quản qua hắn điện thoại sau chỉ nói là có cái thần bí cao thủ cần phải mượn hắn tề vân tông làm ván cầu hoàn thành mấy cái độ khó cao nhiệm vụ sau liền sẽ rời đi sự tình khác không cần tiếp tục hỏi đến lần này mễ trưởng môn ngược lại là hiểu rõ ra chỉ là dựa vào cái gì hắn một cái trưởng môn tề vân tông người thực sự k h ô n g chế đều không thể biết được tình huống của người này người này đến cùng là làm gì vì cái gì liền chọn lựa bọn hắn tề vân tông mặc dù nhìn xem cái kia điểm cống hiến để cho người ta kích động không không phải là kích động là chấn động đúng vậy là chấn động ba cái nhiệm vụ hiện lên độ khó kéo lên chi thế điệp ra hắn còn muốn biết đến cùng là phương nào đại năng có thực lực như thế phải biết trình nhất p h à m đại tu sĩ thế nhưng là hắn trước đó bái nhập tông môn đại sư m ì n h liền ngay cả trình nhất p h à m đều không thể hoàn thành sự tình hắn vì cái gì có thể hoàn thành mà lại co lại rút một phần ba hắn rất lo lắng cái kia đại năng sẽ bỗng nhiên tìm tới hắn đến tìm hắn gây phiền phức mặc dù thành lập tông môn mục đích đúng là vì thu hoạch điểm c ô n g hiến nhưng cái này điểm c ô n g hiến hắn không dám cầm n h à một đống lớn vấn đề tràn ngập tại đầu góc hắn để hắn không biết làm thế nào hướng dạ lúc này đến không nghĩ nhiều như vậy khi hắn n u lấy một con cùng loại với bái hung thú cùng một viên đoán c h â u đi dị năng cục tìm la trưởng phòng lúc la trưởng phòng lại rút mấy gói thuốc cái k i a gọi bái sinh vật hình thể bất quá tương tiểu tranh thân thể lớn nhỏ đã biến thành tử vật nó là bị hướng dạ một bàn tay phiến chết gia hỏa này tại nhiệm vụ ghi chép bên trên thực lực là siêu q u ầ n bạc tụy bảy đã hoàn toàn tu luyện thành tinh am hiểu đào ra người nội tâm sợ hãi từ đó tiếp tục phóng đại để dị năng giả mình hù chết chính mình thông tục tới nói là một cái thao túng n ảo giác h u y ễ n cảnh đại sư mặc dù là một con hung thú nói thực ra yếu như vậy hung thú hắn là lần đầu gặp thật trong lòng hắn hắn cho rằng cái này hung thú ngay cả cá sấu nhỏ cũng không sánh bằng chí ít cá sấu nhỏ lợi dụng nó hình thể khổng lồ linh hoạt thân thể cùng hướng dạ đánh nhau hướng dạ thật đúng là không phải là đối thủ nhưng cái này chính là sẽ phong thích dị năng hung thú chờ đến hướng dạ v ọ t thẳng đến nó xào hết u y lúc chỉ là nhẹ nhàng phớt cái này bái liền không có thật sự là yếu một bút hướng dạ khó có thể lý giải được g i a hỏa này là như thế nào cấp bậc là như thế nào vượt qua cá sấu nhỏ chẳng lẽ cũng bởi vì nó sẽ phong thích dị năng hướng dạ hắn làm không rõ ràng về phần mặt khác một viên đoán trâu cái này đơn giản hơn đây là một cái so bạch lan thị còn muốn lợi hại hơn một điểm lệ quỷ nhiệm vụ bên trên là giải thích như vậy chỉ tiếc hoàn toàn không có thần trí hoặc là nói là hoàn toàn điên rồi nhìn thấy hướng dạ chủ động tiến vào lãnh địa của hắn trực tiếp liền nào tới nguyên bản hướng dạ còn muốn lấy có thể hay không tại bắt một chút quỷ đi hỗ trợ kiến thiết tông môn tới nhưng nhìn thấy cái này lệ quỷ ngay cả câu thông đều không có trực tiếp nào lên cho nên hắn trực tiếp xuống nặng tay đồ vô dụng vậy cũng chỉ có thể tiêu d i ệ t đổi tiền điểm c ô n g hiến cái này lệ quỷ không có thần trí coi như đưa đến tông môn cũng là thai họa lưu hắn không có ý nghĩa quyết định tốt về sau hướng dạ liền lợi dụng tương tiểu tranh trong đầu h o á n khí cùng cái này lệ quỷ thể nội h o á n k h í tiến hành đối sông tất cả mọi người là hoán khí mà sinh khắc chiêu thức không có ý nghĩa liền xem ai hoán khí nhiều đ e m về phần kết quả cái này lệ quỷ còn không có kiên trì một giây đồng hồ liền triệt để không có chỉ để lại một viên hoán châu đây là hướng dạ hoàn thành cái này hai nhiệm vụ thu hoạch hoán châu có thể giao cho bạch lan thị nàng biết như thế nào lợi dụng cái này hoán châu nuôi ra một đống tương tiểu tranh yêu thích mỹ thực về phần cái này bái nghe nói dị năng cục gần nhất tại thu các loại thực lực cường đại hung thú thi thể bán một chút hẳn là có thể đổi không ít tiền hướng dạ gần nhất cực độ thiếu tiền giang nam vương nói cho hắn biết thành lập tông môn tiền bạc lỗ hồng rất lớn hắn phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút la trưởng phòng lại là đem một điếu thuốc hút xong yên lặng nhìn xem tương tiểu tranh lần nữa giống như quỷ ảnh xuất hiện tại phòng làm việc của hắn không biết như thế nào cho phải mặc dù vương cục đã nói qua tận khả năng để tương tiểu tranh hành động từ đó quan sát hành động của nàng tiến tới đánh giá ra nội tâm của nàng ý nghĩ cùng mục đích nhưng nói là nói như vậy thật đợi đến tương tiểu tranh hành động hắn y nguyên không cách nào từ tương tiểu tranh hành vi bên trên đánh giá ra cái gì tới đồng thời đây là tương tiểu tranh lần thứ hai rời đi rừng liêu tiến vào giang nam thành phố cũng là lần thứ hai thần không biết quỷ không hay đi vào phòng làm việc của hắn cho tới bây giờ hắn y nguyên không cách nào từ trên thân tương tiểu tranh đánh giá ra cái gì duy nhất biết là tương tiểu tranh nghĩ thành lập cái tông môn nhìn xem trong phòng bên trong trầm mặc không khí hướng dạ nhìn c h ầ m c h ầ m la trưởng phòng nửa ngày rốt cục nhịn không được gõ bàn một cái nói sau đó đem bái hung thú thi thể đẩy lên bên cạnh hắn đem tiểu thư cái này bái thả ra h u y ễ n cảnh chẳng lẽ đối người mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng à nhìn xem trầm mặc hồi lâu văn phòng cùng tương tiểu tranh hơi không kiên nhẫn t h ầ n sắc la trưởng phòng không thể không chủ động mở miệng đem thoại để ném ra ngoài tương tiểu tranh chính là như thế nàng chỉ quan tâm nàng quan tâm đồ vật những vật khác nàng chưa từng sẽ cân nhắc tỉ như nàng cùng tòa thị chính quan hệ t ỷ như năng lực của nàng có thể sẽ đối giang nam thành phố mang tới kinh khủng hậu quả t ỷ như nàng chủ động rời đi rừng liễu đối toàn bộ dị năng cục sinh ra sung kích v v nàng chưa từng sẽ cân nhắc những thứ này hướng dạ nghe l à trưởng phòng hỏi t h ă m nghĩ nghĩ về sau lắc đầu biểu thị không có khả năng cái kia bái thả ra cái gì huyễn cảnh hay là ảnh hưởng nghe nhìn đồ vật nhưng đối hướng dạ mà nói căn bản cũng không có ý nghĩa bởi vì hắn bản thể là một mảnh đất là một mảnh đất có thể đối với hắn tạo thành tổn thương hoặc là ảnh hưởng đến hắn chỉ có những cái kia mang theo vật lý tính dị năng nước có thể sung kích bản thể bên trên bùn cát hỏa năng t i ê u đốt đem bùn cắt nướng thành đồ s ứ vòi rồng sinh ra h uy lực có thể đem bản thể của hắn hút ra một cái đ ộ n lớn lôi điện bổ chúng bản thể của hắn cũng có thể nổ tung ra một chút vết tích v ề p h ầ n ảnh hưởng hắn thị giác ảo giác ân hắn đầu góc đều không có thể ảnh hưởng đến cái g i á m những thứ này có thể đối với nhân loại sinh ra h uy lực cực lớn dị năng đối với hắn mà nói căn bản cũng không có một tia tác dụng từ tiến vào bạch ra cổ viện hắn liền rõ ràng điểm này đối với một mảnh đất mà nói hắn tất cả có thể nhìn thấy đồ vật hoàn toàn chính là như hắn thấy không có khả năng lẫn vào bất luận cái gì hư giả cái kêu bái ở trước mặt hắn dùng ảo giác không phải là tìm chết sao hướng dạ trước đó còn lo lắng cái này hung thú có thể hay không cùng cự ngạc hung thú lớn như vậy nếu như bái có thể mọc như thế lớn vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi đường hay là thả tương tiểu tranh ra kết quả nhìn thấy bái chân thực bản thể về sau phát hiện cái này bái bất quá trưởng thành lớn nhỏ thu thập dạng này ra thú hắn sở trường nha một cái tắt tới không có không giải quyết được vấn đề chỉ tiếc để hướng dạ ngoài ý muốn chính là cái này bái ngay cả hắn một bàn tay đều chịu không được trực tiếp đụng vào trên vách tường một chút liền tắt thở một điểm ảnh hưởng đều không có sao giống như là tựa như nghĩ tới điều gì la trưởng phòng nguyên bản nhữ lại lông mày buông lỏng ra không ít sau đó lại tiếp tục hỏi nếu như tương tiểu tranh thật không nhận bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng đây chẳng phải là có thể để nàng đến đó nhớ tới trước đó không lâu mới c h â n áp cái kia nữ quỷ vương la trưởng phòng không tự giác chưa phát giác một trận đau đầu cái kia nữ quỷ vương ngay tại chùa khánh đế phật tượng phía dưới từ hoàng sơn chùa tứ đại kim cương ngày đêm trần lấn dữ còn có nội môn đệ tử vây quanh ở xung quanh ngày đêm siêu độ mục đích đúng là tận khả năng giảm bất toán khí của nàng suy yếu thực lực của nàng có rất ít người biết cái kia nữ quỷ vương đến cùng ở đâu đồng thời bản thể đến cùng ra sao bộ dáng bởi vì tiến vào trong phong ấn dị năng giả trong mắt thấy ngoại trừ toàn cảnh là huyết hải bên ngoài tại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng cái kia nữ quỷ vương vì cái gì cường đại như thế liền căn cứ vào đây cường đại hoán khí để bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi chỉ cần đi vào trong phong ấn chính là nàng chiến trường chính nghĩ tại hoàn cảnh như vậy bên trong tìm tới nữ quỷ vương đưa nàng đánh giết căn bản cũng không khả năng hướng dạ tiếp tục lắc lắc đầu ý nguyên hắn nhìn xem la trưởng phòng hỏi cái này chút nhàm chán vấn đề lúc này rốt cục nhịn không được vươn tay đại lực vô vô cái bản ra hiệu cái này bái hung thú thi thể còn cần hay không hắn đến dị năng cục tìm la trưởng phòng là đổi tiền không có nhiều như vậy công phu cùng hắn nói chuyện tào lao như vậy đi nhìn xem tương tiểu tranh không nhịn được động tác la trưởng phòng quyết định để nàng đi thử một chút dù sao cái kia nữ quỷ vương một mực bị phong ấn ở phật tượng phía dưới trung quy là cái đại họa tiếp ư ơ n g t ể u Tranh đã nghị thành lập tông một thỏa ta tòa thị nhất Chúa nghị môn, nào như vậy không ngượn này, thỏa mãn cùng nàng. Chúng ta tòa thị chính gần năn hội Khánh đã đề. đ lập vậy gặp một cơ có cái quỷ muốn vương vẫn muốn đột h phong cho á ấn nếu nàng mà ra, nếu để cho nàng ra, để tục o hạo Cho à thành n giang nam kinh trận nên, vọng ngươi bộ một kiếp. đi ta qua thể thu phố lịch hy h p sẽ có nàng. Tiếp tục quan sát đến tương tiểu tranh nhìn xem tương tiểu tranh y nguyên một bộ thờ ơ bộ dáng la trưởng phòng khẽ cắn môi rốt cục mở miệng nói ra chỉ cần ngươi có thể thu phục cái kia quỷ vương ngươi nghĩ thành lập tông môn sự tỉnh ta đồng ý không chỉ có đồng ý chúng ta dị năng cục còn có thể để tòa thị chính miễn đi ngươi đăng ký tông môn phí tổn đồng thời trả lại cho ngươi tông môn cung cấp một chút ngoài định mức trợ giúp nghe đến đó hướng dạ nguyên bản nhàm chán đầy bái hung thú thi thể tay một trận như vậy ngừng lại tiếp lấy hắn đưa ánh mắt chuyển hướng la trường phòng một cái tay mủ đánh lấy điện thoại máy móc â m thanh tùy theo mà lên ngươi xác định chương 23, kỳ quái ý nghĩ t o rõ vang vọng chân trời phản âm mảy may siêu độ không được chùa khánh đế đại hùng bảo điện phật chủ kim thân ngồi xuống huyết tinh c h i khí lấy đại hùng bảo điện phật tượng làm trung tâm trong điện có hoàng sơn chùa tứ đại hộ pháp kim cương kết phục ma một trận một tấc cũng không rời trên người có ẩn ẩn kim quang hiển hiện ngoài điện có đông đảo dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân cho dù là hàn phong gào thét bọn hắn y nguyên thờ ơ ngồi tại bồ đoàn bên trên cao r ộ n g ngâm t ụ càng ngoại vi chùa khánh đế cửa sân thỉnh thoảng xuất hiện p ậ t đạo nho ba tông môn nhân tại t ư ờ ngay viện bên trên bảy từng tầng từng tầng một tại Phật tượng dưới thân ngừa đúng phòng phong ấn vương cầm chế. Mục đích cái c điểm, h là dưới kia bị ạ quỷ đến. Ngay tại hướng dạ lần thứ nhất tiến vào giang nam chùa lúc cái này quỷ vương phong ấn liền đã có chỗ bưng lỏng nửa đêm âm khí nặng nhất thời điểm phật chủ pho tượng hai mắt lại có huyết lệ tuân ra nếu như không phải gác đêm tăng nhân phát hiện nhanh thông chi chấn áp quỷ vương chùa khánh đế tăng nhân một nhóm chỉ sợ cái kia quỷ vương sớm đã xuất thế nhưng dù vậy chùa khánh đế phụ trách chấn áp mười hai tăng nhân cũng không một may mắn thoát khỏi bọn hắn tất cả đều bị cái kia quỷ vương thu hút đến trong phong ấn một thân tinh huyết hoàn toàn không có trong nháy mắt liền biến thành thầy khô mà cái này máu tanh vị chính là chùa khánh đế cái kia mười hai tăng nhân lưu lại đem tiểu thư cái này quỷ vương tên gọi tố viện dân mạt nhân sĩ tuổi tác tính tại hôm nay cũng đã là hơn ba trăm tuổi tuổi mặc dù niên kỷ không bằng giang nam vương nhưng một thân thực lực chỉ sợ không kém giang nam vương một bên chỉ huy đám người chuẩn bị di chuyển phật tượng la trưởng phòng một bên hướng hướng dạ giải thích nói cái này quỷ vương một thân đ o à n khí ngọc trời thực lực thông huyền dù là chỉ dựa vào gần phong ấn quỷ vương phật tượng không hề làm gì các dị năng giả cũng sẽ bất chi bất giác bị cái kia quỷ vương cho ảnh hưởng cơ hồ tất cả mọi người gặp qua cái kia giống như địa ngục tràng cảnh huyết hải trong biển máu kia thi hải chìm nổi ảm đạm bầu trời giống như luyện ngục trong biển máu chìm nổi thi thể theo sóng phiêu đãng nương theo lấy quần quận dòng lũ hướng phía không biết tên dưới hoàng tuyền chạy tới máu tươi h o a n khí lệ giận thế lương bất lực khủng hoảng những thứ này từ ngữ là tất cả gặp qua tràng cảnh kia các dị năng giả hình dung không có bất kỳ người nào ngoại lệ lần này để tương tiểu tranh đến giúp đỡ cũng là la trưởng phòng bất đắc dĩ vì đó một cái huyết h ả i h u y ế t cảnh liền có thể để bọn hắn không có biện pháp nào nếu quả thật muốn cùng quỷ vương vật lộn bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào bởi vậy dù là cho tới bây giờ tòa thị chính cũng chỉ có thể không ngừng ra cô phong ấn phòng ngừa đang phát sinh chùa khánh đế huyết tán tố viện thực lực hẳn là thần hồ kỳ kỹ tám khoảng t r ừ n g có thể sẽ cao hơn một điểm cũng có khả năng sẽ thấp hơn về phần đến cùng là trình độ gì chúng ta cũng không biết la trưởng phòng ảm đạm lắc đầu rất hiển nhiên kết quả này để bọn hắn trên mặt không ánh sáng làm giang nam thành phố cường đại nhất dị năng cục bọn hắn vậy mà phán đoán không ra cái này quỷ vương chân chính thực lực nhưng la trưởng phòng vẫn là không thể không nói ra tới để tương tiểu tranh đối cái này quỷ vương tình huống giải đến càng rõ ràng hắn nắm chắc cũng liền càng lớn cho nên đến lúc này la trưởng phòng cũng không che giấu trực tiếp làm nói ra nói tóm lại cái này quỷ vương bọn hắn là không giải quyết được trước mắt chỉ có thể duy trì được đem nàng phong ấn tại phật tượng phía dưới tại cái khác bọn hắn liền vô năng bất lực bằng không thì hắn cũng sẽ không đem tương tiểu tranh tìm đến để tương tiểu tranh tới đối phó nàng hướng d ạ n nhẹ gật đầu biểu thị đã rõ ràng đối với quỷ vương Hướng cũng không khái cũng niệm, gì dạ dù có cái gì khái niệm, dù sao đều là theo ừ o so n sinh, trận chính khí chờ h sở được gặp qua một t lạ. hướng d ạ chủ động rời đi rừng liễu kiến thức của hắn cũng đang bay nhanh tăng trưởng trước đó một mực đợi tại rừng liễu bởi vì tin tức không trôi chạy hắn căn bản cũng không rõ ràng thực lực của mình nhưng bây giờ thông qua hoàn thành nhiệm vụ cùng cùng những người khác giao lưu hướng d ạ cũng càng ngày càng rõ ràng dù là hắn không dựa vào tường tiểu tranh thực lực của hắn cũng thuộc về thực lực đứng đầu nhất một nhóm kia lòng tin tăng cường đã để hắn có chút kích động hắn cũng muốn biết đến cùng là thi vương lợi hại vẫn là quỷ vương lợi hại chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn có thể được xưng là một trận lịch luyện d ầ m d ầ m d ầ m theo mấy tên dị năng giả thôi động bảo điện bên trên phật tượng phật tượng dưới đáy một cái nắp giếng lớn nhỏ cửa vào liền hiện ra cửa vào có khí lưu thổi ra nhìn bộ dáng bên trong không gian cực kỳ khổng lồ lúc này la trưởng phòng lại mở miệng nói ra cái này phật tượng dưới đáy mất thất vốn là chùa khánh đế lịch đại trụ trì viên tịch nơi trốn trong mật thất ẩ n chứa vô thượng quang minh mênh mông chi khí cũng đúng như đây mới có thể đem cái này quỷ vương phong ấn tại mật thất này bên trong chỉ bất quá phiền phức chính là theo thời gian trôi qua chúng ta phát hiện chùa khánh đế lịch đại trụ trì lưu lại xá lợi đã càng ngày càng khó lấy chấn áp cái này quỷ vương thậm chí có mấy đời trụ trì xá lợi đã hoàn toàn bị ô nhiễm triệt để cùng cái kia quỷ vương huyết hải h u y ễ n cảnh c u ố n quýt lấy nhau trước đó liền có người từng tại trong biển máu gặp được chùa khánh đế tiền nhiệm trụ trì nhục thân xá lợi ai nói đến đây la trưởng phòng lại thở dài tại trong biển máu nhìn thấy chùa khánh đế nhục thân đây cũng là mang ý nghĩa quỷ vương đã triệt để đem ngụ ở đâu cầm nhục thân luyện hóa triệt để cùng nàng hòa làm một thể dưới mật thất chính là cái kia quỷ vương chân chính chỗ tương tiểu tranh tiểu thư hết thể liền dựa vào ngươi túi đầu nửa ngày về sau nhìn xem một bên nhìn chằm chằm cửa vào mật thất tương tiểu tranh lúc này la trưởng phòng từ trên thân móc ra một phần bản vẽ giao cho tương tiểu tranh trên tay đây là mật thất địa đồ cái này chùa khánh đế mật thất đi xuống dưới có bảy tầng mang ý nghĩa ngược lại thất cấp p h ù đồ cái kia quỷ vương liền bị phong ấn ở bảy tầng phía dưới ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này tại xâm nhập cái kia huyết hải nguyễn cảnh liền sẽ hiển hiện chúng ta những thứ này dị năng giả căn bản khó mà ngăn cản cho nên tiếp xuống cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi chúng ta không cho được ngươi cái khác trợ giúp h ư ớ n g dạ sau khi nghe được gật gật đầu cũng không có nói cái gì hắn nhìn xem cái kia đen x ì lối vào cảm thụ được lối vào truyền đến hô hô tiếng vang tiếp lấy thân hình k h ẽ động không chút do dự liền nhảy xuống theo hướng dạ triệt để tiến vào mật thất tiếp lấy la trưởng phòng đội vàng phân phó đám người thôi động phật tượng đem cửa vào này cho một lần nữa ngăn chặn phật tượng chậm rãi di động rất nhanh liền khôi phục bình thường mà tiến vào mật thất hướng dạ nhìn xem phật tượng cái mông đem cửa vào phá hỏng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề hắn là thi vương ngược lại phù đồ tháp phía dưới c h â n áp chính là quỷ vương ấn lý thuyết bọn hắn chính là đồng loại cái này la trưởng phòng có muốn hay không pháp trực tiếp cũng bắt hắn cho cùng nhau c h â n áp phải biết cái này chùa khánh đế bên trong phong ấn đông đảo liền ngay cả là hắn cũng cảm thấy kinh hãi cơ hồ mỗi một tấc không gian bên trên đều hiện đầy phong ấn thậm chí hướng dạ khi tiến vào phật tượng dưới mông mà thất t hắn n g n g đầu cũng có thể nhìn thấy đại lượng phong ấn có thể nói toàn bộ chùa khánh đế hoàn toàn là phong ấn làm thành chùa miếu dị năng cục hao phí như thế đại giới làm được những thứ này hoàn toàn có khả năng sẽ nhằm vào hắn dù sao tương tiểu tranh nàng cũng là thi vương thần hồ k ỳ kỹ thi vương chương 2 a i huyết hải an tĩnh trong mật thất dưới đất theo hướng dạ đến phá vỡ yên lặng của nơi này lệch cạch lệch cạch tiếng bước chân tùy theo mà lên mượn la trưởng phòng cho hắn địa đồ hướng dạ tìm một cái phương hướng liền x ả i bước đi qua đi trong mật thất không hề thiếu tia sáng thường cách một đoạn khoảng cách mật thất vách tường t r ù n g quanh bên trên lô khảm bên trong liền sẽ có một chi ánh nến sáng lên xem ra coi như hướng dạ không đến trước đó dĩ năng cục đồng dạng cũng sắp xếp người ở chỗ này giữ gìn mượn lấy ánh nến lờ mờ q u a n mang hướng dạ có thể nhìn thấy trên vách tường vẽ bích họa điêu khắc phật tượng thường cách một đoạn khoảng cách thậm chí còn có thể có bản thờ phật xuất hiện bản thờ phật bên trong đốt có đàn hương sông nói chuyện trong không khí mùi máu tươi hướng dạ tự nhiên là đối với mấy cái này đồ chơi cũng không cảm thấy hứng thú cho nên chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu lướt qua một chút sau liền không lại chú ý so với trong mật thất viên tịch đại đức cao tăng tinh mỹ bích họa quỷ p h ủ thần công đ i ề u k h á c hướng dạ càng cảm thấy hứng thú vẫn là tố viện quỷ vương tố viện mỗi một cái xưng là vương đều không phải là hời hợt hàng người hướng dạ muốn nhìn một chút tố viện đến cùng có bao nhiêu lợi hại theo hướng dạ tại trong mật thất dần dần xâm nhập mật thất dưới đất đã tối xâm lại từ tầng thứ ba bắt đầu mật thất liền triệt để lâm vào h á cám trước đó la trưởng phòng có nói bọn hắn p h ả i xuống tới dị năng giả nhiều nhất chỉ có thể xuống đến tầng thứ hai tầng thứ ba về sau không được tùy tiện xuống dưới bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ bị quỷ vương thu hút quan tài máu hóa thành tố viện thuốc bổ cho đến tận này không có người thấy tố viện tướng mạo cũng không biết tố viện phẩm tính duy nhất đối nàng có ghi chép là chùa khánh đế ba trăm n ă m trước phương trượng ba trăm n ă m trước chùa khánh đế phương trượng không biết duyên cớ gì đem liệm tố viện quan tài sắp đặt tại chùa khánh đế dưới mất bản thân đối với chuyện này cử động đều tràn đầy quái dị phải biết cái kia chùa khánh đế phật tượng ở dưới mật thất mặc dù niên hạn không lâu nhưng cho đến tận này cũng có gần ngàn năm lịch sử chùa khánh đế mỗi một giới trụ trì tại cảm thấy mình muốn viên tịch lúc liền sẽ chủ động tiến vào bên trong có thể nói cái kia mật thất chính là chùa khánh đế trọng yếu nhất địa phương không phải chùa khánh đế trụ trì hoặc đại công đức hạng người không thể tiến vào bên trong nhưng cái quy củ này bị ba trăm năm phương t r ư ợ n g phá h ắ nhưng k ô n ngoại nhân an trí tại trong n g g chỉ có đó, đem mà tại lại trí ờ i kia v ẫ là nữ nhân. n t r o này liền có vấn、đề. Đương nhiên, nếu như linh khí chưa khôi phục, cái kia nữ quỷ không cách nào phục sinh, chuyện này có lẽ liền vĩnh viễn lẽ khôi cái kia đề. có chưa phục, cách phục có khí quỷ sẽ theo r ô n xuống dấu đi, sẽ k ô n người biết, ngoại trừ Nhưng g lại lúc biết, một trừ trước trụ trí. t h linh khí khôi phục cùng chùa khánh đế gần nhất viên tịch trụ trì tiến vào mất thất chuyện này tiếp lấy liền b ộ qua ra chùa khánh đế ngược lại phật phía dưới vậy mà lại có một nữ nhân quan tài máu đồng thời nữ nhân kia đã hóa thành lệ quỷ một thân tu vi kinh người cho dù là chuyển thừa gần ngàn năm chùa khánh đế cũng vô pháp trấn áp đương nhiên hướng dạ là sẽ không đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú hắn hiện tại liền muốn nhìn xem tố viện tối thiểu nhất nghe thấy cái này quỷ vương danh tự đều thật là dễ nghe không phải trong bóng tối mật thất dưới đất cũng không thể ngăn cản hướng dạ ánh mắt hắn y nguyên có thể thông suốt không trở ngại ở trong đó đi bộ giống như là tựa như nghĩ tới điều gì hướng dạ bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái cái bật lửa đem càng sâu tầng trong mật thất ánh đến từng cái thắp sáng đây là la trưởng phòng cho hắn nguyên bản la trưởng phòng còn lo lắng hướng dạ thấy không rõ mật thất dưới đất tình huống cho nên đem cái này cái bật lửa giao cho hắn đương nhiên la trưởng phòng hành động này không gì đáng trách dù sao hắn là lấy người ý nghĩ thay vào đến tương tiểu tranh trên thân mà không phải cân nhắc tương tiểu tranh ý nghĩ bất quá la trưởng phòng đã cho hướng dạ cũng không tốt cự tuyệt mặc dù cái này cái bật lửa còn không bằng điện thoại di động của hắn nhưng là dùng để một lần nữa nhóm lửa dưới mặt đất ba tầng trở xuống mật thất ngọn nến hay là vô cùng có thể đã là trưởng phòng cầu hắn hỗ trợ đồng thời đồng ý hắn thành lập tông môn như vậy hướng dạ cũng không để ý cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp cũng tỉ như hiện tại nhóm lửa ngọn nến theo ngọn nến bị hướng dạ từng cái thắp sáng bàn thờ phật bên trong đàn hương một lần nữa dấy lên xâm nhập đến cùng tầng mùi máu tươi cũng bắt đầu trở nên mở nhạt chút từ bước vào mảnh này mật thất bắt đầu hướng dạ đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi trước hết nhất bắt đầu ở chùa khánh đế bảo điện lúc mùi máu tươi còn rất nhạt nhưng theo tiến vào mật thất mùi máu tươi liền bắt đầu biến nồng hậu dày đặc đồng thời theo khoảng cách càng đến gần quỷ vương tố viện vị trí mùi máu tươi thì càng thêm nồng hậu dày đặc hiện tại hướng dạ đã bỏ vào tầng thứ năm nơi này hương vị có thể nói cùng lò sát sinh nồng hậu dày đặc thậm chí còn mang theo một cỗ m á n h liệt mùi hôi hẳn là cái kia bị quỷ vương thu hút m ư ơ i hai tăng nhân trước đó la trưởng phòng có nói qua ngửi ngửi trong lỗ mũi cái kia càng lúc càng quái dị hương vị hướng dạ ở trong lòng yên lạng phán đoán đến cái kia mười hai tăng nhân thi thể la trưởng phòng cũng cùng hắn có chỗ bằng hàn dao nếu như tương tiểu tranh có thể đem bọn hắn mang về liền tận lực mang về nếu như không thể cũng không miễn cưỡng rất hiển nhiên la trưởng phòng tựa hồ đối với hắn cũng có chỗ chờ mong theo cuối cùng mục đích tới gần cho đến bây giờ hướng dạ y nguyên chưa phát hiện cái gì dị thường hắn không có nhìn thấy cái kia gì năng giả miệng bên trong truyền miệng huyết hải ngược lại là huyết tinh chi khi càng ngày càng dày đặc cuối cùng khi tiến vào một cái cắt đứt thấp bé mật thất lúc bốn phía điêu khắc phật tượng b í n h họa bàn thờ phật toàn diện biến mất không thấy gì nữa một cái bình thường quan tài bỗng nhiên trần trụi xuất hiện ở hướng dạ trước mắt vách quan tài đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ lộ ra rộng mở quan tài thể quan tài thể nội cũng chưa từng xuất hiện nữ thi hướng dạ chỉ thấy cái kia trong quan tài tràn đầy sôi trào máu tươi đến chỗ rồi mùi máu tươi xem bộ dáng là từ cái này trong quan tài chuyển đến nhiều như vậy máu không hổ là quan tài máu nhìn xem trong quan tài tràn đầy một quan tài máu hướng dạo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề trước đó la trưởng phòng nói với hắn tất cả dị năng giả chỉ cần tới gần mật thất dưới đất liền sẽ nhìn thấy biển máu vô tận cái kêu huyết hải có thể hay không chính là cái này quan tài bên trong máu dù sao nghe la trưởng phòng miêu tả cái này trong quan tài xôi trào máu tươi phóng đại sau thật có chút giống bọn hắn trước đó nói tới huyết hải t càng càng âm phong đống nhiên tại cái này không gian thu hẹp bên trong thổi lên phát ra từng đợt hô hô rít lên đang lúc hướng dạ tựa ở quan tài máu bên cạnh cẩn thận quan sát lúc đột biến phát sinh tràn đầy máu tươi trong quan tài xiết chặt nhắm hai mắt thịnh thế mỹ nhan từ huyết thủy bên trong chậm rãi dâng lên thương bạch băng lạnh gương mặt bên trên lông mày hơi nhữ lên giống như tại chịu đ ự n g một loại nào đó thống khổ hướng dạ nhất thời không có kịp phản ứng nữ nhân này môi lại đụng phải tương tiểu tranh trên mặt con ngươi trong nháy mắt phóng đại một đôi đỏ không thấy đáy máu hải nhãn mắt liền mở ra chương hai mươi lăm quỷ vương sau lưng cũng có miếng đất tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau hướng dạ vội vàng nhảy tới một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái này từ huyết thủy bên trong hiện hiện bóng người hướng dạ vạn vạn không nghĩ tới cái này tố viện thế mà lại là dấu ở huyết thủy này bên trong lần này hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng mà bóng người vốn là kinh hãi nhưng nhìn thấy trước mắt tương tiểu tranh bộ dáng về sau thật không có chủ động xuất thủ chỉ là t r ừ n g mắt huyết hải sâu mắt chăm chú nhìn tương tiểu tranh vẻ quái dị che kín gương mặt ha ha ha ai ra nơi này thế nhưng là chưa bao giờ có nữ nhân tới qua đây đợi đến bóng người triệt để từ huyết thủy bên trong hiện hiện sau đó phiêu phủ ở quan tài máu phía trên lúc này bóng người mới chậm rãi nói ra âm như ly thanh thúy huyền c h u y ể n nàng nhìn xem đang đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hướng dạ một chút quét tới liền đem tình huống của nàng nhìn mấy lần hoán khí giấu tại sọ、so, không phải người nhìn thấy người tới cũng không phải là cái kia chấn áp hắn các l a o hòa thượng tố viện ngược lại là không có chủ động xuất thủ mà là nhìn chằm chằm hướng dạ có chút h a n g hái quan sát hoán khí quanh thân tràn ngập ẩn vào sọ hành động tự nhiên xem ra ai ra hôm nay nhìn thấy là một thi vương ha ha ha xem ra những hòa thượng kia cũng không phải du m ộ t đầu nha vậy mà phái thi vương đến tìm ta gây phiền phức quan sát hồi lâu về sau tố viện ngược lại là phát hiện nữ nhân này bất p h à m đến có thể trực tiếp tiến vào nàng ẩn thân ở đây quan tài máu bên cạnh mà để nàng không phản ứng chút nào nữ nhân này xem ra cũng không đơn giản chỉ là không nghĩ tới chính là những cái kia lão hòa thượng vì đối phó nàng thế mà lại phái một cái thi vương xuống tới những hòa thượng kia không phải cùng thi vương là đối đầu a làm sao lại cùng thi vương quấy ở cùng nhau bất quá những vấn đề này lại đi nghĩ lại cũng không có ý nghĩa cái này thi vương không ngoài dự liệu hẳn là từ cái kia phong ấn chỗ xuống tới bằng không thì cái này toàn bộ ngược lại phật bên trong nhưng không còn lối ra từ cái kia lối ra tiến đến đồng thời cầm trong tay một phần bản vẽ thẳng tắp tìm tới nàng nơi này không phải đến tìm nàng phiền phức chẳng lẽ vẫn là tìm nàng tâm sự hay sao cho nên đơn giản suy nghĩ một phen về sau tố viện đem trước tâm tình thu nạp thần s ắ c biến đổi lạnh lùng nói bất quá ngươi liền xác định ngươi có thể chấn được ai ra sao tại xác nhận trước mắt thi vương có thể là địch nhân về sau tố viện lúc này ngự khí cũng biến thành lạnh lùng nàng chăm chú nhìn không nói một lời tương tiểu tranh trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nàng mặc dù g i ế t cái này chùa khánh đế bên trong không ít người nhưng cho tới bây giờ chưa từng rét thi vương thi vương cùng nàng đồng xuất một loại cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy mà hướng dạ lúc này nhìn xem trôi nổi tại giữa không t r u n g tố viện trong đầu cũng lâm vào suy nghĩ tương tiểu tranh ta cái này làm cha đều không có hôn qua bây giờ bị cái này quỷ vương hôn đến cùng nên như thế nào trừng trị nàng là trực tiếp đưa đến rừng liêu đem nàng nuốt lại vẫn là để tương tiểu tranh đem nàng nuốt đó là cái nan đề bất quá trước đó hướng dạ vẫn là rõ ràng vô luận là lựa chọn cái nào một con đường đều phải trước tiên đem cái này quỷ vương bắt lấy cho nên hoán khí hóa lệ đi một đạo khí kình bị hướng dạ huy sái ra ngoài sau đó trong nháy mắt hướng phía tố viện bay đi kết quả hoán khí khí kình thế mà trên người tố viện thấu thể mà ra đập nện ở sau lưng nàng đèn xì trên vách tường đánh xuống một cái dấu tiếp lấy mới biến mất không thấy gì nữa ngươi là kẻ n g u a cái này hoán khí có thể đối ai ra không có tác dụng theo hướng dạ chủ động công kích tố viện lúc này thần sắc lại là biến đổi nhìn xem hướng dạ ánh mắt cũng biến thành sắc bén Tiếp tay lấy ngay à n vung u lên, q n bên trong tài h u ế t triệt hải để sôi trào. Ngay sau ô i trào, n g y s a đó tại ố nhìn ỉ thấy đạo huyết mâu đối tượng tiểu tranh không có tác dụng về sau tố viện cũng tỉnh nộ lại nàng phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc sau đó giơ tay lên tay áo chặn một màn kia liệt diễm môi đỏ ai nha đây chính là chuyện phiền thoái nha ngươi một thân đồng trải qua thiết cốt ai ra cũng bắt ngươi không có cách đâu bất quá nếu như là trực tiếp đem ngươi luyện hóa thành thi nước đâu tố viện đem nói cho hết lời tiếp lấy quan tài bên trong huyết thủy triệt để sôi chảo một cỗ oán hận chi khí đ ỗ n g nhiên từ huyết thủy bên trong bay lên ngay sau đó huyết thủy tràn ngập ra liền hướng phía hướng dạ khỏa đi một tầng lại một tầng một chút liền đem hướng dạ bao khỏa tại trong đó theo trong quan tài huyết thủy đem hướng dạ bao lấy hướng dạ phát hiện huyết thủy này bên trong giống như một loại nào đó ăn mòn lực lượng không ngừng rửa sạch tương tiểu tranh thân thể bất quá một thi vương vậy cũng dám xông vào ai ra địa bàn da trắng non nả môi đỏ như lửa giống như như thác nước tóc không gió phiêu khởi tố viện lúc này nhìn xem bị huyết thủy bên trong một mực bao trùm tương tiểu tranh lạnh lùng nói huyết thủy này bên trong ẩn chứa trong phật môn nhất là tinh túy phật ra nguyện lực liền ngay cả là nàng cũng không dám tại huyết thủy này bên trong lưu lại hồi lâu trừ cái đó ra trong này còn có một cỗ lực lượng ẩn tàng trong đó lực lượng này bá đạo vô cùng chuyên phệ linh khí mà sinh càng là lộ ra quỷ dị phi thường bất quá cũng tốt luyện hóa ngữ như thế cái thi vương sau đó trung hòa những cái kia l á o lửa chọc nhóm xá lợi đến lúc đó đem huyết thủy này vừa thu lại đến lúc đó rốt cuộc không ai có thể đỡ nổi ai ra cái này đại khanh nước Ai ra sớm nguyên sẽ còn n t ừ cái t h hồi. Tố viện Tố n lúc à i lặng ngừng đầu, ánh mắt xuyên qua thất phía trên phật tượng, nguyện tung dùng, thời gian như thời gian qua nhanh, ai cũng không rõ ràng đầu, qua tuế qua thất phía phật thời thời mắt mật ai rõ bản ê Nguyên n ngoài lại là biến thành loại nào ráng. loại là lại bộ b nàng có thể nhanh chóng thoát ly cái này phong ấn c h i địa nhưng rất đáng tiếc thất bại trong găng tấc chỉ kém như vậy một chút như vậy một chút nàng liền có thể rời đi đến lúc đó tất cả mọi người đem đạt được thanh toán tất cả phản bội hắn người cho dù là chết nàng thề phải đào ra bọn hắn mộ tổ lần nữa lấy r a thủ cấp phơi thây tại hoang dã nàng đợi tại cái này dưới đất quá lâu oán hận đã sớm đạt tới cực hạn nàng muốn để tất cả mọi người muốn nếm thử bị phong ấn ở phật phía dưới mấy trăm năm thống khổ ẩm lúc này một mực bao trùm thi vương huyết thủy đ ỗ n g nhiên nổ bể ra đến một bóng người từ kén máu bên trong thoát ly bên trong r a sau đó trong mật thất một loại khác khác biệt oán khí bay lên mang theo cùng bạo lệ khí gào thét mà tới hống hống hương hống, hống. nguyên bản trầm mặc không nói thi vương lúc này đ ố n g nhiên phát cuồng giống như là như dã thú nhìn xem chính ngây người tố viện trực tiếp đánh tới mà lúc này lần thứ nhất rời đi mình bản thể hướng dạ lúc này cũng không trở về đến đất hoang mà là cùng tương tiểu tranh phản tới lần này là hắn đợi tại tương tiểu tranh trong đầu yên lặng nhìn xem tương tiểu tranh cử động đúng vậy hướng dạ lần nữa đem tương tiểu tranh phóng ra lại bị huyết thủy bao trùm về sau hướng dạ liền phát hiện có cái gì không đúng cái kia thi vương huyết thủy vậy mà lại đối tương tiểu tranh tạo thành tổn thương mặc dù tổn thương cũng không cao vẹn vẹn tại tương tiểu tranh ra bên cạnh rửa sạch nhưng là kết quả này cũng làm cho hướng dạ giật này cả mình tương tiểu tranh từ xuất sinh đến bây giờ nhưng cho tới bây giờ không có trải qua như thế sự kiện sợ cái kia quỷ vương thật đem tương tiểu tranh luyện hóa cho nên hướng dạ vội vàng liền đem tương tiểu tranh phong ra cái này quỷ vương trên người lực lượng có chút quỷ dị ngoại trừ cái kia bình thường huyết hải lệ khí bên ngoài Khí c tức. ò khí tức người, hống hống hống hống. Người, người, người vậy mà ra rồi tốt tốt tốt ra cũng tốt ra cái kia ai ra liền để ngươi kiến thức một chút biển máu này chân chính tác dụng nhìn xem đầy trời huy sái huyết thủy bị xé nước ra tố viện thân thể vừa trốn nhẹ nhàng liền né tránh tương tiểu tranh lần này công kích sau đó nàng tâm niệm vừa động tứ tán trên mặt đất huyết thủy một lần nữa bị nàng ngưng tụ sau đó huyết thủy giống như s ố n g lại hướng phía tố viện trên thân dũng manh lao tới chỉ chốc lát nguyên bản cái kia hình thành thật dày kén máu huyết thủy liền tất cả đều không có vào đến trong cơ thể của nàng mà lúc này hướng d ạ o phát hiện một cỗ không hiểu khí tức xuất hiện đồng thời tố viện trên thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng tố viện lúc này ngược lại là như cái người một chút liền trở nên tiên hoạt cái này tinh huyết hóa người mặc dù bên trong huyết khí còn chưa đủ lấy trèo chống ai ra chân chính hóa thành người nhưng bây giờ đối phó ngươi vẫn là đầy đủ nói xong câu đó về sau tố viện thân ảnh khẽ động hướng thẳng đến tương tiểu tranh đánh tới hai thân ảnh trung điệp cùng một chỗ phát ra từng đợt tầm ẩm thanh âm ta đi cái này quỷ vương vậy mà chống được tương tiểu tranh công kích quan sát đến tố viện trên thân phát sinh biến hóa nguyên bản hướng dạ còn không có đem tố viện để ở trong lòng phải biết chỉ cần tương tiểu tranh xuất thủ liền không có người có thể địch nổi nàng nhưng lần này hướng dạ phát hiện tương tiểu tranh vô địch dáng người bị đánh vỡ cái này quỷ vương vậy mà cùng tương tiểu tranh đánh cái tương xứng dầm dầm dầm côn bạ hoán khí tại nhỏ hẹp trong mật thất lao nhanh phun trào đây là tương tiểu tranh thể nội trên thân tán phát o á n khí g i d í không dứt giống như hải khiếu nhưng ở một bên khác thì là thần sắc lạnh lùng quỷ vương tố viện một loại hoàn toàn để cho người ta xem không hiểu khí tức từ trên người nàng hiện hiện quái dị lực lượng tựa hồ ngay tại ngăn cản tương tiểu tranh trên người h o à n khí xung kích đồng thời cái này quỷ vương tựa hồ là biết cái này thi vương hành vi tương tiểu tranh cắn xé mỗi lần đều bị nàng ngăn trở xuống dưới thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đối tương tiểu tranh tạo thành phản kích c ô này khí tức quỷ dị là chuyện gì xảy ra không giống như là linh khí tụ tập thành nhìn xem tương tiểu tranh cùng tố viện đánh thành một đoàn một bên quan chiến hướng dạ bắt đầu sầu lo tố viện trên thân tán phát khí tức hoàn toàn cùng linh khí tụ lên lực lượng khác biệt mặc dù hướng dạ cho tới bây giờ kiến thức y nguyên tính ít nhưng là tối thiểu nhất một điểm hắn biết mặc kệ là hoàn khí lệ khí huyết hải đều là từ thiên địa linh khí chuyển hóa sau đó biến thành thuộc tính khác nhau dị năng tương tiểu tranh sở dĩ lợi hại là bởi vì hướng dạ bản thể của hắn ngay tại liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng cho nên tương tiểu tranh một mực vô địch bởi vì tại cường đại người h ắ n từ đầu đến cuối cũng vô pháp làm sao trụ cùng nhau điện cùng tương tiểu tranh đánh nhau chính là cùng hướng dạ bản thể đánh nhau nhưng bây giờ cái kia quỷ vương tố viện cùng tương tiểu tranh hòa mình không có chút nào rơi vào hạ phong bộ dáng thật giống như cái này quỷ vương sau lưng cũng có một cái giống hướng dạ ở sau lưng trèo trống tồn tại đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm vào suy nghĩ lung tung hướng dạ trong đầu lên một nháo ngươi cái này thi vương có vấn đề lúc này cùng trong ư ơ n g tiểu t a nửa a n đánh ngày tố viện lúc này cũng phát hiện không Nàng h phát thích hợp.、Nàng、gắt g tố lúc h ì n n chầm chầm t ư ơ tiểu t r a này h phía sau mấy bước, nhiên không cách lui lòng sau miệng nói cái kia kia ra ra. Ngay mấy mở một đất bước, cả đống o danh chạm khí tức đều bị nàng điều động, nàng phát hiện n chạm khí phát tức đều điều bị à cái này thì vương ý nguyên có thể tương Trong đánh vương nguyên cùng nàng đánh cái tương xứng.、Trong、này ý có cái khẳng định có vấn đề cái kia trôn sâu lòng đất có một bộ cùng loại với giáp sát trùng to lớn côn trùng tựa hồ tại thật lâu trước liền đã xuất hiện tối thiểu nhất tại tố viện không bị chấn áp lúc liền đã tồn tại côn trùng tồn tại niên kỷ hạn đã không cách nào biết được nhưng tố viện phát hiện cái này côn trùng trên người có một cỗ quái dị lực lượng hoàn toàn cùng giữa thiên địa linh khí khác biệt giống như là có thể thôn phệ tất cả linh khí bá đạo vô cùng cũng chính là như thế tố viện lợi dụng cỗ lực lượng này lừa r ế t không ít đến đây chấn áp hắn hòa thượng những hòa thượng kia cho là nàng là quỷ nhưng thật tình không biết tố viện đã sớm không phải quỷ mà là lấy một loại trạng thái khác sinh tồn linh dị chi thể mà có thể chống đỡ nàng một mực tại mặt pháp linh khí sống sót lực lượng chính là tại đây vẫn là đổi ta đến e m ta muốn đích thân cảm thụ hạ c ố này quái dị khí tức là cái gì nhìn xem rằng có không song cứng đờ một quỷ hướng dạ lúc này cũng nhịn không được nữa cùng tương tiểu tranh lại đổi tới tương tiểu tranh không có đầu góc sẽ chỉ ngạnh sông nếu như không cách nào đối cái này quỷ vương tạo thành tổn thương bọn hắn chẳng phải là muốn một mực rông dài hướng dạ rất lo lắng cái này quỷ vương sẽ xuất hiện vấn đề khác、ba. trong mật thất chợt nhớ tới một trận thanh thúy tiếng vang nguyên bản cùng tường tiểu tranh đánh cái túi bùi tố viện lúc này đ ỗ n g nhiên bay rớt ra ngoài thân thể đâm vào trong mật thất trên vách tường phát ra một tiếng oanh tiếng vang thật đúng là biến thành người cảm nhận được một trưởng kia xúc cảm hướng dạ nhìn xem lâm vào trong vách tường tố viện tiếp lấy lại nhìn một chút bàn tay của mình có chút không nghĩ ra hắn chỉ là thử một chút tự mình cảm thụ hạ tố viện trên thân truyền đến quỷ dị khí tức là cái gì nhưng không nghĩ tới vừa xuống tới chỉ làm thành tốt đẹp kết quả nhìn xem khảm nạm tại mật thất trên vách tường tố viện hướng dạ lúc này hưng phấn lên để cho ta kiểm tra một chút trên người ngươi đến cùng xuất hiện vấn đề gì mà bị một bàn tay bỗng nhiên quất bay tố viện lúc này cũng kinh trụ nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ như muốn đem hắn thôn p h ệ ai ra ai ra thế nhưng là rất lâu không có bị trưởng qua miệng ngoại trừ ta còn tại trong cung điện thời điểm cái kia lão yêu bà dám trưởng miệng ta bên ngoài những người khác không người nào dám trưởng miệng ta Hôm nay, ai ra tất yếu đưa ngươi tế luyện tại máu này trong quan một vện máu từ liệt diễm trong m ô i đỏ chậm rãi c h ả y ra hóa thành nhân hình về sau thể nội tinh huyết bất ổn rất dễ nhận phản vệ đồng thời cái kia đạo quỷ dị khí tức cũng theo vừa mới cái kia thi vương một trường cũng xuất hiện biến động khí tức chấn động sau đó từ tố viện thể nội tràn ra tiếp lấy chui vào lòng đất liền biến mất không thấy gì nữa chạy đi xuống nay khí tức cũng sẽ chạy hướng dạ thấy rõ ràng hắn có thể nhìn thấy một đạo không giống thanh mang từ tố viện thể nội hiện lên ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa xem ra cái này quỷ vương hoàn toàn chính xác có chút vấn đề chương hai mươi sáu có bảo đồ ngươi ngươi một cái thi vương tự nhiên sẽ tùy thân mang canh liễu bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật tố viện ánh mắt muốn n ư ớ c t r ừ n g mắt hứng dạng nhìn xem hắn lại từ cổ tay bên trong giải khai một đầu vòng tay tức giận đến nàng toàn thân bốc khói vừa rồi một cái tát kia phiến lúc đến nàng còn chưa kịp phản ứng rõ ràng là bất phân cao thấp thế cục làm sao đột nhiên cái này thi vương khí lực lật ra gấp mấy chục lần trực tiếp liền đem nàng đập bay ra ngoài hiện tại vấn đề đã hiểu rõ cái này thi vương trên cổ tay phía trên thế mà mang theo mấy xuyên từ cảnh liễu biên chế vòng tay trước đó cái này thi vương phiến nàng lúc vừa vặn liền đem một chuỗi vòng tay kẹt tại trong tay nàng nhất thời không hay biết cảm giác trực tiếp liền chúng phải chiêu tiếp lấy cái kia thi vương thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng lập tức liền đem trên tay vòng tay vỡ xuống liền đem nàng trói chặt đến tận đây quỷ vương tố viện triệt để bị bắt lại lần này lập xuống đại công không phải tương tiểu tranh không phải hướng dạ mà là liêu tinh tinh cành liêu trời khắc quỷ vật chỉ cần cái này tố viện vẫn là quỷ liêu tinh tinh liền có thể cầm xuống nàng quản g ngươi là quỷ vương hay là lệ quỷ liêu tinh tinh là nữ nhi của ta ta đi ra ngoài mang nữ nhi của ta tín vật có vấn đề hướng dạ nhìn thoáng qua đã bị trói không có lực phản kháng chút nào tố viện liền quay đầu bắt đầu bận rộn lên sự tình khắc tới vừa rồi cái kia đạo thanh quang là từ quan tài nơi hẻo lánh phương hướng bỏ chạy rất hiển nhiên cái này quan tài dưới đáy tuyệt đối rất có vấn đề cái kia thanh quang uy lực kinh khủng như vậy hấp thu thanh mang tố viện có thể cùng vô địch tương tiểu tranh đánh cái bất phân cao thấp đây là hướng dạ không ngờ tới hắn không rõ ràng cái này thanh mang đến cùng là cái gì nhưng vô luận như thế nào vì bảo hộ tương tiểu tranh cũng vì bảo hộ liêu tinh tinh hướng dạ cũng phải đem cái này thanh mang tìm ra sau đó triệt để diệt trừ vạn nhất lần sau cái này thanh mang xuất hiện tại rừng liêu cái kia việc vui liền lớn an trí tố viện quan tài máu bị hướng dạ một thanh ôm mở hắn đánh giá một chút phương vị tìm tới một cái sừng thông minh không biết là ai sương đùi m à i chế một chút biến thành một cây cùng loại với xà ben bộ dáng về sau liền bắt đầu đối mảnh đất này đảo dưới nền đất bùn đất văng khắp nơi cho bụi tràn ngập chỉ chốc lát liền xuất hiện một cái vài thước hô to nhưng này thanh mang không có bất kỳ cái gì tăm hơi ha ha ha ngươi muốn tìm cái kia một sợi thanh mang từ bỏ đi lấy ngươi cái kia thi vương thân thể ngươi căn bản là tiến vào không đến cái chỗ kia bị trói cực kỳ chặt chẽ tố viện lúc này bình tĩnh lại nàng nhìn xem hướng giả cử động một chút liền hiểu hắn mục đích nghĩ xâm nhập lòng đất tìm kiếm cái kia nhiều lần thanh mang n ằ m mơ đi thôi trước đó nàng vẫn là quỷ thời điểm có thể không nhìn địa hình chướng ngại tiến vào cái kia lòng đất mới có thể tìm được cái kia thêm xác cự trùng thi thể phương vị cái này thi vương muốn dựa vào tự thân lực lượng đem cái này lòng đất đào xuyên chẳng phải là mơ mộng h a o huyền cái kia giáp sát cự trùng vị trí thế nhưng là khoảng cách mảnh đất này ngọn nguồn trọn vẹn mấy ngàn thước căn bản là không phải sức người hoàn thành hướng dạo y nguyên mặc kệ tố viện hiện tại cái này quỷ vương đã là hắn tù binh nàng đã không còn tác dụng gì nữa đến lúc đó trực tiếp bắt được rừng liễu bên trong mỗi ngày để mấy cái kia trận nhãn siêu độ nàng sớm muộn để nàng hình thần câu diện hoặc là giao cho giang nam vương để giang nam vương hảo hảo điều giáo nàng một phen cũng dám thân nữ nhi của hắn hướng dạ chính hắn đều không có hôn qua há có thể để ngươi như thế cái quỷ vương chiếm tiện nghi ngươi có biết cái kia thanh mang bắt nguồn từ đây cái kia thanh mang chính là một thân hình giống như ai ra tẩm cung lớn nhỏ giáp sát cự trùng thể nội đồ vật lực lượng này bá đạo vô cùng trời sinh vì gắm nuốt phương thế giới này linh khí mà sinh coi như ngươi một thân đoán khí như vực nhưng cũng chống cự không nổi cái kia thôn thiên cự trùng ờ đúng ai ra kèm chút quên cùng ngươi nói cái kia giáp sát cự trùng đã chết bất quá nó chết địa phương cũng không phải ngươi một giới thi vương có thể đến để ai ra ngẫm lại ngươi đại khái có thể đào nhiều ít thước sau đó hang động đổ sụt sau đó lại phải tiếp tục đào ờ ai ra cho rằng ngươi chỉ có thể đào một trăm thước ồn ào thanh â m thỉnh thoảng từ tố viện miệng bên trong nói ra nàng nhìn xem hướng dạ không ngừng đào lấy hố to đối nàng không quan tâm lúc này rốt cục nhịn không được lại mở miệng nói ra cái k i a cự trùng phương vị thế nhưng là trong lòng đất mấy ngàn thước khoảng cách ngươi một giới thi vương nếu như không có phân thổ liệt thạch chi pháp muốn nào được cái kia cự trùng phương vị thế nhưng là si tâm vọng tưởng bất quá ai ra có biện pháp đi vào n g ư ờ i tiểu cô nương này nếu như nguyện ý đem cái này trói buộc ta cảnh liễu giải khai ai ra có thể giúp ngươi chuyện này đáng tiếc hướng d ạ o y nguyên không quan tâm căn bản là không thèm để ý cái này quỷ vương ngoại trừ gì rào không ngừng từ dưới đất bay ra ngoài bùn đất không còn có động tinh khác để ai ra đoán xem cái kia con lửa chọc đến tột cùng là hứa hẹn ngươi gì bảo vật mới khiến cho ngươi cái này thi vương nguyện ý tới buông tay đánh cược một lần tiểu cô nương ai ra chính là đại khanh nước trưởng công chúa nhất ngôn cựu đình chỉ cần ngươi nguyện ý giải khai cái này c ả n h liễu ai ra không chỉ có giúp ngươi tìm tới cái kia thanh mang còn nguyện ý dâng lên hoàng gia tàng bảo đồ một phần giúp ngươi về sau tu hành một đường thông suốt cái kia hoàng gia bảo tàng bên trong cũng không chỉ bình thường hoàng bạch tục vợ càng có thần binh giáp trụ tu hành bí tịch linh dược b ổ vợ chỉ cần ngươi tìm được cái kia bảo tàng chỗ chỉ riêng bên trong tài vật liền có thể để ngươi sáng lập một phái rốt cuộc không cần nghe cái kia con lửa chọc nhóm sai sự ngươi nhìn cái này bảo đồ có thể bù đắp được những cái kia con lửa chọc đưa cho ngươi bảo vật theo hướng d ạ o y nguyên không để ý nàng lúc này tố viện trong lòng cũng không khỏi phập phồng không yên cái này thi vương từ tiến đến bắt đầu liền chưa hề cùng nàng nói một câu nếu như không phải nhìn cái kia thi vương một bức linh động chi thần sắc tố viện đã sớm coi là cái này thi vương là không có linh trí mặt hàng nhưng hiển nhiên cái này thi vương cũng không phải là chỉ là cái này thi vương hiện tại ngoại trừ cắm đầu đảo hố bên ngoài căn bản cũng không phản ứng nàng đây coi là chuyện gì tốt xấu nàng cũng là quỷ vương cùng cái này thi vương cũng coi là bình khởi bình tọa h ạ n g người dựa vào cái gì không để ý tới nàng lúc này đổi sử xuất đòn sát thủ làm một thi vương thiên hạ này khả năng hấp dẫn đến hắn cũng chính là chút có thể tăng lên nàng thực lực thiên tài địa bảo nàng không tin cái này thi vương đối với cái này không có hứng thú theo cuối cùng hai câu nói nói chuyện cái hố này bên trong dì rào bùn đất quả nhiên không còn lại xuất hiện sau đó một đạo quỷ ảnh đột nhiên tại tố viện trước mặt s u n g ra nàng đầu tiên là quan sát bốn phía một trận tiếp lấy cầm trên tay cốt mâu quăng ra vươn tay liền ở trên người nàng s ử soạn người lớn mật dám sờ ai ra thân thể theo hướng dạ vươn tay b u ồ n bực đầu trên người tố viện bắt đầu điều tra lúc này tố viện vừa sợ vừa giận nhìn trước mắt thi vương lập tức liền tăng đỏ mặt không có cái gì ngươi tại l ử a gạt quỷ đâu ờ ngươi chính là quỷ ngươi tại l ử a gạt cương thi đâu sơ s o ạ n nửa ngày cái gì đều không có s ở đến hướng dạ lúc này nhìn xem tố viện sắc mặt bất thiện hoàng gia tàng bảo đồ thế nhưng là đồ tốt ta vừa vặn hắn muốn thành lập tông môn chính cần những thứ này nếu như cái này quỷ vương thật có những thứ này hướng dạ không ngại cùng nàng nói chuyện nhưng là nếu như là tại l ử a gạt hắn hướng dạ liền sẽ đem cái này quỷ vương cho buộc trên người liêu tinh tinh Để để nàng triệt để trở thành liêu tinh tinh triệt trở liêu c h ấ t dinh d ư ỡ n g Đối nữ n h â n này, hướng dạ trong lòng nhưng không dạ có b a o hảo lớn c ả mươi c h b ả 7 c h ú tâm chùa khánh đế bên ngoài một đài một đài máy đ u ổ i đất đứng xếp hàng đàng t ử phong bế lỗ hổng bên trong tiến vào bọn chúng phát ra trận trận oanh minh trực tiếp liền đem nguyên bản chùa khánh đế chùa triển cho san thành bình địa tiếp lấy máy xúc sau đó vào sân lấy trước đó đại hùng bảo điện vì cửa vào thẳng tắp hướng phía phía dưới đào đi mà khoảng cách càng xa xôi trên đường mấy đài thuẫn cấu cơ đang bị mây lan xe tải nặng vận tải hướng phía nơi này cấp tốc chạy tới khi biết tố viện trong tay có đại khanh quốc hoàng thất bảo đồ về sau hướng dạ liền đỉnh chỉ đào móc công việc mặc dù lấy tương tiểu tranh cái kia vô hạn thể lực muốn đào xuống đi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì chỉ là này thời gian tốn hao hướng dạ nhìn xuống mình đào móc tốc độ nếu quả thật muốn dựa vào mình dùng man lực thông đến dưới đất cái kia mấy ngàn thước vị trí đoán chừng phải thời gian mấy tháng dù sao cái này dưới đất đào móc càng hướng xuống độ khó càng lớn tại không có tiện tay công cụ đột phá tầng nham thạch lúc hiệu suất kia sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống hắn cũng không phải giang nam vương tập có phần thổ liệt thạch chi pháp có thể dưới đất tới lui tự nhiên cho nên hướng dạ quyết định tìm ngoại viện v ề phần tố viện nói chính nàng có thể xuống dưới trực tiếp đem cái kia thanh mang tìm tới hướng dạ mới sẽ không tin nàng nữ nhân này không có chút nào trung thực trời mới biết nàng có thể hay không nhân cơ hội này chạy trốn sự tinh đến một việc một việc đến hướng dạ hiện tại là dự định trước tiên đem cái kia giấu ở dưới mặt đất giáp sát cự trùng thi thể móc ra sau đó tìm được cái kia đạo thanh mang cái kia thanh mang uy lực quá mức kinh khủng hướng dạ tuyệt sẽ không để cái kia thanh mang lại xuất hiện ở nhân gian la trưởng phòng lúc này chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm ngồi tại làm nền bên trên cái kia một đạo tuyệt sắc hư ảnh hư ảnh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra phá lệ có chút v ậ t mẹo thân hình trôi nổi không chừng như ẩn như hiện tại hư ảnh trên cánh tay mấy cây nhánh cây giống như là còng tay một mực đem hư ảnh khóa đến không thể động đậy máu tanh lệ khí thỉnh thoảng truyền vào xoắn n ũ i để cho người ta không khỏi nghĩ lên cái kia trước đó nhìn thấy mênh mông huyết hải hán tên i đầy đủ gọi ngươi thư na tố viện đại khanh nước mặt đại hoàng đế t r ư ở n g nữ chịu tâm kế đồng thời lại có gia tâm tại đại khanh nước bị dân quốc diệt vong lúc tố viện cũng không có theo nàng phụ thân lưu tại hoàng cung mà là bỏ ra nhiều tiền mua được c h ấ n thủ hoàng cung dân quốc đại thống lĩnh đưa nàng thả ra trong hoàng thất coi trọng nhất nam tử tự nhất định phải lưu tại trong hoàng cung chặt chẽ t r u n g giữ về phần tố viện trưởng công chúa cũng không có bao nhiêu người chú ý tất cả mọi người bao quát phụ thân của nàng đều cho rằng nàng sớm muộn phải gả ra ngoài sau đó chẳng khác gì so với người thường nhưng cũng tiếc chính là không có ai biết nội tâm của nàng ý nghĩ bao quát nàng cái kia từ nhỏ chiếu cố đến lớn thân nhất a ma rời đi hoàng cung cái kia tráng lệ lao tù về sau Tố viện lúc i lợi ề n dụng thân phận của mình chủ động tìm được tìm tỷ thế t chủ h của đã thúc, c ũ này g tức l nàng phụ hoàng tứ đệ, Quảng Đông Thân Vương,、chùa、Khánh n g phụ chùa tứ đệ, Đế a lúc đó chủ Lúc chủ đó trì. này quảng đông thân vương sớm đã n g h ĩ thoang cái này loạn thế vương triều thay đổi thay phiên giao thế vậy không bằng là hắn cho rằng đại khanh đã không có thuốc nào cứu được không bằng cứ thế mà đi chí ít còn có thể rơi xuống cái cuộc sống an ổn vượt qua mình sau cùng nửa đời sau đồng thời lại có thể tại cái này trong tự viện phổ độ đông đảo khó khăn chúng sinh đến vì cái kia trước đó các trưởng bối đền bù sai lầm nhưng tố viện đến làm rối loạn quảng đông thân vương ý nghĩ cường thế tố viện để tiết lộ quảng đông thân vương thân phận vì uy hiếp cưỡng ép bức bách quảng đông thân vương đưa nàng quan tài máu về phần ngược lại phật phía dưới mà lúc này tố viện đã dần dần bước vào điên cuồng hoàng thất thư khố bên trong có một tế luyện chi pháp tên là huyết luyện chi pháp nạp trí dương chi lực chuyển âm hàng cơ hội hóa quỷ mà có thể chuyển thế làm người tố viện lấy mình ngút trời kỳ tài tư chất cưỡng ép đem môn này ác độc pháp môn tu luyện tới cực h ạ n bị bức hiếp quảng đông thân vương nguyên bản còn có thể thỏa mãn tố viện đu cầu nhưng theo tố viện thuật pháp càng ngày càng tinh thâm nàng cũng càng phát ra làm tầm trọng thêm cần cung cấp nàng người tu luyện tay cũng liền càng ngày càng nhiều khẩu vị càng lúc càng lớn cuối cùng quảng đông thân vương rốt cục không chịu nổi lấy tự thân thân thể làm dẫn tại phật tượng trước mặt phát hạ hoài nguyện thế muốn đem cái này trưởng công chúa triệt để chấn áp tại ngược lại phật bên trong tại một lần cuối cùng trợ giúp tố viện trộm tới vô tội tăng nhân cung cấp nàng tu luyện về sau quảng đông thân vương thừa dịp tố viện thu nạp tăng nhân trí cương chi khí lúc trực tiếp đoạn nàng công pháp đồng thời lấy tự thân hoàng thất huyết mạch triệt để đưa nàng phong ấn tại này cũng phật bên trong nếu như linh khí chưa khôi phục đoạn chuyện xưa này có lẽ liền sẽ trần ai lạc địa sẽ không còn bị người biết được nhưng kia là nếu như theo linh khí khôi phục giữa thiên địa linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc nguyên bản sớm nên triệt để biến mất tố viện sống lại lấy quỷ t h â nàng phận sống n lại.、Nàng、không chỉ có sống lại thậm chí ngay cả trước đó học tập huế y t luyện chi pháp tầng cuối cùng gông cùng xiềng xích triệt để thoát khỏi trực tiếp hóa thành quỷ vương huyết h ả i âm vực làm đây là sớm nhất dị năng giả đối nàng s ư n g hô tất cả nhìn thấy qua tố viện tướng mạo người cuối cùng đều biến thành cái kia quan tài máu chất dinh dưỡng tàn nhẫn đến cực điểm đồng thời lại huyết tinh vô cùng toàn thân huyết dịch bị hút khô sau đó ngay cả thi thể đều không có chỉ để lại trong mật thất cái kia trắng ngần bách cốt nói cái này quỷ vương hung lệ nếu như tố viện chỉ là một cái bình thường quỷ vương còn tốt dù sao liền xem như quỷ vương chỉ cần là t à vật liền có trời khắc chi thuộc tính cái này dị năng cục luôn có thể tìm tới người muốn đối phó nàng nhưng cái này quỷ vương về sau chẳng biết tại sao lại phát sinh dị biến một thân thực lực liền ngay cả trước đó còn tại dị năng cục vương cục cũng phải n h ư ợ n g bộ lui binh căn bản là không làm gì được nàng cái này quỷ vương đến cùng tu luyện tới trình độ gì tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả nàng cho tất cả mọi người ấn tượng chính là cái kia từng cảm nhận được mênh mông huyết hải huyết hải vô tận quỷ vương h ó a sinh nhưng bây giờ từ tương tiểu tranh xuống dưới bất quá thời gian mấy canh giờ ngay cả cơm tối thời gian cũng chưa tới nàng liền nữ l ấ y nữ nhân này chạy tới căn bản chính là không cần tốn nhiều sức tiếp lấy đem cái này quỷ vương an trí đến một chỗ vắng vẻ địa phương về sau tương tiểu tranh đã tìm được hắn nói là cái này chùa khánh đế dưới có vấn đề lòng đất có một kinh khủng con cọp thi thể chuyên hút dị năng giả linh khí nhất định phải đem cái kia côn trùng móc ra nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là quái vật gì nghe được tin tức này la trưởng phòng lúc ấy còn chưa từ tương tiểu tranh n u lấy quỷ vương ra trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lại là hít sâu một hơi cái này chúa khánh đ h ế giới không chỉ có cái kia kinh khủng quỷ vương lại còn có cái kia chuyên môn gặm nuốt linh khí con cọp bởi vậy la trưởng phòng tại hướng tương tiểu tranh lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau trực tiếp liền phái người đem gần đây ngàn năm chùa cổ trực tiếp cho đầy mặc dù chùa khánh đế lịch sử lâu đời nhưng so với dưới mặt đất cái kia kinh khủng q u á i trùng cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ ràng ngươi chính là những người này thống lĩnh đang lúc la trưởng phòng còn tại suy nghĩ lúc một mực d â y r ù a tố viện lúc này đem ánh mắt chuyển đến trên người hắn nghe được tố viện gọi hắn la trưởng phòng vội và ngầm đầu nhưng trong nháy mắt lại t h ấ p xuống huyết h ả i sâu mắt dù là cái này quỷ vương đã bị tương tiểu tranh hàng ở cái này quỷ vương trong ánh mắt tán phát tuy thế hắn cũng khó có thể ngăn cản lâu dài nhìn c h ầ m c h ầ m cái này quỷ vương nếu như không có chú ý đề phòng rất dễ dàng xa vào đến nàng cái kêu huyết h ả i huyễn tượng bên trong đi là ta vội vàng đem một bộ từ hoàng sơn chùa từng khai quang sau kính dâm mang tại trên ánh mắt về sau la trưởng phòng lúc này mới n g n g đầu mở miệng đáp trả tương tiểu tranh mỗi ngày đeo kính dâm hành vi đã bất chi bất giác ảnh hưởng đến la trưởng phòng hắn phát hiện cái này kính dâm thật đúng là độ tốt tối thiểu nhất làm cùng người đối mặt lúc c h ỉ ít người khác hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn đồng thời hắn cũng có thể mượn kính dâm che chắn càng thêm cẩn thận quan sát đến người khác t r ă m lợi không một hại về phần khai quang vấn đề này có thể nói toàn bộ chùa khánh đế trông coi dị năng giả trên thân tất cả vật phẩm đều từng khai quang nội y đồ lót đồng hồ điện thoại nếu như người có thể khai quang chấp hành nhiệm vụ này dị năng giả hận không thể ngay cả cả người đều mở chỉ riêng liền tốt huyết h ả i huyễn tượng quá mức kinh khủng căn bản cũng không có người có thể chịu nổi chỉ cần có thể có bảo mệnh cơ hội bọn hắn hận không thể đem mình trang bị đến tận răng cái kia thi vương đến tột cùng là thân phận gì các ngươi những thứ này quan nhân vậy mà có thể thúc đẩy nàng cho các ngươi hiệu lực lúc này tương tiểu tranh chính mang theo một đám dị năng giả dưới đất mật thất tìm kiếm lấy thích hợp động thổ địa điểm cũng không có trên mặt đất cho nên lúc này tố viện lá gan cũng lớn lên nhìn trước mắt trông coi hắn người liền dò hỏi trông coi hắn mấy người nhìn bộ dáng giống như là một phương đại quan chỉ là thực lực kia tố viện chỉ là nhìn lướt qua liền phản đoán hắn ra giống la trưởng phòng dạng này trình độ tu luyện nhân sĩ nàng mặc dù không dám hứa chắc đến nhiều ít thu nhiều ít nhưng tối thiểu đuổi bọn hắn giống như đuổi con kiến ừ người thư na tố viện đây không phải ngươi có thể biết vấn đề từng khai quang kính dâm hiệu quả cũng khá mặc dù la trưởng phòng lúc này y nguyên có thể ngửi được cái kêu huyết tinh chi khí nhưng là hiện tại cảm thụ đã tốt hơn nhiều Huyết hải huyễn cảnh cho nàng tạo thành ảnh hưởng trên phạm vi lớn giảm xuống, hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tạo trên tại toàn giảm vi nàng lớn xuống, nhận. có ồ thật sao cái kia thi vương có thực lực như thế quan nhân nhóm chẳng lẽ liền không sợ có một ngày cái kia thi vương sẽ trở tay tới đối phó các ngươi ai ra thế nhưng là rõ ràng liền các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn khả năng ngay cả nàng một ngón tay cũng không sánh bằng các ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao thanh thúy huyện chuyển thanh nhâm chuyển đến mặc dù tiếng như hoàng oanh nhưng ý tứ lạnh như hàn băng tố viện ý tứ giảng được rất rõ ràng cái k i a thi vương hôm nay đã có thể giúp bọn hắn chấn áp nàng tố viện nhưng sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở nên quay tới giúp người khác đến chấn áp bọn hắn chí ít bọn hắn trước mắt mà nói bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ năm chắc nào không chế lại tương tiểu tranh chu tâm ngữ liệu giống như kinh lôi một chút liền đem la trưởng phòng bừng tỉnh người muốn nói cái gì lạnh lùng nhìn tố viện một chút la trưởng phòng lúc này chậm dai nói cho ai ra một cái cơ hội ai ra có thể trở thành các ngươi ngăn được kế hoạch của nàng tố viện lúc này khẽ cười nói nàng cũng không phải là đồ đ ầ n tương phản tố viện trí thông minh rất cao từ tương tiểu tranh mang theo nàng đi ra mật thất lúc nàng thông qua đến đây nên đón hai người bọn họ trên mặt mọi người liền đã phán đoán đạt được những người này đều đang sợ tương tiểu tranh đặc biệt là nhìn thấy tương tiểu tranh không có bất kỳ cái gì vết thương liền đi tới lúc trên mặt bọn họ sợ hãi càng sâu căn bản cũng không có triệt để chấn áp quỷ vương sau khi thành công hưng phấn đúng vậy bọn hắn căn bản cũng không cao hứng đặc biệt là trước mắt cái này đầu lĩnh bộ dáng người cho nên trải qua đơn giản một phen suy nghĩ tố viện liền hiểu tới cái này thi vương những người này căn bản cũng không có biện pháp khống chế lại nàng chương 28, t h â n là thi vương thâm như gương sáng nhìn xem la trưởng phòng tựa hồ có chỗ tâm động tố viện trong lòng vui mừng tiếp lấy lại bất động thanh s ắ c nói ra ai ra nếu như không phải không cẩn thận lấy nàng đạo coi như cái kia thi vương tại lợi hại cũng bất quá cùng ai ra bất phân cao thấp bất phân cao thấp ừ tương tiểu tranh trên thân thế nhưng là thân không cái gì vết thương mà ngươi thì bị thi vương trên tay cảnh liêu trói buộc đây là ngươi nói bất phân cao thấp nghe đến đó la trưởng phòng rốt cục nhịn không được mở miệng khiển trách cái này tố viện thật đúng là rõ rạc rõ ràng là bị tương tiểu tranh níu lấy ra bây giờ bị bắt còn dám phát ngôn bừa bãi cái kia vây khốn quỷ vương phong ấn hoàn toàn có thể đem tố viện cho một mực phong ấn tại ngược lại phật phía dưới nhưng cái kia tương tiểu tranh đâu trực tiếp từ cái kia phật tượng bên trong phá bích mà ra phảng phất khắc họa tại toàn bộ chùa khánh đế phong ấn đều là hư giả tri vật căn bản là không cách nào đối tương tiểu tranh tạo thành ảnh hưởng trước đó la trưởng phòng trong lòng không phải là không có đánh qua như thế cái chú ý nếu như cái kia phong ấn có thể đem tương tiểu tranh cùng nhau phong ấn ở bên trong liền tốt hoặc là nói ra lúc có thể cho nàng tạo thành điểm phiền phức cũng thành cứ như vậy la trưởng phòng liền có thể thông qua những thư này phong ấn để phán đoán ra tương tiểu tranh chân thực thực lực cùng bọn hắn trước mắt có thể đối tương tiểu tranh tạo thành ảnh hưởng nhưng kết quả lại la h ó tương tiểu tranh căn bản chính là không thấy được cái kia phong ấn cũng không có chủ động tìm chờ ở bên ngoài tiếp ứng người trực tiếp một cước liền đá v ă n g ra phật ấn cái bệ từ cái kia mật thất dưới đất nhảy ra ngoài lúc ấy nhưng làm la trưởng phòng dọa cho nhảy một cái cái này phong ấn bị tương tiểu tranh phá hư nếu như quỷ vương không có bị bắt vậy bọn hắn phiền phức liền lớn còn tốt tương tiểu tranh cũng không để cho hắn thất vọng sau lưng níu lấy hư ảnh không ngoài dự liệu chính là cái kia quỷ vương có thể coi là như thế la trưởng phòng cũng cao hứng không nổi bởi vì hắn phát hiện bị dị năng cục chỗ ký thác phong ấn đại trận có thể đối phó khủng bố như thế quỷ vương nhưng y nguyên không đối phó được tương tiểu tranh tương tiểu tranh thực lực lần nữa trong lòng hắn c ấ t cao hiện tại đã đến một cái trình độ khủng bố nguyên bản la trưởng phòng là ước gì bên trong cái kia hai tả vật đồng quy v u tận tốt nhất dù là không thể đồng quy v u tận thủ thương sau trở nên càng suy yếu kết quả này hắn cũng có thể tiếp nhận cái này tương tiểu tranh hùng ngồi tại giang nam thành phố phía tây hoang dã nếu như không ra còn tốt vừa ra tới la trưởng phòng căn bản là ngủ không yên mà cái này quỷ vương suốt ngày liền muốn từ trong phong ấn chạy ra thu nạp tinh huyết lớn mạnh thực lực bản thân tố viện có thể nói so tương tiểu tranh nguy hiểm hơn hai cái đều không phải là cái gì tốt ra hỏa nhưng vấn đề là cái này quỷ vương thực lực cùng tương tiểu tranh căn bản là không có đến so nghĩ đến trong lòng đất còn tại thúc giục chúng dị năng giả tương tiểu tranh la trưởng phòng cảm giác đầu lại bắt đầu đau giải quyết tố viện đích thật là một chuyện tốt nhưng tiếp xuống cái này thi vương liền muốn bắt đầu thành lập tông môn ha ha đó bất quá là ai ra chủ quan mà thôi cái kia thi vương hoàn toàn chính xác lực lớn vô cùng đồng thời oán khí ẩn mà không ra đã là tròn đầy hình dạng nhưng là cũng bất quá như thế chỉ cần ai ra tìm tới cái kia thi vương nhược điểm nhất định có thể coi đây là đột phá khẩu ngược lại đưa nàng nhất cử cầm xuống quan nhân ai ra sẽ cũng không phải vẹn vẹn máu này luyện chi đạo đâu nghe được la trưởng phòng nghi hoặc tố viện thấp giọng cười nói tựa hồ cũng không có đem la trưởng phòng cái này chất vấn đề ở trong lòng trước đó cái kia thanh mang tại trong cơ thể nàng lúc nàng hoàn toàn có thể không nhìn cái kia cảnh liễu đối nàng tạo áp lực khắc chế chi lực dù sao khi đó thanh mang tại thể linh khi đều có thể thôn vệ chỉ là sau đó một cái tát kia đánh tới nghĩ tới đây tố viện nhịn không được nhũ nhũ mày coi như cái kia thi vương trên tay có cảnh liêu k h ắ c chế t à vật nhưng vì sao một trưởng kia uy lực khủng bố như thế không chỉ có đưa nàng thể nội tuần hoàn tinh huyết chấn động đến dung chuyển không thôi đồng thời ngay cả ẩn nấp tại thể nội cái kia một sợi thanh mang cũng không chống đỡ được trực tiếp thoát đi cũng chính là như thế một lần nữa hóa thành quỷ thể tố viện lúc này trực tiếp liền bị cái kia thi vương bắt tại không có lực phản kháng đương nhiên còn có một điểm chính là nàng là thi vương cũng hẳn là bị cảnh liêu khắc chế mới là vì sao cái kia thi vương c ó thể đem cảnh l i ê u làm vòng tay mang ở trong đó cái kia cảnh l i ê u cũng không phải bình thường p h ả m vật nhìn xem đem mình hai tay trói rắn rắn chắc chắc không cách nào động đ ậ y cảnh tố viện minh bạch cái này cảnh l i ê u đ ước chừng là một kiện kỳ bảo chỉ là không biết cái này thi vương từ đ â u tìm tới trong này vấn đề phong phú một chút liền để tố viện nhức đầu bất quá coi như như thế tố viện nàng cũng phải đem một thức này chất vấn h o a giải rơi ban điều kiện chính là như thế che giấu mình thế yếu đồng thời đem ưu thế của mình nhận ẩn để lộ ra đến hấp dẫn người khác mắc câu chủ quan ngươi cái này quỷ vương trong mắt của ta không gì hơn cái này ngươi không có cái gì điều kiện cùng ta nói nghe được tố viện tránh đi điểm này không nói la trưởng phòng cũng đông cảm giác không có hứng thú hắn chủ động cùng cái này quỷ vương đáp lời cũng không phải là muốn cùng cái này quỷ vương đặt thành cái gì hợp tác dù sao cái này quỷ vương trên thân nợ máu t ư ơ n g đống căn bản cũng không tính là gì đồ tốt cùng tương tiểu tranh so ra k é m xa hắn sở dĩ trả lời nó mục đích chính là một điểm thông qua cái này quỷ vương c h i thủ tiến một bước xâm nhập hiểu rõ tương tiểu tranh tình huống hiện tại tương tiểu tranh sắp thành lập tông môn la trưởng phòng nơi này y nguyên còn không có bất luận cái gì liên quan tới tương tiểu tranh đầu mối này làm sao có thể để cho hắn không tâm phiền quan nhân chắc hẳn cái này ngoại thích ngăn được chi đạo ngươi hẳn là có hiểu biết mới l à ai ra tuy là quỷ nhưng này nữ nhân cũng là cương mà các ngươi đều là sống sờ sờ người đều nói không phải tộc ta trong lòng át nghĩ khác chúng ta bây giờ động lòng người đều không phải là im nay ngươi cái này tả vật mơ tưởng yêu nôn hoặc chúng ý nghĩ trong lòng ngươi thật coi chúng ta không rõ nhưng ngươi liền muốn bằng điểm ấy thuyết phục chúng ta thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu không thành ngươi dạng này tả vật nên vĩnh thế bị phong ấn ở phật phía dưới vĩnh v i ễ n không mặt trời mất đi kiên nhẫn l à trưởng phòng lúc này đánh gãy tố viện lời muốn nói h ắ n nghĩa chính n ô n từ cự tuyệt quỷ vật này đề nghị nàng muốn làm cái gì nàng không phải liền là muốn lợi dụng thực lực của mình đến cùng cái kia thi vương chơi một tay ngăn được chi đạo mặc dù cái này đề nghị là không sai nhưng nghĩ đến cái này quỷ vương thực lực nếu như cái này quỷ vương thực lực tại mạnh một điểm cho dù là có thể cho tương tiểu tranh mang đến một chút rất nhỏ tổn thương hoặc là một chút phiền thoái la trưởng phòng đều có thể cân nhắc hiện tại tương tiểu tranh nhẩn ẩn có giang nam bá chủ khuynh ê ư ớ n g thật sự là hắn phải nghĩ biện pháp nên như thế nào đối cái này thì vương đạt tới một cái tương đối cân bằng dù là có một chút điểm có thể hạn chế nàng biện pháp la trưởng phòng không ngại nếm thử chi tiết cái này quỷ vương không được không chỉ có không có thực lực liền ngay cả phẩm đức bản tính tất cả đều không được cùng dạng này tạ vật đạt thành hợp tác không khác đùa lựa t ử La trưởng phòng tình nguyện để tương tiểu tranh tiếp tục tại cái này giang nam thành phố muốn làm gì thì làm cũng sẽ không để cái này quỷ vương xuất thế phải biết cái này quỷ vương thật muốn phóng xuất bọn hắn đồng dạng không có phản chế biện pháp đến lúc đó muốn tại giang nam thành phố n h ấ c lên gió canh m ư a máu bọn hắn căn bản là khó có thể chịu đ ư ợ c tương tiểu tranh mặc dù làm theo ý mình nhưng cùng cái này quỷ vương so sánh đơn giản như là bén oan không có nhiều như vậy việc xấu cũng chưa dùng qua kích thích hành vi thân là thi vương nhưng tâm như gương sáng chương hai mươi chín quái dị côn trùng thời gian trôi qua nửa tháng hướng dạ một mực đợi tại cái này chùa khánh đế phế tích phía trên kiên nhận chờ đợi nhân viên thi công đào móc dù sao cái kia dưới nền đất giáp sát cự trùng rất có vấn đề đồng thời cái kia giấu ở giáp sát cự trùng trên người thanh mang liền xem như hướng dạ cũng cảm thấy có loại như mang lưng gai cảm giác không quan tâm khác bởi vì cái kia thanh mang quá mức quỷ dị hắn nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế đem cái kia thanh mang đạt được sau đó triệt để đưa nó thanh trừ cho tới bây giờ hướng dạ đã minh bạch thế gian này xa xa cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt nguyên bản hắn cho là hắn có thể mang theo tương tiểu tranh hoành hành khắp thiên hạ nhưng cùng cái kia quỷ vương một trận chiến về sau hướng dạ phát hiện sự thật căn bản cũng không phải là như thế cái kia quỷ vương có thanh mang ra trì vậy mà có thể cùng tương tiểu tranh đánh cái bất phân cao thấp cái này lúc trước là hướng dạ khó có thể tưởng tượng phải biết hướng dạ trước đó chỗ dựa lớn nhất chính là tương tiểu tranh chỉ cần tương tiểu tranh ra như vậy tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề nếu không phải lúc trước hắn nếm thử một bàn tay trời mới biết cái kia quỷ vương có thể hay không một mực tiếp tục kéo dài thậm chí đem tương tiểu tranh trên người đoán khi trực tiếp thôn vệ không còn mặc dù trước mắt mà nói cái kia thanh mang còn xa chưa đạt tới loại trình độ đó nhưng hướng dạ lúc này cũng không thể không làm chuẩn bị hắn nhất định phải đem cái này nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước cũng chính ở đây dù là những thứ này nhân viên thi công ngày đêm không ngừng khởi công thật a gian nửa kia thanh mang o dạo tốn thời tháng thông tới đất, trở trước tiên tới, tuyệt đối không thể để cho bất đối lòng nhưng hướng vẫn không rừng hắn cần không cho mới liễu, cái đem cầm l để về có u n nào kẻ đ ạ được. Thật, thật là một con côn trùng một đầu đội an toàn nón trụ nhân viên thi công từ lòng đất vội vàng mà ra nhìn xem ngay tại trên mặt đất chỉ huy la trưởng phòng hoảng sợ phải nói cái kia giáp sát cự trùng lớn nhỏ khoảng chừng một tòa bảy tầng lầu phòng ở lớn như vậy chúng ta chưa bao giờ thấy qua như thế kiểu dáng cự trùng đồng hành nhà sinh vật học đã phán đoán nói rõ cái này côn trùng căn bản cũng không phải là chúng ta tinh cầu c h i vật là như thế này a tranh thủ thời gian mang ta xuống dưới nghe được nhân viên thi công nói rõ la trưởng phòng lúc này lập tức liền đứng lên hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua tương tiểu tranh dự định mời nàng cùng nhau tiến vào lòng đất nhưng đang muốn mở miệng la trưởng phòng phát hiện tương tiểu tranh trong nháy mắt đã không thấy t â m hơi bóng người nghĩ đến so với hắn còn muốn bức thiết theo nhân viên thi công tại phía trước dẫn đường Thang máy rất trở trưởng phòng đi tới nhanh phòng la liền máy đi cái ự trùng trí. trưởng thức thấy rộng, Dù phòng kiến thức bao rộng, nhưng nhìn vị là la bao c này giáp trùng cũng không sát cự nhìn về sau, đây ư ợ c cái. ngác chủi sứng sốt Hắn ngơ ngác nhìn đã trần trùng một một tiểu tiết t đã ra cự n nhìn không được phát ra một tráng thốt lên. n thể, phát một thốt được Cái ra à đây rốt cuộc là thứ gì đập vào mắt thấy cự trùng thi thể bị một mực khảm nạm tại tầng nham thạch bên trong mặc dù chỉ có ngắn ngủi một đoạn lộ ra đá bên ngoài nhưng cái này cự trùng đại khái lớn nhỏ đã bị hắn phán đoán ra cự trùng chiều cao hẳn là tầm chừng hai mươi thước cao bốn mét toàn thân hiện lên màu nâu xám cơ hồ cùng đá bên trên bùn đất một cái xác đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái kia cự trùng cái kia từ trong đất bùn bóc xuống cái chân giống như cương nhận lộ ra lóe sáng hàng quang cho dù chết đi nhiều năm y nguyên còn cùng còn sống đồng dạng